Nhan Cẩu chuyển thế hạ vãn đường đã phóng lý thuần dịch qua chính mình trong lòng kia đại quan, nàng nhìn chằm chằm lý thuần dịch bắt đầu tra xét lý thuần dịch trên người thân thể trạng uống, trần bệnh kết quả thực mau liền ra tới. Một cái khí huyết hai hư tuổi trẻ nam tử. Đề cử dung dược, ích khí sinh mạch thuốc bảo chế, cố bổn bồi nguyên thuốc bảo chế, dưỡng huyết ôn mạch thuốc bảo chế đồng thời dùng để uống hiệu quả càng dai. Đề cử hạ đơn liên tiếp, đề cử liệu thuốc, mỗi đợt trị liệu chín dáng lực, hợp với dùng chín đợt trị liệu sau, nhưng trừ bệnh căn Hằng ngày dùng với thân thể có đại bổ ích. Xem xong trần bệnh phương thuốc, Hạ Vãn Đường đối lý thuần dịch càng thêm vừa lòng, nàng nguyên bản còn lo lắng lý thuần dịch trên người sẽ có cái gì bệnh bất trị, không nghĩ tới chỉ là khí huyết hai hư, hơn nữa Tịnh Tịch Tịch hệ thống liền đầy hứa hẹn hắn chữa bệnh phương thuốc, chỉ cần dùng 9981 thiên là có thể đi bệnh căn, kia lý thuần dịch trên người vấn đề liền căn bản không tính vấn đề. Những cái đó thuốc bảo chế lại không phải cái gì quý đồ vật. Chính yếu vấn đề xuất hiện Nàng đến tột cùng cùng Lý Thuần Dịch tính cách thích hợp hay không. Đừng nhìn nàng là nhang cậu, nhưng liền tính nhan giá trị phù hợp nàng ăn uống, nàng cũng đến hảo hảo suy xét Lý Thuần Dịch tính cách cùng nhân phẩm. Hạ Vãn Đường thu tâm tư, cầm lùi bại đi đến Lý Thuần Dịch trước mặt, hỏi, yêu cầu nhiều ít bao thú dược. 18 bao liền thành Lý Thuần Dịch lặng lẽ đánh giá Hạ Vãn Đường liếc mắt một cái, thấy Hạ Vãn Đường đang dùng tương đương trắng ra ánh mắt nhìn hắn, chạy nhanh túi đầu, rồi sau đó lại cảm thấy chính mình như vậy thật sự không ổn, lại ngẩng đầu lên. Căng ra đầu cùng hạ vãn đường đối diện. Hạ vãn đường thu hồi ánh mắt, từ khay đan trung số ra 18 bao thanh dạ giả giải giải độc thú dự tới, đưa cho Lý Thuần Dịch, nói, 90 văn. Lý Thuần Dịch lấy ra kia một đồng bạc phóng tới hạ vãn đường trong tay, đầu ngón tay rất nhỏ đụng phải hạ vãn đường, hắn chạy nhanh thu hồi đi tay, liền dường như hạ vãn đường lòng bàn tay có thứ giống nhau. Hạ vãn đường nhìn thoáng qua đặt ở chính mình lòng bàn tay kia một đồng bạc, mặt trên cư nhiên dính một tầng hãn. Nàng người khẽ từ hệ thống trong bóp tiền chi 10 cái đồng tiền ra tới, tính cả kia 18 bao dược cùng nhau đưa cho Lý Thuần Dịch, dặn dò nói, một đầu heo an tam bao hẳn là liền không có gì vấn đề, nếu là có vấn đề, ngươi lại đến mua. Lý Thuần Dịch gật gật đầu, lại nhìn Hạ Vãn Đường liếc mắt một cái, phát hiện Hạ Vãn Đường xem hắn ánh mắt mang theo một chút hài hước, chạy nhanh rời đi. Hạ Vãn Đường nhìn Lý Thuần Dịch rời đi bóng dáng, tổng cảm thấy trong đó có chút khẩn trương cùng hốt hoảng. Không biết người này ruột cái gì. Nàng lại không phải. Sai lang hổ báo có cái. Lý Thuần Dịch vừa đi, Đỗ Hồng Anh liền buông trong tay việc, tiến đến hạ vãn đường trước mặt, theo hạ vãn đường ánh mắt ra bên ngoài xem, thẳng đến Lý Thuần Dịch bóng dáng đều xem không chứ. Nàng mới rôi tay ở hạ vãn đường trước mắt, cười lạnh nói, hoàn hồn hoàn hồn, lại không trở về thần, người trong mắt đều phải đi theo người chạy đến Lý Gia Trăng đi. Hạ vãn đường, nàng bưng khay đan liền phải vào nhà. Đỗ Hồng Anh một tay đem hạ vãn đường túng chặt, đầy mặt bắt quái hỏi Sao nói? Đây là phải cho ngươi làm ai kia Lý Tứ Lang, hắn nghiên đấu thời điểm, nương gặp qua vài lần, khi đó liền biết này Lý Tứ Lang tướng mạo sinh hảo, nhưng không nghĩ tới lớn lên lúc sau cư nhiên trổ mã đến càng tốt, chút đều không có trường tàn. Khó trách lý ra trang những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ đều thèm hắn gương mặt kia. Thế nào, ngươi coi chọn người này không? Hạ vãn đường xấu hổ đến mặt đỏ, còn bị đỗ hồng anh kia thái độ trung bỡn cận cấp tức giận đến dầm chân, xem không thấy thượng người này. Nơi nào là thấy một mặt là có thể biết đến. Ta chỉ biết người này mặt, ta coi trọng. Đỗ Hồng Anh trên mặt bò mãn vui mừng, kia cảm tình hảo. Ta đã sớm nghe nói này Lý Tứ Lang tính tình hảo, đối người trong nhà cũng hảo, khiêm lương dị ngoan, chính là thân mình không được tốt chút, nếu ngươi coi trọng gương mặt này, vậy có thể thử trong lén lút thấy vài lần, xử một sự nhìn xem. Nói không chừng các ngươi liền nhìn vừa mắt đâu. Gương mặt kia cũng thật có thể cho hắn thêm không ít phân a. Đúng rồi, các ngươi vừa mới đánh cái đối mặt Ngươi đối lý thuần dịch ấn tượng thế nào? Liền thấy một mặt, có thể có cái gì ấn tượng? Hạ vãn đường không muốn ở cái này để tài thượng tiếp tục nhiều ít, ớ đúng mà liền phải bóc quá cái này để tài. Không gì quá sâu ấn tượng, ngươi nhưng thật ra nói nói thiền ấn tượng bái, liền ngươi đánh một cái đối mặt sau, người này cho ngươi để lại cái cái dạng gì ấn tượng. Làm nương nghe một chút, nương là người từng trải, có thể cho ngươi điểm ý kiến. Đỗ Hồng Anh vẻ mặt bắt quái mà truy vấn nói. Hạ vãn đường tính toán cấp đi hai bước về phòng đi Sao có thể nghĩ đến bị Đỗ Hồng Anh túm chặt cánh tay, chỉ có thể bất đắc dĩ mà trả lời. Ta cảm thấy người này rất đầu rất thú vị, không phải ta sở lo lắng cái loại này còn mọt sách, cho nên nhìn còn thành, ấn tượng khá tốt. Khiên nương cùng cha ngươi là có thể cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Đỗ Hồng Anh một cái tắt nặng nghề mà chụp ở hạ vãn đường cánh tay thượng, vui sướng mà về phòng đi, căn bản không lại phản ứng nàng vừa mới làm kia sạp việc. 15. Tam Tiên Sân Hạ vãn đường bị Đỗ Hồng Anh chụp hít hà một hơi. Nàng xoa chính mình cánh tay xem đỗ hồng anh rời đi Trong đầu hiện ra lý thuần dịch kia thân ảnh Đặc biệt là lý thuần dịch gương mặt kia Đối nhan cẩu lực sát thương quá lớn Hạ vãn đường cơ cơ đầu Tận lực đem kia trương hoàn toàn lớn lên Ở nàng thẩm mỹ thượng mặt đuổi đi ra trong ốc Trong lòng mắng chửi chính mình Thật là càng sống càng đã trở lại Mới thấy một mặt Liền người nọ nội bộ là hắc là bạch là người hay quỷ Đều phân không rõ ràng lắm đâu Như thế nào liền như vậy không biết cố gắng động tâm. quả thật Nhan giá trị điểm này ở nàng tìm kiếm bạn nữ trong quá trình có được một phiếu phủ quyết năng lực, nhưng cũng không đại biểu cho toàn bộ. Nhan giá trị chỉ là nước cơ đầu, gõ khai nàng trong lòng kia đạo môn lúc sau, còn có dài dòng lộ yêu cầu đi, còn cần xem một người nhân phẩm, tâm tính từ từ. Nhan giá trị không đủ người liền môn đều gõ không khai, không cùng cấp với nhan giá trị quá quan người là có thể một đường xôi gió xuôi nước mà cử đi học đến trung điểm. Lý Gia Trang Tạ nhuận mai ở trong nhà nhớ gió xoay quanh Một bên là lo lắng nhà mình dưỡng kia sáu đầu heo, một bên còn vướng bận Lý Thuần Dịch tình huống, không biết nhà mình con út có thể hay không cùng kia hạ gia khuê nữ xem đôi mắt. Thấy Lý Thuần Dịch thở hồng hộp mà vào cửa tới, tạm nhuận mai chạy nhanh tiến đến Lý Thuần Dịch trước mặt, hỏi, con út, dược mua được không? Nhìn thấy kia hạ gia khuê nữ không? Người đối kia hạ gia khuê nữ có gì ý tưởng không? Liên tiếp ba cái vấn đề, hỏi Lý Thuần Dịch bên thai phím hồng, hắn đầu tiên là đem mua tới dược lấy ra sáu bao tới Phong tới trong buồn dùng thủy hoa khai, kể hết ngã vào cơm heo tảo trùng, thấy nhà mình dưỡng 6 đầu heo đều cùng lại đây uống thuốc đi, lúc này mới nhẫn mại tính tình cùng Tạ nhuận Mai nói, "Nương, nhìn thấy người, ta cảm thấy nàng khá tốt, người nhìn tự nhiên hào phóng, là một cái đoan trang lưu loát người. Nếu là nương cảm thấy không thành vấn đề, có thể đi hạ ra hỏi một chút ý kiến, nếu là có thể cười tới như vậy xinh đẹp người." như trong lòng tự nhiên là vui mừng. Hạ Vãn Đường cảm thấy chính mình là cái nhang cầu, nàng không biết chính là Lý Thuần Dịch cũng là một cái nhan cẩu, chẳng qua Lý Thuần Dịch cùng hạ vãn đường bất đồng, hạ vãn đường là nhan cẩu nhan rõ ràng, Lý Thuần Dịch là không rên một tiếng nhan cẩu, hạ vãn đường nhìn đến bản thân không thích mặt, sẽ nói thẳng ta không thích ngươi, ngươi không đạt tới ta tìm bạn đời tiêu chuẩn, Lý Thuần Dịch nói chính là nàng phi ta lương nhân, mệnh trung duyên phận không đủ. Tạ nhuận mai là biết nhà mình con út tầm mắt cao, không nghĩ tới nhà mình con út đi gặp kia hạ ra khuê nữ lúc sau, trở về liền tùng khẩu. Tạ nhuận mai trong lòng tưởng. Nếu nhà mình con út nhìn chúng kia hạ ra khuê nữ, chính mình liền. Tính ra mặt dày hứa ra rất nhiều điều kiện tới, cũng đến thế nhà mình nhi tử đem cửa này thân kết hạ, bằng không nhà mình con út lại trường 2 tuổi liền thật sự qua làm mai tuổi tác. Hơn nữa tạm nhuận mai cũng biết nhà mình con út tình huống thân thể, nàng từ đầu đến cuối tưởng đều là cho nhà mình con út tìm một cái tương đối cường thế bà nương, trong phòng vợ chồng son như thế nào phân công không quan trọng, mấu chốt là tìm tới con dâu có thể giữ cửa mi cấp khởi động tới. Từng điều lý do sàng chọn xuống dưới, hạ vãn đường loại này bản thân có kiếm tiền bản lĩnh, nhà mẹ đẻ huynh đệ còn nhiều cô nương thật là tạ nhuận mai trong lòng con dâu tối ưu lựa chọn. Tạ nhuận mai ở trong nhà nhìn chằm chằm cả đêm heo, thấy 6 đầu heo tình huống đều ổn định xuống dưới, cách thiên liền kêu nhà mình con dâu cả Đỗ Nghị muội hướng hạ ra trang đi. Đỗ nhị muội là Đỗ Hồng anh nhà mẹ đẻ bà con xa chất nữ, cách 7 8 tầng quan hệ, ngày thường trên cơ bản không có gì lui tới, nhưng đều là Đỗ gia trang khuê nữ, ngày thường ở trên đường gặp được là muốn kêu một tiếng biểu cô. Tạ nhuận Mai đánh chính là cái này chủ ý, làm nhà mình con dâu cả cùng Đỗ Hồng Anh hảo hảo giật nhẹ quan hệ. Đỗ Nhị muội tiến hạ ra môn, thấy Đỗ Hồng Anh chính lấy cái cây chổi quét tức sân, thanh thúy mà hô, "Biểu cô." Đỗ Hồng Anh xoay người lại, nhìn chằm chằm Đỗ Nhị muội nhìn vài mắt mới nhận ra cái này cháu họ gái tới, là Tam trụ ca gia khuê nữ đi, ngươi tới tìm biểu cô gì sự? Thân hình nhỏ gầy Tạ nhuận Mai từ Đỗ Nhị muội phía sau đi ra, hướng về phía Đỗ Hồng Anh mỉm miệng cười. Nói, là ta kêu nàng cùng đi đến. Nhìn tạ nhuận mai này trương khổ tương mặt, Đỗ Hồng Anh trong lòng còn có thể có cái gì nghi hoặc. Nàng đại khái đoán được tạ nhuận mai sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới tạ nhuận mai tới nhanh như vậy. Nếu Đỗ Hồng Anh không biết nhà mình khuê nữ coi trọng Lý Tứ lang gương mặt kia, nàng khẳng định là muốn rụt rè một ít, nhưng nàng lúc này biết được hạ vãn đường đối Lý Tứ Lang ấn tượng cũng không tệ lắm, nơi nào sẽ lại bưng. Nếu là bởi vì nàng bưng liền lại trì hoán hạ vãn đường sự Thật đem hạ vãn đường lưu thành gái lơ thỉ, kia không phải biến thành nàng tạo nghiệt. Đỗ Hồng Anh khách khách khí khí mà đem tạm nhuận mai cùng nhà mình cháu họ gái nên tiến sân, cầm hai cái tiểu bằng ghế ra tới, còn từ nhà bếp bắt một phen đậu giang, hỏi tạ nhuận mai, nhuận mai tử, ngươi lần này tới. Tạm nhuận mai trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không biết nên như thế nào mở miệng, nàng xinh xôi bài trừ một cái tươi cười tới, cùng đỗ Hồng Anh nói, Hồng Anh tẩu tử, ta lần này tới là muốn cùng ngươi nói một chút nhà ta lao tứ cùng ngươi nữ chuyện này Nhà ta lão tứ hôm qua cái đã tới, trở về liền cùng ta nói hắn ý tưởng, ta này không phải mang theo ta con dâu cả lại đây. Nhà ngươi khuê nữ là cái gì một cái thái độ? Có thể hay không nhìn chúng nhà ta lão? 4. Còn có chính là các ngươi hai vợ chồng ra là cái thái độ như thế nào? Ta đều là dính họ hàng sang người, có nói cái gì đều có thể nói rõ, ai cũng sẽ không trách móc. Đỗ Hồng Anh không nghĩ tới tả nhuận mai cư nhiên như vậy trực tiếp, còn chố mắt vài giây, mới nói. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng bất đồng ngươi vòng vò, ta khuê nữ ý tứ là, có thể lại tương xem tương xem, ít nhất không phản đối. Nhưng nhà ta kia khẩu tử cảm thấy nhà ngươi láo tứ thân mình có điểm. Cái kia, nhà ngươi lão tứ nếu là khảo chúng, làm quan lão ra, kia hắn thân mình thượng vấn đề khẳng định không là vấn đề. Đương nhiên, nhà ngươi lão tứ nếu là khảo chúng, kia khẳng định cùng nhà của chúng ta không có gì quan hệ, quan lão ra là muốn đi nhà có tiền đại tiểu thư. Vấn đề là... Nhà ngươi láo tứ hiện tại còn không có thi đầu, tương lai là cái cái dặn gì, ai cũng nói không chừng. Nhận Mai tử, ngươi cũng là đương Nương ngươi hẳn là có thể lý giải ta cùng đường nha nàng trao ý tưởng. Tạ Nhận Mai nghe qua Đỗ Hồng Anh lời này, hơi chút một nghiền ngấm, liền biết Đỗ Hồng Anh nói chính là có ý tứ gì. Nhà ta khuê nữ có thể nhìn chúng. Ngươi nhi, nhưng ngươi nhi thân thể không quá hành, tưởng cưỡi nhà ta khuê nữ, các ngươi đến lại lấy ra càng nhiều thành ý tới. Tạ Nhận Mai cắn răng một cái, nói. Hồng Anh tẩu tử, ta cũng bất đồng ngươi chỉnh những cái đó hư đầu ba não. Hiện nay lấy cái tức phụ, cấp lễ hỏi đều là 6 lượng 6, làng trên xóm dưới đều này tập tục. Ta biết Lao Tứ thân thể không được tốt, cho nên ngần ấy năm vẫn luôn đều cấp Lao Tứ tích có tiền. Lao Tứ cưới vợ cấp 8 lượng 8 lễ hỏi. Lao Tứ cùng hắn phía trên kia ba cái ca ca không giống nhau. Lao Tứ cưới về nhà tức phụ, chúng ta tính toán từ lúc bắt đầu liền phân ra đi. ăn cơm này đó đều từ cô dâu mới chính mình làm chủ, những người khác đều không đi chỗ lẫn. Nếu cô dâu mới nói có cái gì yêu cầu ta cùng lao Lý hỗ trợ, chúng ta cũng khẳng định rút. Còn có chính là, tứ phòng thổ địa cũng là cùng nhau liền phải phân ra tới, lao tứ thân mình không tốt, khả năng loại không được mà, ta cùng hắn cha có thể làm đến động thời điểm, chúng ta hai vợ chồng già giúp đỡ làm hai đầu bờ ruộng việc, sản xuất tới lương thực đều về hai vợ chồng son ăn, nếu là chúng ta làm bất động, vậy thật sự lại tưởng giúp cũng hưu tâm vô lực. Làm như lo lắng Đỗ Nghị muội trong lòng giận nhau, ta nhượng Mai Diên cùng Đỗ Nghị muội nói một tiếng. Lao tứ tình huống thân thể đặt ở chỗ đó, các ngươi này đó làm ca ca tẩu tẩu cũng đi theo đảm đương đảm đương. Đỗ nhị mội trong lòng mười vạn cái đảm đương. Lý thuần dịch mỗi tháng đều phải uống đường xương thủy, thường thường còn phải đi thỉnh đại phu xem bệnh, cái nào không cần hoa bạc. Dùng nhiều hai lượng bạc có thể giúp cái này ma ốm quản ra thành, đem nhật tử qua lên, đỗ nhị mội trong lòng cao hứng đều không kịp. Hoặc là là thủ hai lượng bạc. Lại lấy chính mình trong nhà bạc đi điền kia động không đáy giống nhau ma ốm hoặc là là xá hai lượng bạc, cùng kia động không đáy phân rõ giới hạn. Đỗ nhị mội lại không ốc. Đỗ Đố nhị mội rốt cuộc là tuổi không lớn, nghe lời chỉ có thể nghe ra cái mặt ngoài ý tứ tới, chân chính hàm nghĩa còn ở bên trong. Đỗ Hồng Anh liền nghe ra tạ nhuận mai kêu ý tứ trong lời nói, tạ nhuận mai lại là làm vợ chồng son chính mình sinh hoạt, lại là không can thiệp vợ chồng son, còn nơi trốn giúp đỡ, nhưng không phải tương đương đem nhà mình nhi tử đưa ra tới ở rể một nửa. Đến nỗi tạm nhận mai tự cho là rất có thành ý kia nhiều cấp 2 lượng nhị bạc Đỗ Hồng Anh đảo cảm thấy là tiếp theo Chủ yếu là hạ vãn đường hiện tại trong tay méo tiền Cũng không lo kiếm tiền hai lượng nhị căn bản không tính là cái gì Đỗ Hồng Anh nghĩ nghĩ Gật đầu đáp ứng xuống dưới Ta đây cùng đường nha nàng cha cũng không có gì ý kiến Làm đường nha cùng các ngươi già láo tư tiếp xúc tiếp xúc Nhìn xem hai người tính cách thượng hợp không hợp đến tới Có thể hay không xem đôi mắt đi Nếu là hai người đều có thể xem đôi mắt Này việc hôn nhân liền nói định rồi. Mặt khác, các người bên kia cũng đừng cảm thấy chúng ta nhà họ hạ tham các người cấp lễ hỏi tiền. Chúng ta một phân không lưu, đều làm khuê nữ mang đi. Trừ cái này ra, chúng ta còn muốn thêm một phần không tệ của hồi môn. Coi như là hai bên cha mẹ ra tiền giúp đỡ. Giúp này vợ chồng son đem nhật tử đã cho lên. Chỉ cần nhà họ lý không can thiệp hạ vãn đường giúp đỡ nhà mẹ để huynh đệ buôn bán. Kêu tám lượng tám lễ hỏi lại tính cái gì. Tạ nhuận mai khai ra tới điều kiện. Có thể nói là chạy đến Đỗ Hồng Anh tâm khảm. Tạ nhuận mai xem xét trong viện, không gặp hạ vãn đường thân ảnh, hỏi Đỗ Hồng Anh, Hồng Anh tẩu tử, nhà ngươi khuê nữ đâu? Sao không gặp nàng A? Nàng tiến huyện thành đặt mua đồ vật đi, mang theo nhà của chúng ta em út cùng nhau đi, đánh giá đến buổi trưa qua mới có thể trở về. Đến nỗi là đặt mua cái gì, Đỗ Hồng Anh không nói tỉ mỉ. Kỳ thật hạ vãn đường là tiến huyện thành tìm người mua giới tương xem sân đi. Thời buổi này phong ốc mua bán không tính là nhiều Người môi giới chủ yếu làm vẫn là những người này khẩu vấn đề, có người bởi vì sống không nổi cùng đường mà lựa chọn đi người môi giới bán mình, có người bởi vì trong nhà việc làm không xong, liền đi người môi giới mua người, người môi giới làm chung gian thương, kiếm cái chênh lệnh giá. Hạ vãn đường đến người môi giới hỏi ý khi, người nọ người môi giới vừa nghe nàng là tới mua sân, lập tức tinh thần tỉnh táo, lãnh hạ vãn đường cùng hạ cẩn canh liền đi nhìn một chỗ chợ phía đông tam tiến sân. 16. Tính toán Từ người môi giới mẹ mình lánh vào kia Tam Tiến Sân, hạ vãn đường cùng hạ cẩn canh cẩn thận đánh giá này Tam Tiến Sân. Ai môn đẩy ra đi vào nhìn phong ốc cách cục cùng với bên trong mới cũ trình độ, lúc này mới làm người nọ người môi giới giảng viện này cách cục. Người nọ người môi giới nói, cô nương này Tam Tiến Sân là quận thành một hộ thương nhân ra, bởi vì bọn họ ra bảng chỗ rửa phạm vào sự, vội vã dùng tiền, lúc này mới đem này chỗ sân ra tay. Viện này tu đến không tồi. So ra kém huyện thành những cái đó nhất đẳng nhất gia đình giàu có, nhưng trụ cái một nhà mới tới khẩu người tuyệt đối không thành vấn đề. Vào đại môn, chính là ngoại viện cùng đảo tòa phòng, bên cạnh còn có hai nơi nhưng đặt tạp vật, cũng có thể dưỡng một ít gia súc cầm súc liều phòng. Từ ngoại viện tiến nhị môn, chính là nội viện, bên trong phân tam đại gian, đông xương phòng, tây xương phòng cùng mang theo hai cái nhị phòng chính phòng. Từ chính phòng Sơn biên khoanh tay hành lang đi vào, đó là đệ tam tiến sân, bên trong có một loạt dây nhà sau có thể dùng để an trí một ít hạ nhân, hoặc là gửi một ít tạp vật linh tinh. Viện này tu đến không tồi, tuy rằng không chí mấy năm, lược hiện rất nát, nhưng chúng ta người môi giới mỗi tháng đều sẽ phái người lại đây quét tức sửa chữa, nhà ở đều là có thể ở lại, xa nhà cũng hảo hảo, chút vấn đề đều không có. Chỉ cần đem tất cả ra sản sự việc dọn tiến vào, lại lau một phen, là có thể trực tiếp chủ người. Nếu là nhìn cửa sổ có chút cũ, tìm thợ một mua điểm sơn đen lại đây soát một soát, bảo đảm rực rơ hẳn lên. Hạ vãn đường đối viện này rất vừa lòng, nàng hỏi người nọ người môi giới, viện này bao nhiêu tiền. Người nọ người môi giới so 4 căn ngón tay ra tới, 40 lượng bạc, một cái tiền đồng đều không thể thiếu. Hạ vãn đường cười nhạo, lắc đầu nói, người đây là đem ta trở thành coi tiền như rác trêu đùa đâu. Viện này là bị bỏ qua chí sân, phong thủy không nhất định hảo, nếu là viện này chủ nhân là thăng chức lên trước, người bán 40 lượng, ta nhiều đảo một ít cũng là vì thảo cái điểm có tiền, hiện tại viện này. Chập chập chập không đang ra 40 lượng, nhiều nhất 30 lượng bạc. Trực tiếp bị chém rất 10 lượng bạc, mẹ mình sao có thể đáp ứng. Tuy nói 30 lượng cũng có kiếm, nhưng so 40 lượng nhưng kém quá nhiều. Người nọ người môi giới cười làm lành nói, cô nương, 30 lượng bạc thật sự quá thiếu chút, lại nói việc này phong thủy không sâu a kia thương nhân ra mua bán làm nhưng không tồi, là kia thương nhân ra bảng chỗ rửa đổ, lại không phải kia thương nhân ra đủ Người thêm nữa một ít, ta cũng giảm một ít, 30 thành tự thành không thành chúng ta người môi giới liền chờ một chút. Hạ vãn đường cười đề váy liền đi, vậy các ngươi liền chờ một chút đi, này viện, từ nhiều nhất 30-22, ta cũng không phải là coi tiền như rác. Dứt lời, nàng cấp hạ cần canh đệ cái ánh mắt, tỉ đệ hai người cất bước liền đi, không, có chút nào không tha. Mẹ minh thấy hạ vãn đường thật muốn đi, sắc mặt đều thay đổi, đáy lòng mắng hạ vãn đường vài câu quy mau, sau đó lại vô cùng lo lắng mà đem người gọi lại, thở dài nói, 30-22 liền 30-22. Coi như cùng cô nương kết cái thiện duyên. Ngươi mua viện này nhưng rất lớn, lúc sau nếu là muốn mua người, nhớ rõ còn tới người môi giới tìm ta, ta cho ngươi tiện nghi chút. Hạ vãn đường bước chân lập tức dừng lại, xoay người là lúc còn không quên đưa cho hạ cẩn canh một ánh mắt, hạ cần canh tức khắc đội phục sắt đất. Tám lượng bạc ca. Nếu là không buôn bán nói, chính mình không biết đến tích cóp bao lâu, không nghĩ tới bị nhà mình thân tỷ tam nôn năm ngữ liền cấp chặt bỏ tới, tuy nói đây là tiết kiệm được tới, nhưng không có như vậy một câu sao. Tiết kiệm được tới chính là kiếm được. Mẹ Minh hỏi, cô nương, như thế nào kết? Người mang đủ 32 hai, hai hiện bạc sao? Nếu là mang đủ, chúng ta hiện tại liền đi người môi giới bị khế, sân thời gian còn sớm, hôm nay liền đi huyện nhà thay đổi khế thức đỏ, viện này liền thuộc về cô nương. Nếu tới mua sân, tự nhiên là mang bạc đủ tuổi tiền, đi thôi. Trên người nàng một cái tiền đồng đều không có, nhưng ngân lượng đều ở hệ thống trong bóp tiền đâu, muốn dùng thời điểm tùy thời đều có thể chi ra tới. Tỷ đệ hai song xuôi thủ tục trở lại hạ gia trang, đã hoàng hôn Tây trầm. Hạ vãn đường nhưng thật ra còn có thể trầm ổn, hạ cần canh lại là kích động hỏng rồi. Hắn liền nói chuyện đều nói năng lộn sột, tỷ, tỷ, tỷ. Như vậy đại tòa nhà, thật là của ngươi. Ta ngày khác lại đi một chuyến đi, ta xem kia trong viện khiếm khuyết đồ vật đều rất nhiều. Gia cụ này đó đều đến tìm thợ mục định, đến chờ một thời gian, nói không chừng chờ thợ mục làm tốt liền ăn tiết. Ta tranh thủ đuổi ở ăn tiết trước đem kia sân sửa lại, năm sau ngươi là có thể dọn đi vào, ta mua bán cũng có thể ở kia huyện thành làm. Hạ vãn đường nghĩ nghĩ thời đại này ra cụ phong cách, kia ngăn nắp đại cái dương đại tủ, thật sự cùng mỹ quan không dính dáng chỉ có thể nói vững chắc thả thực dụng Nàng không tính toán tìm thợ một định chế gia cụ, tính toán hảo hảo lượng một chút trong phòng kích cỡ, sau đó tiến tịnh tịch tịch hệ thống đi mua, bao gồm trong nhà bảy biện dùng một ít đồ vật, nàng cũng tính toán tiến tịnh tịch tịch mua ra cụ sự tình chức không cần sốt ruột ngày mai ngươi cùng ta đi một chuyến huyện thành đem kia nhà ở lớn nhỏ đều lượng ra tới ta viết tin cấp thiên triều thương nhân làm hắn tử trường an thành bên kia cho ta đặt mua một bộ đưa tới ta xem kia nhà ở có chút không lớn bừa lòng ngày mai cái kêu thượng ta cha cùng đại ca nhị ca đi cho ta hảo hảo dọn dẹp dọn dẹp kia thương nhân gia trụ thời điểm mùa đông hơn phân nửa là thiêu chậu than trong phòng liền điều giường đất cũng chưa bàn ta không thích thiêu than kia yên mùi vị Các ngươi giúp ta đem giường đất cấp bản hảo, mỗi gian có thể ở lại người nhà ở đều bàn thượng, dùng đến thời điểm liền nhóm lửa, không cần phải thời điểm liền để đó không dùng. Còn có chính là chính phòng nhĩ phòng bên trong yêu cầu sửa lại ngầm thủy hành đạo, ta tính toán ở một gian nhĩ phòng tắm gội, nhĩ phòng quá tiểu, không thích hợp bàn giường đất, liền xây một đổ tường ấm ra tới, tắm rửa sợ nhất lạnh, có tường ấm lúc sau, mùa đông tắm rửa đều không sợ lạnh, tường ấm yêu cầu sinh hoạt, vừa vặn liền một cái nhà bếp, nhà bếp thượng thiêu tắm gọi dùng nước ấm vừa vặn tốt. Hạ vãn đường còn có cái tính toán, là một đài năng lượng mặt trời ra tới, chỉ tiếp hướng năng lượng mặt trời trang thủy quá không có phương tiện, cái này niên đại không có nước máy, dùng thủy đều là từ giếng nước sách, hạ vãn đường liền không tính toán lăn lộn người. Hạ cần canh nghe hạ vãn đường tính toán, vui sướng nói, thành, ta ngày mai cái liền đi. tỷ người trước đem ngươi sân thu thập ra tới, ta nhìn xem trường gì dạng, sau đó đối chiếu ngươi thu thập ra tới sân ở nông thôn khởi một chỗ đại viện tử, còn có ngươi mua kia ra cụ sự việc. Nếu là thật sự hảo, ta liền cũng đi theo mua. Về đến nhà, hạ vãn đường giặt sạch bắt tay, trực tiếp vào nhà bếp, tính toán dọn dẹp cơm chiều, hạ quan tông, hạ rượu tổ cùng hạ xuân sinh, đỗ hồng anh đều xuống đất đi, lý chiêu đệ tránh ở trong phòng không biết bận việc cái gì, hạ vãn đường cũng lười đến hỏi nhiều. Nấu cơm công phu, tốc đạt tiêu cục đưa hóa tới rồi, có khăn lông, có xà phòng, còn có đường xương cùng với thú dược chờ thượng vàng hạ cám một đống đồ vật. Hạ vãn đường tiếp đón hạ cần canh giúp hắn đem đồ vật đều dọn tiến nàng trụ căn nhà kia, suýt nữa đem hạ cần canh cấp mệnh ốc. Hạ cần canh nhìn chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đặt ở hạ vãn đường trong phòng chiếm cứ hơn phân nửa nhà ở đồ vật, vẻ mặt dại ra hỏi hạ vãn đường, tỉ, ngươi lần này độn nhiều ít hoa, ta xem sao còn có rất nhiều ta chưa thấy qua đồ vật đâu. Tổng không thể mỗi ngày đều cho nhân gia bồ câu đưa thư, dùng một lần lấy hóa nhiều một ít, mua bán làm lớn hơn một chút, nhân gia cũng vui làm ta lôm mà mua bán Nói nữa, ngươi phía trước không còn ghét bỏ ta lấy hóa quá ít, căn bản không đủ ngươi bán. Lần này lấy đồ vật cũng không ít, đủ ngươi hợp với chạy một tháng bán. Hạ Vãn Đường thấy hạ cần canh muốn động thủ phiên những cái đó hàng hóa, vội vàng một phen chụp bay Hạ Vãn Đường nóng vút, trách mắng, loạn phiên cái gì, phiên rối loạn còn phải chỉnh. Chờ ta buổi tối hảo hảo lý lý, Lý qua lại cùng ngươi nói. Hạ cần canh ngựa ngùng mà thu hồi tay. Lý Chiêu đệ sốc lên rèm cửa đi đến, nhìn đôi hơn phân nửa gian nhà ở hàng hóa. Hô hấp cứng lại, rồi sau đó liền hai mắt tỏa ánh sáng mà. Hỏi hạ vãn đường, đường nha, lần này ta và ngươi ca có thể nhiều lấy điểm đường xương đi ra ngoài bàn không? Hạ vãn đường chỉ một chút đường xương nơi vị trí, cười nói, lần này ta lấy đường xương không ít, tẩu tẩu tính toán muốn nhiều ít. Chỉ cần tẩu tẩu có thể lấy đến ra tiền vốn tới, ta nào có không cho tẩu tẩu đạo lý? Lý Chiêu Đệ lập tức liền về phòng số bạc đi, không bao lâu, nàng liền cầm một đâu bạc lại đây, hướng hạ vãn đường trên giường đất một phóng Ngồi chỗ đó liền bắt đầu kiểm kê bạc cùng tiền đồng số lượng, cư nhiên có bốn lượng nhiều bạc còn dư 61 cái tiền đồng. Nàng hỏi hạ văn đường, đường nha đây là ta và ngươi ca toàn bộ thân ra ngươi xem có thể lấy nhiều ít đường xương. 461. Hạ vãn đường bẻ đầu ngón tay tính tính, nói, nếu lấy 340 bao, yêu cầu 4080 văn, 461 thiếu 19 văn, vậy thiếu lấy hai túi đi, tẩu tẩu ngươi trong tay dư cái 5 văn tiền, có cái gì việc gấp cũng hảo ứng cái cấp. Lý Chiêu đệ miệng đầy đáp ứng, nàng biết mỗi bán một bao đường xương là có thể kiếm 8 văn tiền, bán 338 bao là có thể kiếm 338 cái 8 văn tiền. Tuy rằng nàng đầu góc tính không rõ ràng lắm 338 cái 8 văn là bao nhiêu tiền, nhưng nàng biết, kia tuyệt đối là rất lớn một số tiền. Hạ vãn đường lập tức liền lấy ra 5 túi 30kg bạch xa đường tới, rồi sau đó lại hủy đi một túi, số ra 38 bao, nói, tẩu tẩu, người trước đem này 338 bao lấy về đi còn lại năm túi làm ta ca trở về lấy Lý chiêu đệ xem xét còn thừa không có mấy đường xương, ninh mi rối rắm vài giây, quay đầu nhìn về phía hạ cân canh, lao tứ, người giúp tẩu tẩu khiêng qua đi đi, người ca xuống đất bận việc một ngày, khẳng định rất mệt. Người hôm nay lại không xuống đất, hẳn là không mệt đi. Hạ cân canh, người đương hướng huyện thành đi một chuyến hơn nữa ở huyện thành vội tới vội đi không mệt. Người đương đem nhiều như vậy hàng hóa từ trong viện khiêng đến trong phòng không mệt. Người, đau lòng người tướng công Liền hướng chết sai khiến ngươi chú em. Hạ cần canh nội tâm chửi thầm không đỉnh nhưng hắn cũng biết, Lý Chiêu đệ trong bụng hoài chính là hắn ca hài tử, không thể đọc ý, hắn chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống dưới, xoa xoa chua xót bả vai, khiêng lên một bao đường xương liền hướng hạ quang tông trong phòng đưa. Một túi, hai túi, tam túi bốn túi năm túi. Khiêng xong kia năm túi, hạ cần canh trực tiếp về phòng nghỉ ngơi đi, Lý Chiêu đệ nếu là trông cậy vào hắn đem kia hơn ba bao đường xương cũng khiêng qua đi, nghị Thật đương chú em không phải người đâu. 17. Khảo sát. Hạ cần canh về phòng nghỉ ngơi đi, Hạ Vãn Đường cũng hồi nhà bếp tiếp theo nấu cơm. Không bao lâu, Hạ Quang Tông, Hạ Diệu Tổ cùng Hạ Xuân Sinh, Đỗ Hồng Anh cùng nhau về nhà tới, Đỗ Hồng Anh nghe cơm mùi hương nhi, biết nhà mình khuê nữ đã trở lại, nàng muốn hỏi một chút Hạ Vãn Đường ở huyện thành đặt mua sân tiến độ, cho nên hơi chút giặt sạch một chút tay cùng mặt liền vào nhà bếp. Lý Chiêu đệ thần thần bí bí mà đứng ở nhà mình nhà ở cửa, Hạ Quang Tông hô quan Tông, ngươi vào nhà tới một chút, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Đỗ Hồng Anh nửa cái chân đều tiến nhà bếp, đột nhiên nghe được Lý Chiêu đệ lời này, quay đầu nhìn thoan qua, tiến nhà bếp cùng hạ vãn đường phun tào nói, ngươi tẩu tử đây là làm sao vậy, phát cái gì thần kinh? Ta sao xem nàng cảm thấy như vậy quá đâu? Hạ vãn đường đi theo xem xét liếc mắt một cái nhà bếp bên ngoài, nhấp miệng nhạc nói, hôm nay cái tốc đạt tiêu cục lại lại đây đưa hóa, ta lần này lấy hóa tương đối nhiều. Ta cậu tự trực tiếp đem của cải đều sốc ra tới, tất cả đều lấy ta nơi này đổi thành đường xương. Đại khái là đem ta ca kêu trong phòng, cùng ta ca nói ra đi bán đường xương chuyện này đi. Toàn bộ của cải đều đổi thành đường xương. Đỗ Hồng Anh sử sốt, ngươi chưa cho ngươi nhị ca cùng cần canh chứa chút. Ngao cháo không sai biệt làm chín, hạ vãn đường nếm một ngụm, đem hỏa hảo mặt soát khai, từ chậu gôn kéo một phen rau hẹ, tính toán điều điểm nhân. Nghe được Đỗ Hồng Anh đặt câu hỏi, hạ vãn đường hỏi lại một câu vì sao muốn lưu Bọn họ đi theo ta làm buôn bán, từ ta nơi này lấy hóa kiếm tiền, ta còn phải mắt trông mong mà cầm hóa cho bọn hắn lưu trữ. Đều là 12 văn một cân, cho ai không phải cấp. Đại tẩu cấp đủ rồi tiền, khẳng định là phải cho đại tẩu. Ta nhị ca không phải nói kia chưa quá môn nhị tẩu không lớn đồng ý buôn bán, muốn lưu trữ đào ao cá nuôi cá. Nào có ta mắt trông mong mà tay phủng thấu đi lên cho người ta đưa tiền đạo lý. Là thân ca ca muốn, mới 12 văn, nếu là thúc bá huynh đệ lại đây lấy. Ta còn có thể nhiều kiếm tam văn đâu, ta hà tất cùng tiền không qua được. Đỗ Hồng Anh không lời gì để nói. Hạ vãn đường lại nói, còn có mặt khác hóa đâu, ta lại không phải chỉ lấy đường xương. Cần canh cùng ta làm khăn lông suy ý, bán ra một cái khăn lông là có thể đỉnh bán trăm túi đường xương kiếm được tiền, không thể so chọn đường xương đầy đường chạy thoải mái. Ta nhị ca nếu là tưởng lấy, ta còn có thứ khác, làm theo có thể bán. Đỗ Hồng Anh vỗ nhẹ nhẹ một phen hạ vãn đường cánh tay, ngươi nha đầu này. Nói chuyện sao còn đại thở giúp đâu, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi đem đồ vật đều cho ngươi đại tẩu, vậy ngươi đại tẩu cao hứng, ngươi nhị ca cùng cần canh có thể cao hứng. Nhưng đừng vì như vậy điểm sự liền bị thương các ngươi chi gian. Tình cảm. Bọn họ nếu là bởi vì như vậy điểm sự là có thể đem chúng ta chi gian tình cảm cấp bị thương, kia tính cái gì tình cảm. Ta đỉnh đầu có hóa, nguyện ý đưa cho bọn họ là tình cảm, không muốn cấp là bổn phận, ta lại không nợ ai. Hạ vãn đường mắt trợn trắng, tiếp tục nói, Nương, ta ở huyện thành mua ra sân, tam tiến, không nhỏ, ngày mai cái tính toán kêu cha ta cùng ta ca bọn họ qua đi giúp đỡ dọn dẹp một chút, kia trong viện phòng ở cũng chưa giường đất, ta tính toán đem giường đất cấp bàn thượng, bằng không mùa đông ở lãnh. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau qua đi. Chờ kia nhà ở sửa được rồi, ta liền tính toán dọn đi huyện thành ở, buôn bán phương tiện điểm. Cần canh cùng ta cùng nhau qua đi, ngươi cùng cha ta không gì ý kiến đi. Mua. Này liền mua. Không phải nói hôm nay mới đi xem sao. Đỗ Hồng Anh đôi mắt chừng đến có chung đồng như vậy đại. Hạ vãn đường giải thích nói, là đi xem, người môi giới mẹ mìn mang theo đi nhìn một bộ tam tiến sân, giá cả thích hợp, kia sân cũng không tồi, nhưng không phải mua. Bạc đều đã trả tiền rồi, huyện nha cũng đăng ký qua, khí ước đỏ đều bắt được tay. Đỗ Hồng Anh. Giờ phút này Đỗ Hồng Anh mới rõ ràng chính xác mà cảm nhận được cái gì kêu nữ đại bất trung lưu. Ban đầu khuê nữ thật tốt ta Ở viện thành tiểu lầu thủ công kiếm lời, nguyệt nguyệt đều sẽ lấy về ra tới, làm quyết định trước đều sẽ hỏi một chút chính mình. Hiện tại khuê nữ cánh lạnh, nói phi liền bay. Đỗ Hồng Anh có chút chua sót, ngươi nguyện ý mang cần canh liền mang đi, ngươi chủ ý chính, nương không có gì hảo dặn dò, chỉ là ngóng trông các ngươi bốn cái hảo chút, đều đem nhật tử qua đến hảo chút, quan hệ cũng xử hảo chút. Hạ Vãn Đường gật đầu, ta hiểu. Nhưng, nương, ta cũng không phải cây dụ tiền, nếu ai đối ta không tốt, Ngươi cũng không thể muốn ta liền xử lý sự việc công bằng. Cần canh cùng ta hảo, ta tự nhiên muốn nhiều giúp đỡ cần canh một ít, ta tẩu tử chủ ý chính, nàng muốn làm cái gì, ta sẽ không khuyên cũng sẽ không ngăn Ta nhị ca nghe kia chưa quá môn tẩu tẩu, ta khẳng định sẽ không thượng vội vàng đem sinh ý đưa qua đi cầu hắn kiếm tiền, không có như vậy đạo lý, ngươi cũng đừng trách ta. Nương cũng hiểu, không nói cái này. Đỗ Hồng Anh trên mặt bài trừ một kia ý cười tới, hỏi hạ văn đường. Ngày mai cái nương cũng cùng qua đi nhìn xem ngươi mua kia sân đi, ta mang cái cây trổi qua đi, nương giúp ngươi đem sân hảo hảo quét tức một lần, làm cha ngươi lánh ngươi ca bọn họ cho ngươi mua chuyên thạch bàn rừng đất. Đúng rồi, ngươi muốn hay không kêu kêu lý ra lão tứ qua đi nhìn xem. Làm hắn cũng phụ một chút hỗ trợ làm điểm việc, vừa lúc xem hắn thân thể có phải hay không thật sự như vậy kém. Nếu là trong nhà việc, hắn nửa điểm đều làm không được, kia việc hôn nhân này cũng không thể thành. Bằng không thành thân lúc sau trong nhà việc không phải đều đến rơi xuống ngươi trên đầu. Hạ vãn đường gật gật đầu, nghe ngài an bài. Đỗ Hồng Anh thấy chính mình ở nhà bếp cũng không giúp được gì, đơn giản đi tìm Hạ Cẩn Canh, sai khiến Hạ Cẩn Canh hướng Lý Gia Trang đi đi một chuyến, cùng Lý Thuần Dịch thông báo một tiếng, liền nói ngày mai muốn đi huyện thành quét tức tân Sơn hỏi Lý Thuần Dịch muốn hay không cùng đi. Đây là lựa chọn để sao? Lý Thuần Dịch có lựa chọn sao? Đương nhiên là có lựa chọn, chẳng qua Lý Thuần Dịch nếu không muốn đi Kia việc hôn nhân này hơn phân nửa liền tuổi. Hạ Cần canh kéo hai điều rót chì trầm trọng chân, tìm được lý do môn, hắn không sốt ruột đi vào, mà là trước cẩn thận đánh giá một chút lý gia hiện tại trụ sân, đến ra một cái kết luận tới. Lý gia ra cảnh thực bình thường, cùng bọn hắn ra cũng vô pháp như so. Hắn khấu vang cổng tre, hỏi, nhuận Mai thím ở nhà sao?" Ta là Hạ gia trang hạ Cần canh, ta nương để cho ta tới tìm thím hỏi điểm chuyện này. Tạ nhuận Mai đang ở hậu viện u eo, nghe được Hạ Cần canh thanh âm, Chạy nhanh bung trong tay việc chạy đến tiền viện tới, đem cổng tre mở ra, đón hạ cần canh đi vào, cấp hạ cần canh đổ một chén nước đường, hỏi, là cần canh à, ngươi nương làm ngươi tới tìm thím hỏi cái gì? Hỏi một chút thuần dịch ca ngày mai cái có rảnh không? Tỷ của ta ở huyện Thành mua cái sân, ngày mai cái nhà của chúng ta đi quét tức sửa sang lại, thuần dịch ca nếu là có rảnh nói, có thể cùng chúng ta cùng đi. Mẹ ta nói thuần dịch ca là cái người làm công tác văn hóa, khẳng định so với chúng ta này đó chân đất hiểu nhiều lắm. Tạ nhuận mai sọ não nhi lập tức liền tập trụ. nay hạ ra lão tư nói hắn tỷ ở huyện thành mua cái sân. Mua cái sân. Mua cái sân. Vẫn là ở huyện thành. Tạ nhuận mai cả người đều hoàng hốt, nàng ngốc không lăng đăng mà gật đầu, có rảnh. Hắn mỗi ngày đều ở nhà ôn tập công khóa đâu, các ngươi vài giờ đi. Ta làm hắn đi hạ ra trang tìm các ngươi, cùng các ngươi cùng đi. Giờ mẹo mạc, giờ thiên sơ, bởi vì đến chạy đến huyện thành làm việc, cho nên đi sớm chút, thuần dịch ca có thể sao. Tạ nhuận mai miệng đầy đáp ứng, tự nhiên là có thể. Hắn ngày thường giờ mẹo sơ liền tỉnh lại đọc sách, giờ mẹo mạt dư giả. Hạ cần canh nghe lưu lưới, hắn hồi tưởng một chút chính mình giờ mẹo sơ đang làm gì, đáp án đều không cần suy nghĩ nhiều. Lúc ấy hắn đang ngủ say, hắn giống nhau đều là ở giờ thìn mới tỉnh. Thức dậy sớm nói, giờ thìn sơ liền dậy, nếu là thức dậy vãn một ít, giờ thìn mặt cũng có khả năng. Vậy nói như vậy định rồi, nhuận mai thím, ta về trước ra đi, tỉ của ta làm cầm chiều còn không có ăn đâu. Hạ Cần Canh không nhúc nhích Tạ Nhuận Mai cho hắn. Bưng tới kia chén nước đường, cùng Tạ Nhuận Mai lại hàn huyên vài câu, lập tức về nhà đi. Tạ Nhuận Mai nhìn theo Hạ Cần Canh đi xa, cảm xúc một trận phập phồng. Lý Thuần Dịch có một cái sọt từ bên ngoài trở về, xa xa liền thấy nhà mình mẹ ruột hướng tới cuối đường vọng, đến gần sau theo Tạ Nhuận Mai xem đến phương hướng nhìn liếc mắt một cái, cái gì đều không có nhìn đến, nghi hoặc hỏi, nương, ngươi nhìn gì đâu. Tạ nhuận mai phục hồi tinh thần lại. Vô Vô Lý Thuần Dịch kia không tính là rắn chắc bả vai, cảm khái nói: "Thuần Dịch ra, nương nguyên bản còn lo lắng ngươi việc hôn nhân khó mà nói, tìm không thấy điều kiện hảo cũng thích hợp, nhưng hiện tại nương cảm thấy, phía trước cho ngươi nhìn chúng nhưng không thành, kia mấy cái cô nương ra, đều là các nàng mệnh không tốt, không phải ta không xứng với các nàng ra, là mạng ngươi có càng tốt, làm ngươi nhiều chờ một chút." Lý Thuần Dịch bị tạo nhượn mai này thần thần thao thao nói sừng suốt sừng suốt, hắn buồn bực hỏi: "Nương, ngươi nói như thế nào khởi cái này?" Vừa mới hạ ra em út tới một chuyến, nói là hắn tỷ ở huyện thành mua chỗ sân, hỏi ngươi ngày mai cái có rảnh không, có rảnh nói liền qua đi giúp đỡ làm điểm việc. Nương cảm thấy đây là hạ ra tới thử ngươi, xem ngươi tay chân ma không nhanh nhẹn, làm việc cần không cần mẫn, tính tình thế nào, có hay không đại lao ra cái giá. Nương thế ngươi đáp ứng xuống dưới, ngươi ngày mai cái hảo hảo biểu hiện, việc hôn nhân này hơn phân nửa là có thể thành. Kia hạ gia khuê nữ ta đã thấy, ngươi cũng gặp qua, người lớn lên bộ dáng hảo, tính cách cũng linh lợi. Nhìn không phải kiêu căng. Kia cô nương chính mình có bản lĩnh có thể kiếm được tiền, không cần giống bình thường nữ tác nhân ra như vậy khẩn thủ trong tay tam dưa hai táo so đo, tính tình tự nhiên rộng rãi hào phóng sẽ là người. Nói một ngàn nói một vạn, người cũng nhiều xem nhiều nghe nghĩ nhiều, nhìn xem kia cô nương thích không thích hợp sinh hoạt. Tạ Nhật Mai lại nhải mà dặn do một đồng lớn, Lý Thuần Dịch nhất nhất ghi nhớ, trong lòng kia căn huyền lại là căng thẳng hơn phân nửa. Hắn lo lắng hạ Vãn Đường năng lực quá lớn, chứng mắt hắn này thân thể không người tốt. Lý Thuần Dịch trong lòng có chút tự dễ ước, bản thân trừ bỏ này thân túi ra ngoại, còn có cái gì có thể bị người nhìn chúng đâu. Rồi rắm thật lâu sau, Lý Thuần Dịch nhẹ nhàng phun ra một hơi, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều chỉ có thể đi một bước xem một bước. tạ nhuận mai đêm đó liền ở trong nhà nói chuyện này, chủ yếu là mang theo ba cái con dâu ăn một ngụm đem vào cửa tiểu nhi tức ra dưa, tiểu nhi tức là cái có bản lĩnh người, sinh ý làm không nhỏ, không quá muôn liền bản thân mua sân, còn nói Lý Thuần Dịch muốn đi hỗ trợ sửa chữa sân chuyện này Lý thuần dịch hắn đại ca Lý thuần chính ngẳng đầu lên, hỏi tạ nhuân mai, nương, lẽ ra tứ đệ mội như vậy có năng lực, nhà ta có phải hay không đến nhiều tỏ vẻ tỏ vẻ. Tứ đệ thân mình không được tốt, nếu không chúng ta huynh đệ ba cái cùng hắn cùng đi. Cấp kia tứ đệ mội nhà mẹ đẻ một cái ấn tượng tốt, nhà ta đoàn kết, liền tính tứ đệ thân mình chẳng ra gì, kia tứ đệ mội cũng không cần lo lắng, gặp được chuyện gì, có chúng ta này đó huynh đệ phía trước hỗ trợ đỉnh. Đỗ nhị mội lặng lẽ khắp Lý thuần chính một phen, thấp trong nhà việc nhà nông nhi không cần làm. Tạ nhuận mai nhìn nhìn nam nhân nhà mình, thấy nam nhân nhà mình khẽ gật đầu, ứng thừa xuống dưới, hành, các ngươi huynh đệ bốn cái cùng đi, làm việc thời điểm ra sức chút, đừng làm cho kia hạ ra người xem nhẹ nhà ta. 18. Sa phòng Tiến huyện thành giúp hạ vãn đường dọn dẹp sân chính là đại sự nhi, cây trổi rẻ lao chậu nước này đó đều đến mang qua đi, lấy đồ vật không ít, hạ xuân sinh riêng đi ra ngoài mượn chiếc xe bò. Suy xét đến buổi sáng khẳng định làm không xong. Buổi chiều còn phải tiếp theo làm, hạ vãn đường từ tịch tịch nông trường lấy ra hai túi bột mì tới, lại cảm thấy lấy bột mì sau, phải lấy các loại gia vị, còn phải lấy rau dưa cùng chén đũa, nàng yên lặng đem kia hai túi bột mì phóng tới một bên, từ tịnh tịch tịch hệ thống hạ đơn mì gói, trứng kho, thịt tràng. Không biết kia tịnh tịch tịch hệ thống là như thế nào vận tác, đóng gói tương đương hiện đại hóa mì gói, trứng kho cùng thịt tràng bị vô tiếp xúc xứng đưa đến sau, liền biến thành cổ kính đóng gói, nhìn một chút đều không cảm thấy không khỏe Suy xét đến chén đua cũng đến mang, hạ vãn đường lại hạ đơn một bộ ị nột không phỏng tay bắt cơm cùng với một ít thủ công tinh mị chiếc đua, đến nỗi nồi này đó, đỗ Hồng Anh đã tính toán từ trong nhà mang theo, hạ vãn đường cũng liền không chính mình mang. Cũng may lần này tiến trở về hàng hóa đều ở trong phòng đôi, không dẫn người tham quan quá, hạ vãn đường đột ngột mà lấy ra nhiều như vậy đồ vật cũng sẽ không có người nghĩ nhiều, chỉ cho là hạ vãn đường từ thiên triều thương nhân tiến vào kia phê hàng hóa. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Hạ rượu tổ cùng hạ cần canh hai anh em liền dậy, hạ vãn đường nghe trong viện động tính, cũng chạy nhanh bò lên, đem chính mình chuẩn bị đồ vật trói đến xe bò đi lên. Hạ rượu tổ đi đến hạ vãn đường trước mặt, có chút co quắc mà gãi gãi cái ốc, làm như không biết nên như thế nào mở miệng. Hạ vãn đường nâng mi, nhị ca, ngươi sao, như thế nào nuốt nuốt, phun phun. Hạ rượu tổ có chút xấu hổ, đường nha, nhị ca chính là muốn hỏi một chút, ngươi nơi đó còn có hay không cái gì thích hợp nhị ca đi bán hóa. Nhị ca ngày hôm qua nghe Cần Canh nói, ngươi tiến trở về tuyệt đại đa số đường xương đều làm đại tẩu cầm đi. Nhị ca cùng ngươi nhị tẩu thương lượng quá, đào ao cá nuôi cá cố nhiên kiếm tiền, nhưng nuôi cá không dùng được quá nhiều tinh lực, thích hợp mà lưu một ít tiền bị dùng là đủ rồi, đỉnh đầu sống tiền có thể lấy ra tới buôn bán, rốt cuộc nuôi cá cũng không cần người mỗi ngày nhìn chằm chằm, ngày thường nguy cá việc có ngươi nhị tẩu một người là có thể căng đến xuống dưới. Hạ vãn đường còn cho là chuyện gì? Nàng lúc này tiến trở về đồ vật rất nhiều, đường xương là lợi nhuận nhất mỏng, nàng tính toán làm hạ rượu tổ đi làm xà phòng sinh ý. Kia xà phòng chính là hiếm lạ sự việc, tẩy đồ vật tẩy đến tương đương sạch sẽ, xa so đại gia hỏa ngày thường dùng bù kết cùng phân cho hảo sử. Nàng lần này từ tỉnh Tịch Tịch hệ thống mua xà phòng chia làm hai loại, một loại chính là giặt quần áo dùng xà phòng, mặt khác một loại là có thể dùng để tắm gội. Lao mình xà phòng thơm, xà phòng hai khối tiền một khối bán sỉ, xà phòng thơm là 10 nguyên tam khối sỉ. Tương đương xuống dưới đều là nhị tam văn tiền đổ vật nàng tính toán đem giá cả định ở 20 văn cùng 50 văn. Một khối xà phòng 2 văn tiền mua vào tới, 20 văn bán đi, thuận lợi nhuận 18 văn, nàng kiếm 8 văn, làm hạ rượu tổ kiếm 10 văn. Tuy nói xà phòng giá cả có điểm quý, nhưng loạn ý nhi này lại không phải mặt hướng phổ la đại chúng. Người bình thường ra giặt quần áo liền bổ kết đều liên tiếp mua, có chút nhân ra cảm thấy phân cho có thể phi điện, liền phân cho đều liên tiếp dùng, chỉ là xoa xoa liền xong việc. Chỉ có gia đình giàu có mới bỏ được dùng bổ kết. Bổ kết giá cả vốn dĩ liền không tiện nghi, sử dụng lên lại so xà phòng kém rất nhiều, còn nữa chính là dùng bổ kết giặt quần áo yêu cầu xoa tới xoa đi xoa cái không để yên, người giàu có trên người xuyên quý giá nguyên liệu thường thường không phải xuyên hư, mà là tẩy hư, dùng xà phòng giặt quần áo liền dùng không như vậy xoa xoa xoa liền có thể đem quần áo rửa sạch sẽ. Cho nên, xà phòng bán 20 văn căn bản không lo. Đến nỗi xà phòng thơm, hiệu quả cùng xà phòng không kém bao nhiêu. Tiên giới cũng không sai biệt nhiều, nhưng không chịu nổi xạ phòng thơm thanh khiết hiệu quả càng ôn hòa, hơn nữa bên trong gia nhập công nghiệp tinh dầu, sử chi hương vị nghe hương khí phát mũi. Kiếp trước người nghe quán đủ loại kiểu dáng công nghiệp tinh dầu, đối xạ phòng thơm khí vị tự nhiên có phân biệt kỹ năng, nhưng lúc này hương liệu còn cực hạn với cánh hoa đóa hoa. Son phấn có ít mùi hương cũng là mùi hương thoang thoảng, hơn nữa lưu hương tính rất kém cỏi, một hộp hương thơm mùi thơm ngào ngạt phấn mặt dùng tới nửa tháng liền mùi hương nhạt nhẽo. Nhưng lẫn vào công nghiệp tinh dầu xả phòng thơm hoàn toàn không tồn tại như vậy vấn đề. Hạ Vãn Đường tính toán dùng công nghiệp tinh dầu tới oanh tạc cái này nên đại người khiếu giác, đem loại này xả phòng thơm đắt nặng trở thành thời đại này hàng xa xỉ, cho nên giá cả mới dám lập tức nâng như vậy cao. Đến nỗi một khối xả phòng thơm làm lợi cấp Hạ rượu Tổ nhiều ít, Hạ Vãn Đường trong lòng cũng là có dự tính. Nàng không tính toán cùng Hạ rượu Tổ chia đều kia lợi nhuận, chỉ nhường cho Hạ Diệu Tổ 15 vạn lợi nhuận có thể Bằng không vạn nhất hạ rượu tổ bị người bộ đi lời nói, kia nàng không được bị người nước miếng chết đuối. Hạ cần canh đem kia không quý khăn lông bán ra một hai một cái giá trên trời, đã là cho nàng sinh ý chôn xuống một viên bom hẹn giờ, không chừng khi nào liền kiếp nổ, làm hạ vãn đường lo lắng hãi hùng đồng thời, cũng làm hạ vãn đường minh bạch một đạo lý, vĩnh viễn đều không cần xem nhẹ vật lấy hi vi quý lực lượng. Một lượng bạc tử một cái khăn lông, dựa theo tỉnh tịch tịch hệ thống tỉ gia hối đoái tới tính toán Khiều tương đương một cái giá rẻ khăn lông bán ra một cái một giá trên trời, kiếp trước lạm phát thời điểm cũng chưa như vậy thái quá. Đương nhiên, cái này triều đại bần phú chênh lệnh cũng không phải kiếp trước có thể so sánh. Kiếp trước người giàu có ở tại đỉnh cấp đại đô thị, ăn quý bao tinh xảo đồ ăn, người thường phân tán ở các nơi, hoặc là thành thị hoặc là hương trấn nhưng phần lớn đều tay có nhất định tiền tiết kiệm, ăn không được đỉnh cấp mỹ thực, nhưng cũng không đến mức ăn, cỏ ăn chấu, ăn không đủ no. Hạ vãn đường thất thần lúc này Hạ Diệu Tổ Tâm đều đi theo nắm lên. Thấy Hạ Vãn Đường chậm chạp không mở miệng nói chuyện, Hạ Diệu Tổ thấp phòng hỏi: "Đường nha, có phải hay không ngươi chỗ đó cũng không khác hàng hóa?" Hạ Vãn Đường hoàn hồn, nàng hướng Hạ Diệu Tổ tế nháy mắt, thấp giọng nói: "Nhị ca, ngươi đừng ngội, ta chỗ đó có cái khác hàng hóa, danh cứ gọi xà phòng cùng xà phòng thơm, đều là gột rửa dùng. Xà phòng dùng để giặt quần áo thực hảo, xà phòng thơm có thể dùng để rửa tay cùng tắm gội, giá cả so đường sương cao, nhưng lợi nhuận cũng cao." Chờ giúp ta đem kia sân dọn dẹp ra tới, ngươi liền cầm kia xà phòng cùng xà phòng thơm đi bán. Hạ cần canh vẫn luôn đều ở bên cạnh chi lỗ tai nghe, hạ vãn đường nói thời điểm cũng không kiêng rẻ hắn. Hạ vãn đường nói âm vừa ra, hạ cần canh liền thấu lại đây, tỷ ta đâu? Ta đâu? Ta có thể cùng nhị ca cùng nhau bán kia đường sưng không? Hạ vãn đường hoành hạ cần canh liếc mắt một cái, bán ngươi khăn lông đi. Vừa nghe lời này, hạ cần canh tâm liền trở xuống trong bụng, kia khăn lông lợi nhuận quá lớn Hắn cho rằng chỉ có thể bắt được như vậy mấy cái, không nghĩ tới kia thần thông quảng đại thiên triều thương nhân lại cấp cung lại đây. Trong lúc nhất thời, hạ cần canh có chút hoài niệm xuân phong lâu chung những cái đó phong tư hiểu điệu mặt mày như họa tỷ tỷ. Tỷ tỷ không tỷ tỷ không quan trọng, hắn chủ yếu là nhớ thương những cái đó tỷ tỷ túi trung bạc. Hạ rượu tổ vội vàng hướng xe bò thượng bó đồ vật, hạ cần canh liền đi ôm một bó thảo lại đây uy con bò ra hạ vãn đường vào nhà bếp, lấy ra hôm qua cái buổi tối phát tốt mặt mặt trưng một nồi đại bạch mặt màn thầu. Sáng sớm ăn một ít, còn lại mang đi huyện thành, giữa trưa phao đến mì ăn liền canh ăn. Không bao lâu, Hạ Quang Tông cũng nổi lên, Lý Chiêu Đệ bởi vì có thai duyên cớ, ngày thường khởi liền tương đối chế. Đỗ Hồng Anh cũng không trông cậy vào Lý Chiêu Đệ làm cơm sáng, chỉ cấp Lý Chiêu Đệ để lại một ít thoải mái thủ công nghiệp nhi. Nàng cũng không phải cái loại này xem không được con dâu nghỉ ngơi ác bà bà, cho nên Lý Chiêu Đệ xưa nay đều sẽ ngủ đến giờ thìn trung hoặc là giờ thìn mặt mới khởi. Chờ Hạ vãn đường dọn đến huyện thành. Chờ lý chiêu để đem trong bụng hoa nhi sinh ra tới, nàng lại tưởng vãn ngủ cũng liền không cơ hội. Nấu cơm cô em chồng đi rồi, nói không chừng lập tức liền phải gả chồng cho người khác nấu cơm đi. Cơm sáng cơm chưa cơm chiều việc nhưng không được nàng cái này trưởng tức cùng nhau gánh vắt lên. Liên tính hạ rượu tổ ra tức phụ cưới vào cửa, kia cũng là chị em dâu hai cùng làm, không có làm nhị con dâu làm việc nhà con dâu cả nghỉ ngơi đạo lý, càng không. Có làm bà bà nấu cơm con dâu bưng chén ăn đạo lý. Đỗ Hồng Anh cùng Hạ Xuân Sinh theo sau cũng đi lên, Hạ Xuân Sinh nghĩ đến nhà mình khuê nữ ở huyện thành đặt mua tam tiến sân, một bên cảm thấy tinh thần phân chấn, một bên lại cảm thấy áp lực rất đại, khuê nữ đều như vậy có năng lực, ba cái nhi tử lại còn giống điều trùng giống nhau nằm bò, chuyển tới người khác lô thai, khó tránh khỏi lạc một cái âm thịnh dương suy nói bính. Đỗ Hồng Anh tưởng cùng Hạ Xuân Sinh bất đồng, nàng hiện tại đẩy mình phiên muộn. Khuê nữ đi rồi, nấu cơm việc liền rơi xuống chính mình cùng con dâu Lý Chiêu đệ trên người. Mấu chốt là nàng cùng Lý Chiêu đệ trù nghệ đều không ra sao, cùng ở nông thôn phụ nữ so sánh với, chỉ có thể tính một cái lơ lỏng bình thường bình quân trình độ, cùng hạ vãn đường trù nghệ căn bản vô pháp như so, người một nhà miệng đã sớm bị hạ vãn đường kia chủ nghệ cấp chiều hư, hạ vãn đường vừa đi, cả nhà thức ăn trình độ thẳng tắp giảm xuống, ai có thể tiếp thu được. Đỗ Hồng Anh đột nhiên cảm thấy, khuê nữ một người ở huyện thành ở không quá. An toàn, nếu không bản thân cùng qua đi nhìn chằm chằm. Có cái lao thái thái ở nhà có thể trấn trụ rất nhiều đồn đại vỡ vẩn. Không chờ hạ ra người ăn qua cơm sáng, lý gia tứ huynh đệ liền từ lý gia trang xuất phát, lý gia đại ca lý thuần chính bối thượng có một cái màu xám bố nang, bên trong đều là tạ nhuận mai sáng sớm lên là bánh, đó là tạ nhuận mai cấp 4 cái nhi tử bị giữa trưa cơm. Lý gia tứ huynh đệ lúc chạy tới, hạ ra chén còn không có tẩy, hạ vãn đường nhảy ra bố đâu tới, đem hơi hơi lượng lạnh bạch diện màn thầu thu vào bố trong túi, tính toán đi rửa chén thấy bốn cái gần 1 mét 8 hậu sinh đứng ở viện môn khẩu, Đỗ Hồng Anh ngây người ngẩn ngơ. Lý Gia Gen là thứ tốt, Lý Thuần Dịch mặt mày sinh hảo, hắn phía trên ba cái ca ca đều sinh đến không kém, Lý Thuần Chính cùng Lý Thuần chung trên mặt góc cạnh rõ ràng, nam nhi khí 10 phần, thân thể cũng vừa thấy liền rất kiện thạc, nghĩ đến lúc trước cưới vợ thời điểm một chút đều không khó, Lý Thuần Phác cùng Lý Thuần Dịch diện mạo tiếp cận, góc cạnh không phía trên hướng kia hai cái như vậy rõ ràng, nhưng càng hiện tuấn lãng, chỉ là Lý Thuần tuấn lãng hơi có chút bí khí, Lý Dịch tuấn Lãng lại là một thân quyển sách mùi vị nho nhá khí. Lý Thuần Dịch đi ra, cùng Đỗ Hồng Anh nói, Thím, ta nương nghe nói ngải kêu ta lại đây là dọn dẹp nhà ở, lo lắng nhân thủ không đủ dùng, làm ba cái ca ca lại đây cùng nhau phụ một chút. Đỗ Hồng Anh phục hồi tinh thần lại, đã hiểu tạ nhuận mai là có ý tứ gì. Tạ nhuận mai đây là nói cho nàng, tuy rằng nhà ta em út thân mình không tốt, nhưng phía trên có ba cái ca ca giúp đỡ, việc nặng nhi mệt việc có người chia sẻ, không phải khó chi cô một. Như vậy tưởng tượng, Đỗ Hồng Anh đối Lý Thuần Dịch lại vừa lòng ba phần, nàng cười nói, chạy nhanh vào đi, chúng ta cũng lập tức liền đi rồi. Đường nha, ngươi ở nhà bếp ma. Cọ gì đâu. Đi huyện thành đến đuổi một đoạn thời gian lộ, đường cọ sát, bằng không đi huyện thành liền mặt trời lên cao, làm không bao nhiêu việc. Hạ vãn đường đáp, nương, chờ ta một chút, ta đem chén rửa sạch. tẩy gì chén A, lại không mấy cái chén, để lại cho ngươi tẩu tử lên giặt sạch liền thành. Phòng trong nằm Lý Chiêu Đệ đã sớm tỉnh. Chỉ là nàng không nghĩ khởi, nghe được Đỗ Hồng Anh lời này, Lý Chiêu đệ mặt hắc thành đáy nổi, nhưng còn không thể không ứng, chỉ có thể nói, đường nha, các người đi vội đi, chén lưu chữ là được, ta ăn qua cơm sáng sau cùng nhau giặt sạch liền thành. Hạ vãn đường nhìn nhìn giống tuyết nổi, chạy nhanh từ bố trong túi lấy ra một cái màn tàu tới, phóng tới trong nồi ôn, tàu tử, cho ngươi để lại cái màn tàu, ngươi bản thân hương cái trứng gà canh, liền màn tàu ăn đi. 19. bò kho mặt Hạ vãn đường Đỗ Hồng Anh cùng Lý Chiêu đệ đối thoại thời điểm, Lý Thuần Chính vẫn luôn đều ở lưu tâm bàn quan. Hắn là Lý gia trưởng tử, đối nhà mình tuổi tác nhỏ nhất đệ đệ việc hôn nhân, tự nhiên là đệ phụ. Hắn cùng Đỗ Nghị muội thành thân nhiều năm, tại đây phương diện rất có một phen tâm đắc cảm thụ, biết kết thân hẳn là kết cái dạng gì nhặt ra, hẳn là tránh đi cái dạng gì nhặt ra. Trước mắt nghe Đỗ Hồng Anh nói cầm chén để lại cho còn không có rời giường hạ Quang Tông chi thế tẩy, kia thuyết minh Đỗ Hồng Anh không phải cái trách móc nặng nề con dâu bà bà bằng không làm sao xuất hiện con dâu khởi so bà bà còn vãn chuyện này. Lại xem vô cùng có khả năng cùng nhà mình tứ đệ ghé vào cùng nhau kết thân hạ gia nữ hạ văn đường, đã sớm nghe nói rất có bản lĩnh, kiếm bạc năng lực có thể đỉnh 8 nam nhân, nhưng chung quy là nghe thấy, trước mắt nghe xong không đầu không đuôi hai câu lời nói mới biết được, hạ văn đường đại khái là thật sự thực có thể kiếm, không chỉ có buôn bán mang theo nhà mình huynh đệ, liên quan cả nhà thức ăn đều được đến cải thiện, lại là bạch diện màn thầu lại là trứng gà canh, này đến cái gì ra cảnh A. Nào có nông hộ nhân ra bỏ được như vậy ăn. Hạ Vãn Đường đối nhà mẹ đẻ tẩu tẩu dày rộng, không đạo lý đối nhà chồng tẩu tẩu liền moi moi tắc tác, ít nhất không phải cái loại này sinh sự từ việc không đâu người, kém cỏi nhất quan hệ chính là hai bên tận lực thiếu chỗ lẫn, không đến mức sinh khí kết thủ. Cuối cùng một chút, Hạ gia nhật tử quá đến khoái, quả quyết sẽ không thường xuyên đi khuê nữ ra tống tiền, cũng không đến mức cả ngày tìm khuê nữ khóc lóc kể lể, hi vọng khuê nữ tiếp tế. Như vậy sự tình phát sinh Không chừng sẽ có bao nhiêu phiền, quả thực chính là gia đình quan hệ thất hành mầm thai họa Từng điều phân tích xuống dưới, Lý Thuần Chính trong lòng có chút hâm mộ nhà mình tứ đệ vật khí. Nhưng là nghĩ đến nhà mình tứ đệ kia thân mình, nếu là không tìm một cái như vậy tức phụ như vậy nhạc ra, nhật tử sợ là thật sự khó có thể duy trì. Có như vậy tức phụ như vậy nhạc ra chống đỡ, nhà mình tứ đệ cũng nói không chừng có thể ở con đường làm quan thượng đi ra một cái đường nhỏ tới. Nông ra xuất thân, đều không cần xa xỉ quan bái mấy phẩm. Có thể làm một cái huyện Thái Gia liền không tồi, cả đời an an ổn ổn, không lo ăn mặc, càng không cần vì mỗi ngày một chén đường xương thủy mà phát sầu. Nếu là đi đến quá chỗ cao, ngược lại dễ dàng bởi vì không có chỗ rửa mà như đi trên băng mỏng, một bước khó đi. Bậc thang yêu cầu nhất dai nhất dai bò, đi được quá nhanh dễ dàng thất ổn, cũng dễ dàng trượt chân kẽ ngã. Đoàn người khua xe bỏ tới rồi huyện thành, hạ vãn đường từ trong túi lấy ra chính mình ngày hôm qua từ huyện Nha mang tới chìa khóa, đem kia chỗ tòa nhà môn đẩy ra Làm mọi người đều đi vào. Hạ cần canh đem như mang đi lều phòng. Từ trên xe bỏ nhảy ra một bó mang đến cỏ khô liêu. Làm con bò già. Trong miệng có cái nhai đầu. Hạ vãn đường lánh nhà mình cha mẹ huynh đệ cùng với Lý Gia Tứ huynh đệ đem các nhà ở đi dạo một lần. Sau đó liền tung ra chính mình bàn giường đất kế hoạch cùng nhĩ phòng xây tường ấm kế hoạch. Hạ Quang Tông hỏi. Mụ tử, bàn nhiều như vậy giường đất. Ngươi là gậy bản tinh chúng ta ở nông thôn dùng giường đất vẫn là gạch xanh giường đất gạch xanh đi Gạch xanh dùng bền còn sạch sẽ. Hạ vãn đường nói. Lý Thuần Trung nói, kêu đến liên hệ lò gạch, ta ngày thường nông nhàn thời điểm sẽ đi lò gạch dọn gạch kiếm tiền, nhận thức bên kia người, mua gạch có thể tiện nghi chút, người bình thường mua gạch là một văn tiền 7 khối gạch, ta mua thời điểm có thể bắt được 10 khối gạch, nếu không ta đi xem. Hạ vãn đường đang lo không biết như thế nào mua gạch, nghe được Lý Thuần Sinh nói như vậy, trong lòng đối Lý Thuần Sinh thêm 3 phần hảo cảm, nàng nói, làm cần canh cùng ngươi một khối đi bất quá đến mua nhiều ít gạch mới đủ dùng. Hạ Diệu tổ phía trước cấp tương lai nhạc phụ ra bản quá một cái chuyên thạch giường đất, hắn hồi tưởng một chút, lúc trước chỉ là bản cái ngoại giường đất tưởng, bên trong địa lòng cái giá đều là dùng bùn đất gạch, một cái chuyên thạch giường đất liền dùng gần 800 khối gạch xanh, còn có 12 khối ngăn nắp phiến đá xanh, hiện giờ xem hạ vãn đường tính toán, thực rõ ràng là không muốn cùng bùn làm gạch mục, kia xây một cái giường sửa ít nhất yêu cầu 1500 khối gạch. Mới vừa rồi thô sơ giản lược mà đến đến Hạ Vãn Đường tính toán ở trong nhà bản 8 điều dường đất ngoài ra còn thêm một đổ tường ấm, phải dùng chuyên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, còn có viện này có chút lót đường dùng gạch cũng nát, hẳn là thay tân gạch. Hạ Diệu Tổ nói, sợ là dùng số lượng không ít, một cái giường đất ít nhất đến 1500 gạch, 8 điều dường đất chính là 1 vạn 2000 gạch, còn có phiến đá xanh cũng đến có thể từ lò gạch mua được, nếu không phiền toái thuần trung huynh đệ cùng lò gạch người ta nói một tiếng, chúng ta một xe một xe mà kết. Trước tới cái 1 vạn gạch dùng sử. Lúc sau không đủ lại đi lò gạch kéo. Tả hữu lò gạch liền ở huyện thành bên cạnh, vận tới chuyên thạch cùng phiến đá xanh cũng không tính quá cố sức. Lý Thuần Trung gật đầu, đây là cái ý kiến hay. Hạ vãn đường từ trong túi lấy ra một tỏi bạc tới, đưa cho hạ cần canh, nói, cần canh, vậy phiền thoái ngươi cùng Thuần Trung ca đi một chuyến, trước mua một ít chuyên thạch cùng phiến đá xanh trở về, chúng ta thu thập khác. Hạ cần canh cùng Lý Thuần Trung đi hướng lò gạch, lưu lại người liền bắt đầu dọn dẹp sân. Mái nhà hoặc nhiều hoặc ít đều dài quá chút thảo, Lý Thuần Chính cùng Lý Thuần phát tay chân lênh lếch, từ trong viện hoa chỉ tưởng thấp thượng mượn lực một thoán liền bò lên trên nóc nhà, phát hiện có chút mái ngói yêu cầu đổi mới, cùng Hạ Vãn Đường nói, Hạ Vãn Đường nhớ kỹ số lượng, Hạ Xuân Sinh, cái qua nhà, nhận thức huyện thành thợ ngói, tìm Đỗ Hồng Anh cầm tiền liền đi tìm thợ ngói mua mái ngói. Hạ Quang, Tông cùng Hạ Diệu Tổ đem viện chung giếng nước đào ra sạch đào tẩy, đem bên trong lá khô cùng cắt đất rửa sạch sẽ, từ hậu viện nhảy ra hai cái thùng gỗ tới. Đại để là này nhà ở tiền nhiệm chủ nhân lưu lại, huynh đệ hai người đề ra mấy thùng nước, phát hiện bên trong có chút giờ, tất cả đảo vào xuống nước hành đạo chung, đem xuống nước hành đạo xúc rửa mấy lần, không thấy có tắc nghẽn, vừa lúc giếng nước chung thủy cũng mát lạnh lên, bọn họ liền lại đánh hai xô nước cấp hạ vãn đường cùng. Đỗ Hồng Anh tùy rẻ lau dùng. viện này bảo hộ đến không tồi, cửa sổ thượng sơn hơi có chút loang lỗ, nhưng cũng không ảnh hưởng sử dụng, hạ vãn đường nguyên bản tính toán từ tỉnh tịch tịch hệ thống mua một ít sơn đen tới xoát. Nhưng là nàng dùng rẻ lau xoa xoa những cái đó cửa sổ thượng hôi, phát hiện ban đầu xoát sơn cũng không như thế nào bị hư hao, cũng liền không phí cái kia sức lực. Lý thuần dịch cũng không nhàn dối, hắn thân thể hư, nhưng quét tức sân vẫn là có thể làm, hắn từ tiền viện đến trung viện lại đến hộ viện, đem tam tiến sân đều quét một lần, liền trên tường hôi đều quét. Hạ vãn đường vào chính phòng đi xem kia gian tính toán bị nàng dùng làm phòng tắm nhĩ phòng, có chút lo lắng như vậy cao thao tám, bản thân đi vào lúc sau nên như thế nào bỏ ra tới. Đơn giản đã phát trong chốc lát lúc, từ tịnh tịch tịch hệ thống phiên tới rồi một cái bạch sứ tính chất buồn tắm, kia buồn tắm cùng kiếp trước buồn tắm xấp xỉ, có chứa hai cái tiến lanh nước gớm vòi nước, còn có một cái phóng thủy dùng một nút lọ. Hai cái vòi nước tự nhiên là không cần phải, phóng thủy dùng cái kia một nút lọ, nhưng thật ra không tồi, có thể trực tiếp đem phóng thủy khẩu an trí tại hạ thủy hành đạo phía trên, phao xong tắm rút nút lọ là được. Đến nỗi thêm nước tắm, bởi vì thủy áp vấn đề giải quyết không được, ống nước máy cũng làm không ra. Hạ Vãn Đường chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tính toán ở trong phòng thiếu cái tường ấm, nhân tiện liền ở kia cùng tường ấm hợp với thổ bếp thượng nấu nước, chờ thổ bếp đem nước nấu sôi, vừa vặn tường ấm nhiệt, cũng có thể tắm rửa. Hạ Vãn Đường nhìn chằm chằm cái nho nhỏ nhĩ phòng xem, ở trong lòng do dự nên như thế nào quy hoạch tường ấm, thổ bếp cùng buồn tắm vị trí. Nàng chậm chạp lưỡng lự, thuận miệng hỏi Lý Thuần Dịch, ngươi cảm thấy này nhĩ phòng nên như thế nào xây tường ấm, như thế nào an trí thủ bếp? Lý Thuần Dịch nhíu mày suy nghĩ một lát, Hỏi hạ văn đường, thế nào cũng phải xây tường ấm đâu. Này nhĩ phòng không lớn, vì cái gì không suy xét bàn một cái điệu long đâu. Đem chính phòng giường sưởi cùng nhĩ phòng điệu long liền lên, chính phòng có thể ấm áp, nhĩ phòng cũng giống nhau không lạnh, thổ bếp cũng không cần khắc xây. Hạ văn đường rộng mở thông suốt, có đạo lý. Nàng tìm được xuống nước hành đạo, dơ tay ở đảng kia khoa tay muối chân một chút, trong lòng có an trí buồn tắm quy hoạch. Đem nhĩ phòng điệu long cùng chính phòng giường sưởi liền lên, lại nói tiếp dễ dàng, làm khở Tới khó, tiên khí như thế nào dòng khí trải qua chính là một cái vấn đề lớn. Lý Thuần Dịch lại nói, chúng ta ở nông thôn dùng dưỡng đất, đa số đều là bùn lầy rót ra tới, ngẫu nhiên sẽ có lẩu yên tình huống xuất hiện, trên cơ bản mỗi năm đều sẽ có nhân ra tu dưỡng đất, thậm chí còn xuất hiện quá người một nhà bị khói sông chết tình huống. Ta phía trước ở trong thư viện nghe cùng trường nói qua, tỉnh thành bên kia người bàn dưỡng đất thời điểm dùng đều là một loại kêu vôi vữa đồ vật, sử dụng gạo nếp tương trộn lẫn vôi cùng sạn hôn ra tới Chúng ta huyện thành một ít phú hộ cũng dùng gạo nếp tương kiến gạch tường, người muốn hay không thử xem dùng vôi vữa bản dựng đất. Vôi vữa? Hạ Vãn Đường cẩn thận hồi tưởng một chút, quả nhiên nghĩ vậy sao một cái đồ vật, này ở kiếp trước là một loại cơ hồ phong thần kiến trúc tài liệu, có thể nói kiến trúc dính kết tể chi vương, nếu không cần bê tông cốt thép làm kết cấu, chỉ cần là bê tông cùng chính tông vôi vữa mà gở, bê tông tuyệt đối thảm bại. Vôi vữa tu sửa cổ kiểu sừng sững 6 700 năm như cũ vững chắc. Bê tông tu sửa hiện đại nhịp cầu thọ mệnh mất quá trăm năm. Đương nhiên, nay cùng cổ đại nhịp cầu cũng không cần trải qua các loại xe tải lớn, trọng trọng tải chiếc xe tàn phá có quan hệ, hiện đại bê tông đại kiểu thừa trọng năng lực là cổ đại nhịp cầu vô pháp sánh vai. Nếu làm không đến bê tông, vôi vừa tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển, nhưng nàng có thể mua được bê tông, đơn giản liền không lãng phí lương thực. Lý Thuần Dịch đi ra ngoài thu thập 잔 ngoài trên vách tường treo mạng nhện linh tinh, hạ vãn đường cờ lực mở tỉnh tịch hệ thống, tìm tòi xi măng. Nhìn thấy có trực tiếp xứng tốt hơi tinh bê tông, mặt trên còn mình sắc đánh dấu thủy lượng, trực tiếp hạ đơn, thuận tay một lần nữa định vị chính mình ký nhận vị trí. Nếu mua không được hơi tinh bê tông, hạ vãn đường liền tính toán từ tỉnh tịch tịch hệ thống mua sắm một đám luôn nếp hạt giống, phong tới tịch tịch nông trường trung đi đào tạo gạo nếp. Hệ thống trồng ra lương thực không cần chính mình tiêu tiền mua, sử dụng tới không đến mức quá đau lòng. Chất vừa thấy, viện này còn tính sạch sẽ, không có gì hảo thu thập, nhưng thật muốn động thủ thu thập nói Mới phát hiện yêu cầu thu thập địa phương quá nhiều, không có một chỗ là hợp tâm ý. Cùng ngày giữa trưa, hạ vãn đường liền lợi dụng thu thập ra nhà bếp nấu một nồi to mì ăn liền, bò kho mùi vị. Kia chính là tỉ mỉ điều phối ra tương bao, liêu bao cùng với ướp lạnh và làm khô rau dưa bò kho mà A. Đối với kiếp trước ăn quán các loại thứ tốt người tới nói, bò kho mặt không khỏe mạnh, cao du cao mối nhiệt lượng cao. Nhưng đối với này một đời người tới nói, bò kho mặt hương vị không khác nhân gian món ăn chân quý. Chỉ cần là nghe hạ vãn đường nấu mì hương vị, ở trong sân bận việc người liền cảm giác ngũ tạng miếng bắt đầu làm ấm ý, nước miếng cũng là một ngụm tiếp theo một ngụm mà hướng trong bụng ướt. Hạ vãn đường mua này tam tiến sân cách vách đồng dạng là một nhà tam tiến sân, bất quá không có hạ vãn đường mua này gian đại, kia ra có vài cái tiểu hài tử, nghe tưởng ngăn bay tới bò kho mặt hương vị, kia một nhà tiểu hài tử đều thèm khóc, lại là ngay tại chỗ lăn lộn lại là khóc nháo la lối khóc lóc, suýt nữa đem trong nhà đại nhân cấp bức điên 20 không b Làm một buổi sáng việc, mọi người đều đã làm tốt giữa chưa gặm bánh ăn màn thầu chuẩn bị, sao có thể nghĩ đến Hạ Vãn Đường cư nhiên mân mê ra một loại hương vị nghe như vậy hương tế mặt tới, mùi thịt nồng đậm, du hương hương thơm, hạ ra người cùng Lý ra tứ huynh đệ đều ăn cái no. Lý Thuần Dịch thấy Hạ Vãn Đường bẻ ra bạch diện màn thầu hướng mì sợi canh phao một chút, còn tưởng rằng là mặt không đủ ăn, trên mặt có chút ấy nãy. Không cần Lý Thuần Dịch mở miệng nói, Hạ Vãn Đường liền đoán được Lý Thuần Dịch muốn nói gì, nàng xua xua tay, nói Còn có mặt đâu, chỉ là này canh hương vị thực không tồi, dùng canh phao màn thầu hương vị cũng ăn rất ngon, ta hảo này một ngụm. Nếu ngươi tưởng thí, cũng có thể thử xem. Nghe xong hạ vãn đường nói, trong chén còn có nước lèo người hoặc là phao bánh hoặc là phao bánh bao, đều là này ăn một hồi. Kia hương vị, thật là tuyệt. Phải biết rằng thời buổi này xào rau hầm trong thức ăn nước lột xưa nay không đủ, bò kho mặt kia thịt vụn bao trực tiếp giải đại chúng vị giác thượng nhặt nhéo, tuy rằng nếm hơi có chút hầu hàm, nhưng lại là càng ăn càng muốn ăn. Hạ Quang Tông ăn mì ăn đến mò, liền canh đều một hơi uống xong rồi, lúc này nhìn người khác lại là phào bánh bao lại là pha bánh, thèm thẳng nuốt nước miếng. Hạ Vãn Đường thấy thế, nói, đại ca, trong nổi còn có đâu, mặt không nhiều lắm, nhưng canh còn không ít, nếu ngươi muốn ăn nói, chính mình lại đi thịnh chính là. Lý gia tứ huynh đệ làm việc cũng thực ra sức, Hạ Vãn Đường lo lắng Lý gia tứ huynh đệ ăn không đủ no còn ngượng ngùng lại thịnh, liền nói, các ngươi ai không ăn no liền đi thịnh, mặt còn có rất nhiều không được liền lại hạ cái nổi mấy bao. Ta viện này mặt lại là bàn dương đất lại là phô điệu long, đều là thể lực việc, tuyệt đối không no. Lý Thuần chính nghĩ đến bản thân bố nang mang theo bánh, tưởng nếm thử phao bánh hương vị, lại có chút xấu hổ, cảm thấy bản thân ăn không trả tiền một đốn đã là chiếm tiện nghi, nếu là buông ra cái bụng ăn, kia còn không gỡ gọi người xem thường đi. Lý Thuần chung cùng Lý Thuần Phác cũng là đồng dạng ý tưởng. Hạ Vãn Đường cùng Lý Thuần Chính, Lý Thuần Chung cùng Lý Thuần Phác không thân, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Nhiều ít có chút phóng không khai, này liền có vẻ nàng cùng Lý Thuần Dịch, kia hai mặt chi duyên đáng quý lên, càng miễn bà nàng còn cùng Lý Thuần Dịch ở nhĩ phòng trung đơn độc nói qua nói mấy câu. Hạ Vãn Đường đem đột phá khẩu tỏa định ở Lý Thuần Dịch trên người, nàng dùng khuỷu tay đẩy đẩy Lý Thuần Dịch, nói: "Ngươi ba cái ca ca, chính ngươi tiếp đón a, bọn họ cùng ta khách khí đâu, ngươi cũng đừng làm cho người bị đói, buổi chiều bàn giường đất tu chỉnh vẫn là cái việc tốn sức." Lý Thuần Chính nhìn một màn này, trong mắt có ý cười. Nha mình Lão đệ thực rõ ràng là bị hạ gia cô nương trở thành có thể nói lời nói người một nhà, ít nhất muốn so với người bình thường càng thân cận một ít, đây là hảo dấu hiệu. Hơn phân nửa là muốn biến thành người một nhà người, kia còn có cái gì hảo khách khí. Hiện tại ăn nhiều một chén, chạm bạn làm việc thời điểm nhiều bán điểm sức lực chính là. Lý thuần chính lại đi thịnh một chén canh, Lý thuần chung cũng đi theo đi, đến phiên Lý thuần phát khi đáy nổi cuối cùng một nguồn canh mới vừa bị hạ cẩn canh cấp thịnh xong, hắn bưng không chén đi vào lại bưng cái không chén ra tới. Đỗ Hồng Anh chú ý tới một màn này, cùng hạ vãn đường nói, khuê nữ, nương còn tưởng lại ăn chút mặt, nếu không ngươi đi lại nấu điểm nhi. Hạ vãn đường hiểu ý, ở trên tạp dề xoa xoa tay, gật đầu nói, hành, ta lại nấu mấy ba mặt, này mặt hảo nấu, phương tiện thật sự. Sắc thật phương tiện, nước nấu sôi sau, mở ra đóng gói trực tiếp đem mặt bánh hạ nhập trong nồi có thể, đãi mặt bánh hơi chút biến mềm chút, lại ra nhập tương bao cùng liêu bao, lúc này liền có thể chờ Trơ mặt bánh hoàn toàn nấu mềm, để ở cùng nhau mì sợi tàng ra, tương bao đã là ở nước sôi trung hóa khai, liêu bao cũng đã là hầm nấu ngon miệng, một nồi bò kho mùi vị mì gói liền nấu hảo. Liền cái trứng tráng bao cũng chưa hạ, cũng không phải là bất việc việc. Hạ vãn đường ăn một chén mì cộng thêm một cái bánh bao, bản thân đã ăn no, nàng tiến nhà bếp lại nấu một nồi mặt, làm mọi người đều bông ra cái bụng ăn, một đám người đều ăn cái thoải mái. Hạ ra người cùng lý gia tứ huynh đệ là ăn cái thoải mái. Cánh vách ra tiểu hài tử cũng náo loạn cái quá sức, không ngừng tiểu hài tử chính mình náo đến kiệt sức, còn đem đại nhân ồn ào đến hận không thể tại chỗ thăng thiên. Trong nhà tiểu hài tử lại là tại chỗ lăn lộn lại là khóc nháo không thôi. Tiểu hài tử ra trưởng ra mặt có chút mỏng, xấu hổ lại đây tìm nhân ra thảo một ngụm cơm ăn, nhưng cách đại thân tổ phụ tổ mẫu không thể gặp hài tử chịu này ủy khuất, chẳng sợ lao xuống mặt núi tới, cũng muốn thảo điểm nhi ăn trở về, cùng lắm thì xử bắt đổi. Kia người nhà Lao Thái thái họ Vương, tên là Vương Lý Trì. Sống trong nung lũ nhiều năm, sinh hoạt trên cơ bản không lại này, Lao Thái Thái trên mặt lưu lại cái gì dấu vết, nhìn hiền từ thật sự. Vương lão thái thái đau lòng nhà mình cháu trai cháu gái, liền lánh hai khóc nháo không thôi cháu trai cháu gái lại đây gõ cửa. Là Đỗ Hồng anh khai môn. Đỗ Hồng anh thấy là một cái quần áo nhìn liền rất đoan trang quý khí Lao Thái Thái gõ cửa, lộ cái gương mặt tươi cười, hỏi: "Ngài tìm ai a?" Vương lão thái thái trên mặt có chút xấu hổ, nàng ngâng ngưng nằm cháu trai cháu gái tay, nói: Nguyên lai like này giàn tam tiến sân là bị nhà các ngươi cấp mua, nhà ta liền ở tại cách vách, trước cửa có ba đạo điểm mấu chốt cái kia sân. Đỗ Hồng Anh tới thời điểm liền từ kia sân trước cửa trải qua. Tự nhiên biết vương Lão thái thái nói chính là kia ra sân, nàng nghe được vương Lão thái thái nói là láng riêng gần, liền giữ cửa rộng mở, không hề vẻ mặt đề phòng đề phòng. Nàng cười nói, nguyên lai like là nhà các ngươi à, ta vừa mới lại đây thời điểm còn xem đâu, kia sân chính là xinh đẹp vô cùng, chúng ta viện này tân mua tới. Còn không có tới kịp sửa chữa, hôm nay cái mới bắt đầu tu, bên trong lộn sột, liền không nên các ngươi đi bảo, không biết Lao Tỉ Nhi gõ cửa là vì chuyện gì. Vương Lão Thái Thái mặt già đỏ lên, từ ái mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình cháu trai cháu gái, thầm nghĩ, hai người các ngươi thèm ăn điều hóa, làm hại Lao Thái Thái ta còn phải lao xuống mặt ra tìm nhân ra thảo một ngụm cơm ăn. Nhưng tới cũng tới rồi, chẳng sợ trong lòng lui trống lớn đánh đến rung trời vang, Lao Thái Thái cũng đến đêm này khẩu cơm cấp đòi lại đi. Bằng không được hy vọng lại thất vọng cháu trai cháu gái sợ là có thể nháo đến đem nóc nhà cấp ném đi Vương Lão Thái Thái nói Còn không phải này hai thèm ăn bì hầu nhi Nghe nhà các ngươi làm cái gì ăn ngon Liền ở trong nhà làm ầm ý ta sống hơn phân nửa đời Cũng không ngửi qua bậc này phát mũi mùi hương nhi Thật sự không có biện pháp cấp này hay bì hầu nhi làm ra bậc này thứ tốt tới ăn Chỉ có thể ra mặt dậy lại đây hỏi một chút Nhà các ngươi là như thế nào làm Hoặc là từ chỗ nào mua Đỗ Hồng Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai, đây là từ thiên triều bên kia tới mì sợi, gia vị đều là thiên triều bên kia xứng tốt. Nhà của chúng ta làm sinh ý đều là từ thiên triều, nam minh, đại nguyên này đó ngoại bang lấy hóa, cho nên ở ta này đồng lỗ nơi chưa thấy qua cũng thực bình thường. Đỗ Hồng Anh có khúc mắc thật này nhà mới hàng xóm, hơn nữa trên người nàng cũng mang theo dân quê lanh lẹ kinh nhi, liền nói, còn không phải là một ngụm mặt sao. Lao tỉ nhi ngươi về nhà đi lấy chén tới. Ta cho người già tôn nhi thịnh thượng một chén chính là. Vương Lão Thái Thái không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn tuy rằng quần áo sạch sẽ, nhưng thực một mạc phụ nhân ra làm cư nhiên là ngoại bang sinh ý, càng không nghĩ tới này phụ nhân dễ nói chuyện như vậy, nàng trong lòng cao hứng rất nhiều, lại hoặc nhiều hoặc ít có điểm để phòng chi tâm. Dễ nói chuyện như vậy người, có thể hay không có ý đồ gì. Chi nhân chi diện bất chi tâm, gia nhân này có thể hay không ở mặt hạ dược. Vương Lão Thái Thái Linh, lung tâm tư xoay tam chuyển, nói, Này nào không biết xấu hổ, nếu nhà các ngươi là làm cái này bao bên ngoài sinh ý, kia có thể hay không bán ta mới bao nhiêu vậy mặt. Ta lấy về đi cấp bọn nhỏ nấu ăn, nhiều mua một ít, bọn họ tưởng khi nào ăn ta liền cấp khi nào nấu, tổng không thể mỗi lần hài tử làm ẩm ý đều tới phiền thoái nhà các ngươi. Đỗ Hồng Anh cầu mà không được. Có thể kiếm tiền mua bán vì cái gì không làm, làm gì muốn cùng tiền không qua được. Nàng xoay người chiều viện như kêu, đường nha, có người muốn mua người này mỉ sợi. Bao nhiêu tiền tới? Ngươi lần này đến huyện thành tới, mang mặt còn có có dư sao? Hạ vãn đường vội đến thoát không khai tay, đắp, có có dư, một bao 18 tăm văn, một văn sáu bao. Có dư còn có cái 10 tới bao. Muốn nhiều ít. Trong viện những cái đó đã ăn no tính toán làm việc người đều yên lặng mà dừng một chút. Một bao 18 tăm văn. Bọn họ vừa mới cái nào không ăn hai bao tam bao. Nay mặt cũng quá quý chút. Bất quá tư vị như vậy tốt mỉ sợi, đảm đương nổi cái này ra cả. Nghĩ đến bản thân mới vừa rồi buông ra cái bụng ăn ít nhất 2-3 mặt, lý ra tứ huynh đệ làm việc càng thêm ra sức, bọn họ sợ làm thiếu bản thân đối lý, liền dường như thượng vội vàng tới chiếm người tiện nghi giống nhau. Đối với lý ra tứ huynh đệ tới nói thực quý đồ vật, ở Vương Lão Thái thái xem ra lại không tính là cái gì. Đi tiểu lầu ăn một bữa cơm phải vài lượng bạc, nếu là tưởng uống điểm rượu ngon, thượng điểm món chính, ở tiểu lầu một đố ăn luôn mấy chục thượng trăm lượng bạc đều có khả năng. Như vậy hương mặt, một bao mới 18 văn. Lại tính cái gì? Vương lão thái thái nói, vậy trước tới 6 bao đi, chúng ta trở về trước nếm thử mùi vị, chờ ăn xong rồi lại đến mua. Nếu là không thể ăn, kia cũng liền kịp thời ngăn tổn hại. Đương nhiên, hơi chút có điểm nhãn lực thấy nhi người đều sẽ không làm trò thương nhân mặt nói lời này, nói ra không phải thảo người ngại sao? Vương lão thái thái trở về lấy tiền đồng, nàng kia Tôn nhi cùng cháu gái tựa hồ sợ Vương lão thái thái một đi không trở lại, liền canh giữ ở đỗ hồng anh trước cửa không đi. Làm vương Lão thái thái lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể làm ơn Đỗ Hồng Anh cấp nhìn điểm hải tử, bản thân trở về lấy tiền. Hạ vãn đường vội vàng đằng không ra tay tới, làm hạ cần canh cầm bỏ kho mặt ra tới, không nghĩ tới, kia lấy tiền bạc trở về vương Lão thái thái vừa thấy hạ cần canh, đôi mắt liền sáng, hạ tiểu ca nhi, này mua bán là người làm. Hạ cần canh vừa thấy vương lao thái thái, cũng đem người cấp nhận ra người tới, lúc trước hắn tiến huyện thành mua đường xương khi, này lao thái thái một hơi mua mười mấy cân đường xương Còn nói cái gì thứ tốt nhưng ngộ không thể được, nếu gặp được, liền nhiều mua chút, xem như hiếm thấy đại đơn khách hàng. Tuy nói cùng Xuân Phong lâu những cái đó phú tỉ nhi không đến so, nhưng này lao thái thái vừa ra tay liền mua 10 cân đường xương, cũng là thật hiếm thấy. Ai, đại nương là ngài nột. Này mua ban không phải ta, là tỷ của ta, ta đi theo cho ta tỷ người chạy việc. Vương Lão thái thái số ra một đồng bạc tới đưa cho hạ cần canh, tiếp nhận kia sáu ba mặt, nói... Nếu là Hạ Tiểu Ca Nhi tỉ tỉ làm mua bán, kia tự nhiên là dựa vào phổ. Hạ Tiểu Ca Nhi lấy ra tay kia đường xương có thể nói là đỉnh đỉnh tốt, không chỉ có so địa phương khác bán đường xương sạch sẽ, còn so với kia chút đường xương tư. Vị Hảo, trong nhà mua những cái đó đường xương đã là dùng quá nữa, trước đó vài ngày con dâu ta còn sầu này đường xương dùng xong không chấu ngồi mua đâu. Cái này Hảo, lần sau dùng đường xương thời điểm, chúng ta trực tiếp lại đây gõ cửa mua chính là... Đúng rồi, Hạ Tiểu Ca Nhi. Này mặt nên như thế nào ăn? Hạ vãn đường đã cùng hạ cần canh nói qua này mì sợi nên như thế nào nấu? Hắn lập tức liền thuật lại ra tới, nước nấu sôi, đem mặt bánh bỏ vào đi nấu, chờ mặt bánh đẻ ở cùng nhau mì sợi bắt đầu rời ra khi lại đem hai bao gia vị đều nấu đi vào. Tỷ của ta nói, nếu muốn hương vị càng tốt, nhưng dĩ vãng bên trong thêm chút nhì cải thịa, còn có thể nằm một cái trứng trắng bao, so chỉ cần ăn mì muốn tư vị hảo rất nhiều. 21. Ở rể Vương láo thái thái mua bỏ kho mặt lúc sau, quay đầu lại khiến cho chính mình trong nhà nhà hoàn cấp nấu thượng, nàng tự mình nhìn chầm chầm nấu. Mặt ra nổi khi, mùi hương phát mũi, bị thèm khóc vương ra hai tiểu hài tử nín khóc mỉm cười. Buổi chiều thời điểm, Lý gia tứ huynh đệ làm việc càng thêm ra sức, Đỗ Hồng Anh vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát, phát hiện Lý thuần dịch thân thể sắc thật không được tốt, làm một ít việc nặng nhi mệt việc liền so người khác ra hắn nhiều, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt. Ít nhất bò cao bò thấp lũy gạch xây tường loại này việc vẫn là có thể làm. Chờ đến buổi tối, hạ vãn đường khóa viện môn, đoàn người khua xe bỏ trở về ở nông thôn, ở Lý Gia Trăng, cửa thôn cùng Lý Gia Tứ huynh đệ từ biệt, ai về nhà nấy. Tiến ra môn khi, nhà bếp còn không, đỗ hồng anh mặt tối sầm, hỏi hạ quang tông, ngươi tức phụ nhi đâu. Hôm nay ban ngày những người khác đều bận việc, liền nàng một người ở nhà, nàng đều không nói chỉnh điểm câm chiều. Hạ quang tông thế nhà mình tức phụ nhi giải thích nói lương Chiêu đệ nàng mang thai, thân mình có điểm trầm Nàng mang thai mới vừa hiện hoài Nông ra bà nương, có như vậy tiểu khí Ta hoài ngươi thời điểm Tám tháng, như cũ xuống đất làm việc đâu Sao, ngươi tức phụ nhi hoài lòng chủng Hạ Quang Tông bị đỗ hồng anh rồi á khẩu không trả lời được Đúng lúc này, Lý chiêu đệ vào cửa tới Nàng nhìn thấy hạ vãn đường thân ảnh Vội vội vàng vàng hướng hạ vãn đường đi qua Trong thanh âm mang theo bi thương Đường nha tẩu tẩu đầu góc không rõ ràng lắm Đường xương từ ngươi nơi này lấy quá nhiều, có thể hay không nuôi về, ngươi đưa cho những người khác bán A. Hạ văn đường. Nàng nhìn về phía Hạ Quang Tông. Hạ Quang Tông đồng dạng vẻ mặt một bức, hắn đem Lý Chiêu Đệ túm đến một bên, thấp giọng hỏi, tức phụ nhi, ngươi náo gì lạc. Từ đường nha nơi này cầm đường xương, quay đầu lại muốn lui về, ngươi này không phải chơi người đâu. Làm ta lúc sau sao đối mặt đường nha. Sao lại từ đường nha trong tay lấy hóa. Lý Chiêu Đệ đều phải khóc ra tới, Quang Tông. Ta lấy nhiều a Lấy nhiều a Ta cho rằng đường xương như vậy hả bán, cầm đường xương khẳng định có thể bán đi ra ngoài, nhưng đây đều là ta cho rằng. Ta cầm đường xương ở trong thôn kiếm lời hai vòng, căn bản không vài người mua, nhân ra hoặc là là nói đường xương quá quý, hoặc là là nói phía trước mua còn không có ăn xong, ta mua như vậy nhiều đường xương, đều áp trong tay bán không được rồi a Hạ Quang Tông tức giận đến huyệt thái dương Thỉnh thịnh ẻ, người lấy kia đường xương ở thôn trang chạy loạn cái gì? Nói đường xương quá quý người là không bỏ được mua, phía trước bán thời điểm cũng luyến tiếp mua, nói phía trước mua không ăn xong, người nọ ra nói chính là lời nói thật à. Cần canh mấy ngày hôm trước mới vừa ở ta. Trong thôn bán một vòng nhi, trong nhà dùng được đến đường xương nhân ra đều mua, lúc này mới qua mấy ngày, nhà ai có thể sử dụng được một cân đường xương. Người đương nhân ra đem đường xương đường cơm ăn đâu. Đỗ Hồng Anh cũng mở miệng, lão đại gia, buôn bán chuyện này có trong nhà nam nhân chống, ngươi hạt trộn lẫn cái gì. Không nói hảo hảo ở nhà dưỡng thai, nhân tiện nấu cơm, ngươi loạn bận việc cái gì. Không cần đường nha nói, ta trước đem lời nói lược ở chỗ này. Các ngươi cậy vào đi theo đường nha kiếm tiền, nhưng ai có thể bảo đảm liền nhất định kiếm tiền. Đường xương phía trước bán đến hảo, hiện tại áp trong tay bồi cũng có khả năng, bằng không sao sẽ có thương nhân ngày hôm trước còn 8 ngày phú quý eo triền bạc triệu, cách nhật liền khốn cùng thất vọng thê ly tử tán. Ngươi kiếm tiền thời điểm hận không thể đem tiền đều ôm vào trong ngực, nhìn đến không kiếm tiền Liền tưởng đem sở hữu bồi tiền mua bán đều khấu ở đường nha trên đầu, làm đường nha một người bồi, ngươi là che lại nhiều ít chi chăn, mới có thể làm ra như vậy mộng đẹp tới. Buôn bán vốn dĩ chính là có được có mất, nếu ngươi chỉ nghĩ đến, không nghi thất, kia không bằng không cần trộn lẫn mua bán, liền an tâm ở nhà trồng trọt, chỉ cần chồng trọt ra sức thổ điệu ra khẳng định sẽ không bạc đáy ngươi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho ngươi mọc ra lương từ tới. Lý triêu đệ bị nói á khẩu không trả lời được, bụng mặt liền ô ô khóc cái không ngừng. Hạ vãn đường ra tiếng nói, nương, không có việc gì, tẩu tẩu nói không nghĩ muốn này đó đường sương, ta đây liền đem tiền trả lại cấp tẩu tẩu chính là. Xem ở hạ quang tông phần thượng, này tiền cũng đến còn, này đường sương cũng đến thu. Lý chiêu đệ làm việc không phúc hậu, nhưng hạ quang tông đối nàng thực hảo, giúp nàng sửa chữa sân thời điểm thực ra sức, hạ vãn đường không nghĩ làm hạ quang tông kẹp ở tức phụ cùng mọi tử chi gian khó làm. Húng chi, đường sương thật sự không có bán, chỉ là quanh thân thôn tạm thời báo hòa. Đến quá một thời gian mới có thể đem phía trước mua đường xương dùng xong, đến lúc đó tự nhiên sẽ lại đến mua, nhưng nếu là cầm này đường xương đi chấn trên, đi huyện thành, một chút đều không khó bán, thậm chí có rất nhiều người giờ phút này đang ở chờ người bán hàng rong tiến chấn, tiến huyện thành đi mua đường xương đâu. Chỉ là ta hỏi một câu, tẩu tẩu, ngươi thật sự muốn đem này đó đường xương lui rất sao? Hạ vãn đường hỏi. Lý chiêu đệ lau lau trên mặt nước mắt, lui. Hạ vãn đường cười cười, hành ra đây liền đi cho ngươi lấy tiền. Cần canh, ngươi giúp tỷ đi điểm điểm còn dư lại nhiều ít đường xương, đều dọn đến tỷ trong phòng tới. Hạ Cần canh đi điểm số, Hạ Vãn Đường đem bạc cùng tiền đồng số ra tới, một văn không ít mà cho Lý Chiêu đệ, vào nhà bếp, lưu lại một câu, ta đi nấu cơm, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ban ngày đều mệt mỏi. Đỗ Hồng Anh có chút không lớn yên tâm, lo lắng Hạ Vãn Đường trong lòng nghẹn thứ gì, còn lo lắng Hạ Vãn Đường cùng Hạ Quang Tông ly tâm, chừng. Hạ Quang Tông liếc mắt một cái, Theo vào nhà bếp, hạ vãn đường không tính toán làm cái gì tinh tế mà cơm, nàng ngảy ra trong nhà bắp cha tới, hướng trong nồi hạ hai chén, không trang điểm đồ ăn, cũng không trưng bánh bao bánh nướng áp chảo, mà là nhìn chầm chầm trên bể bếp nồi phát ốc. Đỗ Hồng Anh hỏi, khuê nữ, ngươi sao? Không sao. Hạ vãn đường thuận miệng đáp. Đỗ Hồng Anh trên mặt bài trừ cười tới, tiến đến hạ vãn đường trước mặt, cùng ngươi tẩu tử chí khí. Không, chính là có điểm đau lòng ta ca. Cưới vợ cưới một cái kiến thức hẹp Phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ đều có thể cấp một chậu nước lạnh bắt không có. kia đường xương mua bán kiếm được không ít, hạ gia trang bán bất động, đó là bởi vì cần canh lúc trước ở hạ gia trang bán nhiều, từng nhà đều mua, đi cách vách thôn trang liền không có bán, thật sự không được đi xa chút, đến huyện thành đi, nhưng cái đó đường xương khẳng định không lo bán, nhưng ta tẩu tẩu như vậy một chỗ lẫn, ta ca đường xương xinh ý đừng nghĩ làm. Đỗ Hồng Anh thử thăm do hỏi, vậy ngươi có phải hay không không tính toán mang ngươi ca làm buôn bán Hạ vãn đường hiểu đỗ hồng anh lo lắng, hướng đỗ hồng anh mắt trợn trắng, sao có thể à, tẩu tẩu là tẩu tẩu, ca ca là ca ca. Nhưng quy củ đến đứng lên tới, nếu là ai đều như vậy, ta đây này mua bán cũng đừng muốn làm. Nói nữa, ta đại ca là đại ca, đại tẩu là đại tẩu, ta có thể phân rõ, không đến mức bởi vì một cái đầu góc không rõ ràng lắm người liền hỏng rồi cùng ta ca cảm tình, ta đại ca đối ta khá tốt. Đỗ hồng anh gật gật đầu, người có thể nghĩ như vậy, nương trong lòng liền cao hứng. Ngươi gả sau khi rời khỏi đây, đại ca ngươi nhị ca cùng cần canh đều là ngươi tự tin cùng chỗ dựa, cùng nhà mẹ đẻ huynh đệ cảm tình xử hào chút, gả đi ra ngoài cũng không đến mức chịu người khi dễ. Hạ vãn đường không tỏ ý kiến mà cười cười, nàng gả sau khi rời khỏi đây, ai dám cho nàng sắc mặt. Tay nàng đã chuẩn bị tốt, bạch liên hoa đi lên tiện tay xé bạch liên, ác bà bà đi lên tiện tay xé ác bà bà, nếu nam nhân đầu góc không rõ ràng lắm, nàng liền đem hôn thư xé, đại lộ hướng lên trời, ai lo phận nấy Có người dám khi dễ nàng, nàng liền tiêu tiền mướn mấy cái tráng lao động đem người chùm bao tải tấu một đốn, chỉ cần đánh không chết liền thành. Không nghe lời không hiểu chuyện còn không thức thời vụ người, bị bạo đấm vài lần sau, tự nhiên đi học sẽ xem tình thế xem ánh mắt. Nói tới hạ vãn đường gả chồng chuyện này, Đỗ Hồng Anh liền lại khai lời nói áp đúng rồi, khuê nữ, người đối kêu lý tứ lang thấy thế nào. Nương cảm thấy bên ngoài vẫn là có chút nghe nhầm đồn bậy, kêu lý tứ lang thân mình cũng không có chuyện như vậy kém, hư là hư nhưng nhiều tiến bổ hẳn là không gì vấn đề. Nói nữa, đại phu tới cung cấp xem qua, nói là có nước đường uống liền sẽ không ra gì vấn đề, nhà ta lại không thiếu đường xương, nương cảm thấy cửa này thân có thể kết, ngươi cảm thấy đâu? Hạ vãn! Đường nghĩ nghĩ, nàng đối lý thuần dịch tấn tượng không kém, nhưng chỉ bằng một ngày liền định rồi nhân duyên, vẫn là có chút qua loa. Nàng cung đỗ hồng anh nói, nhìn nhìn lại đi, người không tồi, ta ấn tượng khá tốt. Ta cũng đừng đem chính mình tưởng như vậy hảo. Ta lại không phải tiên nữ, hôm nay cái ta biểu hiện đến liền rất chân thật, nói không chừng nhân ra còn không thích ta nơi này đâu. Ta kia sân còn phải sửa chữa mấy ngày, nhìn xem lý ra thái độ là cái gì, nếu là lý tứ lang tích cực lại đây hỗ trợ, kia thuyết minh nhân ra đối ta ấn tượng khá tốt, không chừng quá mấy ngày lý ra lão thái thái liền thác bà mới tới cửa tới. Đỗ Hồng Anh cùng hạ vãn đường liêu lý thuần dịch thời điểm, lý thuần dịch cũng ở bị nhà mình mẹ ruột đề ra nghi vấn, bên cạnh còn có lý thuần chính. Lý Thuần chung cùng lý Thuần phát huynh đệ ba cái vầy xem ăn dưa. Tạ nhuận Mai hỏi tương đương trắng ra nàng trực tiếp hỏi Lý Thuần dịch Tứ lang, hôm nay cái sao nói cùng hạ ra người ở chung đến vui x không người cảm giác kia hạ ra khuê nữ đối với người có cái kia ý tứ không Lý Thuần dịch ra mặt mỏng bị tạ nhuận Mai như vậy vừa hỏi bên hai lập tức liền hồng thấu hơn phân nửa à, đúng hai câu nói lúc này mới thấy một ngày sao có thể nhìn ra tới nói không chừng nhân ra trong lòng phiền ta phiền đến muốn chết Chỉ là ngại với tình cảm không nói đâu. Lý Thuần Chính lại nói, tứ đệ, ngươi này liền nói sai rồi, ta cảm thấy kia hạ ra đối với ngươi ấn tượng khá tốt. Nếu hạ ra đối với ngươi ấn tượng không tốt, giữa chưa không có khả năng lấy như vậy quý thức ăn chiêu đãi chúng ta. Một bao 18 văn mặt, ta huynh đệ bốn cái, một người ăn co tam túi, ngươi tính tính này đến ăn bao nhiêu tiền. Ta xem kia hạ ra khuê nữ đối với ngươi cùng đối chúng ta không giống nhau, tưởng thúc dục chúng ta ăn một bữa cơm, đều là thông qua ngươi miệng tới nói. Thực rõ ràng đối với ngươi là có hảo cảm. Tương lai cha vợ ra nghề nghiệp, ngươi nhưng đến chạy trốn cần mẫn điểm, kia sân không cái 10 ngày nửa tháng thu thập không ra, ngươi mỗi ngày đi, chờ kia sân dọn dẹp ra tới, hạ ra là cái cái gì thái độ, ngươi hẳn là liền xem minh bạch. Nói không chừng nhà ta liền có thể tìm không ai đăng hạ ra môn làm ai. Dù sao cũng là thành quá thân người, lý thuần chính xem này đó vẫn là so lý thuần dịch có kinh nghiệm. Tạ nhuận mai kinh ngạc mà ngồi không yên, hạ ra thỉnh các người ăn gì đồ vật Như vậy quý. Ngoan ngoãn. Hạ ra nhật tử, quá đến chính là hảo A. Lý Thuần Pháp ngồi không ra ngồi, cả lơ phất phơ mà hướng chỗ đó mở rửa, nói, kia nhật tử xác thật không phải nhà ta có thể so sánh, tứ để cưới tứ để muội, tuy nói trên danh nghĩa là cưới, nhưng ta đánh giá cùng ở rể không kém bao nhiêu. Em đẹp một đại nam nhân, bị người ta nói là ở rể, Lý Thuần Dịch có thể không xấu hổ buồn bực sao. hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Thuần Pháp, tam ca, người nói bậy gì đó. Tạ nhuận mai đột nhiên có chút trột dạ, nàng ngấm lại bản thân vì đem kia hạ ra khuê nữ nói cho nhà mình em út, hứa hẹn cấp hạ ra điều kiện, giống như thật cùng đem nhà mình nhi tử ở rể đi vào không kém bao nhiêu. 22. Bí hiểm. Hạ ra trang. Hạ Xuân sinh ra cả nhà xuất động đuổi xe bỏ tiến huyện thành bận việc cả ngày xoa hắc mới trở về chuyện này sao có thể tăng được. Hạ vãn đường còn ở nhà bếp thiêu cơm chiều đâu, hạ lao ra tử liền dạo tới dạo lui mà lại đây, hắn xách hai điều phi phi cá. Địa phương kêu điệp cá, thứ thiếu thịt nhiều, nhưng tầm thường thời điểm ở trong sông không thấy được, một năm chỉ có xuân thu hai mùa sẽ nhìn đến điệp cá nghỉ mát ra trang bên cạnh cái kia đại giang. Hạ Lao Gia Tử đem điệp cá đưa cho nhà bếp bận việc hạ vãn đường sau, liền đi tìm hạ Xuân Sinh tán gấu, Lao Gia Tử rất sẽ thiết nhập trọng điểm, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Xuân Sinh, nhà các ngươi mượn xe bỏ tiến huyền thành, một bận việc cả ngày, là làm gì đi? Còn có người nói cách vách lý ra trang người cũng đi theo các ngươi cùng đi. Chuyện này không có gì như giấu, hơn nữa cũng không có khả năng giấu được. Hạ Xuân sinh lập tức liền một năm một mười mà đem chuyện này cùng nhà mình lao cha công đạo. Cha, là đường nha buôn bán kiếm lời chút tiền, ở huyện thành mua cái sân, hướng phía sau liền làm huyện thành mua bán. Hôm qua cái mua tới kia sân, hôm nay chúng ta cả nhà xuất động là giúp nàng thu thập đi. Kia sân tu đến khá tốt, nhưng rốt cuộc nhân gia chủ thiếu, vào đông dùng chính là chậu than sưởi ấm, đường nha không thích cái kia, nói là ngại chậu than hơn đến hoảng. Hơn nữa ta nảy bên sông địa phương, mùa đông lại chiều lại lãnh còn nhiều vũ tuyết, nhưng không được đem giường sưởi địa lòng, tường ấm nảy đó cấp trải lên. Chúng ta một nhà hôm nay cái đi huyện thành, chính là bận rộn giúp đường nha dọn dẹp sân đi, đánh giá còn phải dọn dẹp nửa tháng mới có thể đem kia sân cấp dọn dẹp hảo. Kêu cách vách lý ra cha người đâu? Làm gì cùng các ngươi cùng đi huyện thành? Ta nghe người ta nói vẫn là một nhà huynh đệ bốn cái sớm lại đây chờ các ngươi, sau đó các ngươi một khối đi. Hạ Lao Gia tử truy vẫn nói, Hạ Xuân Sinh cười cười, là tự cấp đường nha tương nhìn đâu, liền kêu Lý Gia Lao Tứ, thân thể không được tốt cái kia. Vốn dĩ nghĩ nói đem người hô qua tới, làm làm điểm nghề nghiệp nhìn xem, hắn thân thể rốt cuộc là cái sao lại thế này, muốn thật là kiểu kiểu nhược nhược, kia khẳng định không thể kết cửa này thân, nhưng bạn nhất nếu là nghe nhầm nồn bậy, kêu cửa này thân kỳ thật cũng không tồi. Hắn thân thể ôm yếu chút, không thể làm việc nhà nông nhi, nhưng đường nha cũng không trông cậy vào làm việc nhà nông nhi sinh hoạt. Chỉ là không nghĩ tới, kia Lý Gia Láo Tứ cư nhiên đem hắn phía trên kia mấy cái ca ca đều cấp hô qua tới hỗ trợ. Lý Gia Lão Tứ Hạ Láo Gia tử tuổi tuy rằng lớn chút, nhưng như cũ hai thính mắt tinh, về làng trên xóm dưới những chuyện này, hắn trong lòng đều rõ ràng cái thất thất bắt bát. Nghe nói muốn đem nhà mình bảo bối cháu gái. Hứa cấp Lý Gia Lão Tứ, Hạ Láo Gia tử ninh mi suy nghĩ sau một lúc lâu, hỏi Hạ Xuân Sinh, vậy ngươi là thấy thế nào? Kia Lý Gia lão Tứ thân thể rốt cuộc thế nào? Hạ Xuân Sinh nói, nhìn là so ta loại này anh nông dân nhược một ít, nhưng cũng không có đại gia truyền như vậy nhược, ta coi thân thể cũng không tệ lắm, chính là người đọc sách kia sởi khí nhi, làm không được việc nhà nông, nhưng giúp đỡ luy gạch này đó đều không thành vấn đề. Nghe nói hắn thân thể không quá lớn vấn đề, chính là nước đường không thể ly miệng, một ngày ít nhất đến uống thượng một chén, bất quá nhà ta đường nha làm chính là cái này sinh ý, không thiếu kia đổ vận. Chỉ cần nước đường còn đủ, cùng người bình thường không có gì hai dạ Hạ Lao Gia tử phân biệt rõ phân biệt rõ miệng, thật đúng là kiểu khí. Dư thừa nói hắn cũng chưa nói. Hạ Lao Gia tử thấy được rõ ràng, nhà mình nhi tử hơn phân nửa là coi trọng kia lý ra lão tứ cái này chuẩn con rể, nói không chừng con dâu bao gồm hắn cháu gái đều có thể nhìn chúng kia hậu sinh. Nếu muốn xuất ra khuê nữ cùng nhân ra cha mẹ đều có thể nhìn chúng, hắn còn có cái gì hảo cản. Hạ Lao Gia tử sợ chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, vốn là vì cháu gái nhọc lòng, kết quả lại thành đồng đánh nguyên ương Hạ Lao Gia từ điểm đi đường bộ yên tới, ngồi sổm Hạ Xuân Sinh trước mặt nửa ngày không ra tiếng, đem Hạ Xuân Sinh sợ tới mức không nhẹ. Cha, ngươi có phải hay không có nói cái gì từng nói? Ngươi phải có nói cái gì từng nói, liền nói thẳng bái, ta hai cha con chi gian, không thịnh hành kia nói nửa câu tên tuổi. Hạ Xuân Sinh nói. Hạ Lao Gia tử phun ra một ngụm lao yên, Xuân Sinh, ngươi sinh cái hảo khuê nữ a Hạ Xuân Sinh. Hạ Lao Gia tử lại nói, bởi vì sinh cái hảo khuê nữ. Ngươi mấy cái nhi tử đều có thể giúp đỡ thượng, ngươi cái này làm cha, so cha muốn bất lo à. Hạ Xuân Sinh. Cha, ngươi tưởng nói gì cứ việc nói thẳng bái. Hạ lao ra tử đem thuốc lá sợi bông, đầy mặt phức tạp mà nhìn Hạ Xuân Sinh liếc mắt một cái, chắp tay sau lưng, một bước tam lắc đầu mà rời đi. Hạ Xuân Sinh xem đến vẻ mặt không thể hiểu được. Đỗ Hồng Anh bưng buồn thủy từ trong phòng ra tới, hỏi Hạ Xuân Sinh, cha lại đây nói gì? Sao ngươi hiện tại như là ném linh hồn nhỏ bé giống nhau? Hạ Xuân sinh một năm một mười mà đem Hạ Lao gia tử lại đây lời nói cùng Đỗ Hồng Anh nói một lần, rồi sau đó hỏi, ngươi nói cha đây là ý gì? Ta sinh cái hảo khuê nữ, có thể giúp đỡ thượng nhi tử, cho nên ta đường trà đường đến dễ dàng. Này rốt cuộc là ý gì a Đỗ Hồng Anh suýt nữa không nghẹn lại nhạc lên tiếng. Nàng đoán được Hạ Lao gia tử là có ý thứ gì, nhưng nàng không tính toán cùng Hạ Xuân sinh nói, khiến cho này sắt thép lao thẳng nam bản thân đi đoán đi nghiền ngâm đi. Nhưng Đỗ Hồng Anh quay đầu liền đi nhà bếp đem chuyện này nói cho hạ. Vãn đường nghe xong, nói xong lúc sau, nàng hỏi hạ vãn đường, khuê nữ, ngươi có thể minh bạch ngươi ra là có ý tứ gì không? Hạ vãn đường đầy tay đều là huyết, nàng đem điệp cá bong bóng cá chờ toàn bộ móc ra tới liếc đến một bên, đầu cũng không nâng mà nói, ta ra đại khái là muốn cho ta giúp đỡ thúc bá các huynh đệ một phên đi. Muốn giúp đỡ khẳng định không thành vấn đề, ta bá mâu thím đối ta đều không tồi, thúc bá các huynh Nhưng chuyện này khẳng định không phải ta thượng vội vàng đi hỏi đến bọn họ lại đây nói sau đó ta đem buôn bán nguyên tắc cùng bọn hắn nói rõ bằng không ta thượng vội vàng đi tìm người làm tiện chính mình nhân ra đi theo ta kiếm tiền nếu là kiếm lời nhân ra cảm thấy theo lý thường hẳn là nếu là bồi có phải hay không đến sau lưng mắng ta là cái thai họa này hát qua ta nhưng không bối Đỗ Hồng anh gật gật đầu nương liền biết ngươi trong lòng nghĩ đến minh bạch so cha ngươi thông minh quá nhiều kia mấy phòng nếu là thật muốn làm buôn bán Liền tới đây cùng ngươi nói, nếu là không bỏ xuống được mặt mũi còn muốn làm sinh ý, vậy cái một giường hậu chăn đi nằm mơ. Sao có thể gì tiện nghi đều làm cho bọn họ cấp chiếm. Kế tiếp nửa tháng, cả gia đình như cũng là mỗi ngày sớm ra cửa, buổi tối xoa hát trở về, Lý Chiêu đệ bị rỗi một lần, hoặc ngoan, đến buổi tối liền đem cơm chiều cấp làm thượng, tuy rằng hương vị giống nhau, nhưng cả gia đình ban ngày đều mệt đến quá sức, buổi tối trở về đối phó qua loa ăn mấy khẩu liền muốn ngủ, đảo cũng không ai bắt bẻ. Đương nhiên, còn có mặt khác một trọng nguyên nhân, bọn họ giữa chưa đều ăn không tồi. Ở vội vàng bàn giường đất tạo địa long xây tường ấm kia trận, Lý gia tứ huynh đệ mỗi ngày đều đi hỗ trợ, việc làm được bay nhanh, đỗ hồng anh nào không biết xấu hổ mỗi ngày đều lôi kéo nhân gia tứ huynh đệ làm việc. Nàng khuyên rất nhiều lần, làm Lý gia tứ huynh đệ đừng chậm trễ hai đầu bờ ruộng việc nhà nông, nhưng Lý gia tứ huynh đệ không nghe. Mắt thấy đại kiện việc đều làm xong, Lý gia tứ huynh đệ lúc này mới nghỉ ngơi ba cái. Lý thuần dịch như cũ mỗi ngày đều hướng hạ ra trang chạy, đi theo hạ ra người tiến huyện thành thu thập kia Sơn Hạ vãn đường mỗi ngày đều đi theo đi huyện thành, nàng còn từ tỉnh tịch tịch hệ thống chung mua cái thức dây, đem các nhà ở kích cớ đều lượng một lần. Ở tỉnh tịch tịch hệ thống chung hạ đơn thích hợp gia cụ, đều là phổ phổ thông thông một chất gia cụ, cùng loại với gỗ đặc gia cụ, nàng nhưng mua không nổi. Cái loại này gỗ đặc gia cụ động một chút vài vạn, tương đương thành bạc phải mấy chục lượng. Nàng hệ thống trong bóp tiền về điểm này nhi tiền tiết kiệm nào đủ như vậy tạo tác. Nhưng thật ra tầm thường một chất gia cụ không tính quý, đều là dây chuyển sản xuất thượng sản xuất hàng loạt ra tới, lớn nhất tủ quần áo cũng liền hơn 800 đồng tiền, tiểu kiện nhi băng ghế cái bàn này đó đều là mấy khối mấy chục khối. Hạ vãn đường liên quan đem nệm đệm, đệm chăn này đó đều dựa theo bản tốt. Dương đất kích cỡ cấp tuyển hảo, chờ đến nhà ở hoàn toàn sửa chữa tốt trước một ngày, nàng quyết đoán từ tỉnh tịch tịch hệ thống Trung đơn sáng hôm sau Túc Đạt Tiêu cục liền đem như vậy nhiều đại kiện nhi đều cấp đưa tới cửa, liên quan còn cung cấp trang bị phục vụ. Nhìn kia xinh đẹp tấm vật liệu da cụ, mềm mại bông đệm chăn, đỗ Hồng Anh trên mặt viết hoa hâm mộ, nàng giơ tay sờ sờ kia đệm chăn, nói: "Nhân ra thiên triều thịnh đường bên kia đồ vật chính là hảo, nương cảm thấy nương cho ngươi bị gả kia một bộ đệm chăn đã đỉnh hảo, chính là cùng ngươi bản thân mua trở về này đó so sánh với, lấy ra tới thật sự keo kiệt. Nếu không ta đổi một đổi, ngươi trước dùng nương cho ngươi bị gã kia một bộ Đem ngươi mua này đó lưu trữ chờ thật sự gả quá muôn lúc sau dùng. Hạ vãn đường mới không ủy khuất chính mình, ngài cấp bị gả, ở làng trên xóm dưới xem, tuyệt đối là đỉnh tốt, ta lại không chê. Liên tính ta lấy ra đi, ai dám nói điểm nhàn thoại. Nhà bọn họ gả khuê nữ lấy ra tới đệm chăn có thể so sánh ngài làm hảo đến chỗ nào đi. Vẫn là nói, nhà bọn họ con dâu bị gả đưa tới nhà chồng đệm chăn là có thể tốt hơn thiên. Nương, ta viện này đã dọn dẹp hảo, ấm dường đất cùng địa Long cũng đều thiêu qua. Mùa đông xác định vững chắc soi nhà ta thiêu cái bếp lò ấm áp, nếu không ngươi cùng ta đến huyện thành trụ. Hạ vãn đừng hỏi. Đỗ Hồng Anh thật là có chút ý động, chính là nàng nghị trong nhà kia một sạp chuyện này, thật sự giải không khai tay, chỉ có thể cùng hạ vãn đừng nói, trong nhà như vậy nhiều chuyện nhi, ta sao có thể yên tâm. Ngươi cũng đừng lại nơi này trụ, về nhà chủ đi. Chờ ngươi gì thời điểm thế nào cũng phải tới huyện thành làm buôn bán, ngươi lại dọn lại đây, hoặc là chờ ngươi gả ra cửa lúc sau. Các ngươi hãy đi chỗ nào trụ liền đi chỗ nào trụ. Nương còn muốn cho ngươi nhiều cùng nương ở một cái nồi trộn lẫn vài bữa cơm ăn. Ngươi nếu là trụ tiến huyện thành, nương tới xem ngươi một lần cũng quá không có phương tiện. Hành, nghe nương. Đỗ Hồng Anh hướng hạ vãn đường tệ nháy mắt, Lý Tứ Lang đi theo ta trong ngoài bận việc lâu như vậy. Người ngươi cũng tương coi trọng, nếu không phải hắn thân thể không tốt, nương tuyệt đối cử hai tay hai chân tán thành việc hôn nhân này. Nhưng thiên kim khó mua ngươi có thể nhìn chúng. Cho nên nương cũng không nói hắn thân thể không tốt chuyện này. Còn nữa, đó là một cái hảo hậu sinh, thân thể tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng các mặt đều không kém, như vậy nam nhân có thể gả. Nương cảm thấy, Lý Tứ Lang hắn mẹ ruột hạ tạ nhuận mai lại không phải ngốc, nàng đem bốn cái nhi tử đều cấp khiển lại đây giúp đỡ làm việc, nhưng còn không phải là coi trọng. Người, nhà ta nếu là chướng mắt kêu Lý Gia Tứ Lang, tuyệt đối sẽ không cấp gì sắc mặt tốt. Nhưng khách khách khí khí lâu như vậy, mỗi ngày giữa trưa ăn đều không kém kia tạm nhuận mai có thể không do nhà ta là ý gì. Không chừng trở về lúc sau liền có bà mối tới chuẩn bị hạ xính chuyện này, mau chút nói là năm nay thu hoạch vụ thu lúc sau ăn tết phía trước, chậm một chút nói là sang năm đầu xuân, ngươi liền quá môn. Liền tính ngươi tưởng ở nhà mẹ đẻ lưu, kia cũng lưu không được bao lâu. Đỗ Hồng Anh lời này nói hạ vãn đường một trận phiên muộn. Nàng này liền phải gả người A, ngay thường tổng cảm thấy gả chồng không có gì đáng sợ, nhưng lúc này chợt một chút đứng ở hôn nhân phần mộ trước, nhìn trống không một chống Nàng cảm thấy chính mình có điểm luôn cuống Quỷ biết nàng sẽ tại đây hôn nhân mộ bia thượng Viết cái gì mộ trí mình đâu Là một đoạn thần tiên tình yêu Vẫn là một đoạn đầy đất lông gà chuyện xưa 23, khai sáng Sâu về sâu Nên cấp nhà mình kia hai đầu heo được uy thú Dùng thư kích thích tố một ngụm đều không thể thiếu uy Hạ vãn đường hồi Ra lúc sau Nhật tử liền quá đến hơi chút bình đạm Chút, hoặc là là giặt quần áo nấu cơm Hoặc là là uy heo quét viện Bởi vì đi huyện thành thu thập kia sân duyên cớ, đồng ruộng mà. Đầu việc trí hoãn. Không ít, hạ xuân sinh lánh. Ba cái nhi tử xuống đất. Đi, hạ vãn đường còn lại là ở. Gia phụ trách bảo đảm hậu cần cung ứng. Mặt khác một bên tạm nhuận mai cảm thấy bản thân đoán được đỗ hồng anh tâm tư, liền lại chạy tới cùng đỗ hồng anh cộng lại. Một lần, từ đỗ hồng anh cùng hạ xuân sinh trong miệng được đến. tiên chính xác nhi, hồi. Đâu liên khiển? Cái bà mới tới làm ai? Thu hoạch vụ thu sau hạ xính, một chút xính, này việc hôn nhân chẳng khác nào kết hạ. Tạ nhuận mai cầm. Lý thuần dịch sinh thần bát tự tới tìm Đỗ Hồng Anh, Đỗ Hồng Anh cũng cầm. Hạ vãn đường sinh thần bát tự, cùng tạ nhuận mai cùng nhau đi. Huyện thành một chuyến, tìm huyện thành hàng năm cho người ta đoán mệnh lao tiên sinh cấp tuyển. Cái thành thân ngày hoàng đạo, liền định ở. Năm trước, tháng chạp sơ tam. Hạ vãn đường nhớ thương. Có thể dùng để điều trị lý thuần dịch thân mình kia dược, sớm liền mua ra. Tới, nàng nhưng không nghĩ sớm liền làm quả phụ. Với lúc gặp Lý Thuần Dịch quẵng, Một Sóc hàng khô tới cửa tới, Hạ Vãn Đường thu. Lý Thuần Dịch đưa tới làm việc, liền cầm 20 bao kia dược trà thuốc bảo chế cấp Lý Thuần Dịch. Dược trà là dùng giấy đóng gói tốt, đều là dùng để chiên thao. Uống thuốc bảo chế, Hạ Vãn Đường từ trong phòng lấy ra. Tới, đưa cho Lý Thuần Dịch xem. Lý Thuần Dịch là biết chữ, Hán. đem kia một đau thuốc bảo chế nhảy ra. Tới nhìn, xem, hỏi Hạ Văn Đường, "Mẹ tế, này đích huyết sinh mạch thuốc bảo chế, cố bổn bồi nguyên thuốc bảo chế, dưỡng huyết ôn mạch thuốc bảo chế, đều là làm gì dùng?" Ta tìm Thiên Triều thương nhân nghe được bổ dưỡng dược trà, nghe nói Trường ăn trong thành có phú hộ cùng người có, giống nhau chứng bệnh, chính là uống loại này thuốc bảo chế chưa khỏi. Huyết khí sinh mạch thuốc bảo chế sáng sớm dùng, cố bổn bồi nguyên thuốc bảo chế buổi chưa dùng, dưỡng huyết ôn mạch thuốc bảo chế buổi tối ngủ trước. Dùng, có thể dùng bằng nước. Uống, cũng có thể dùng thủy chiên. Uống. Người lấy về. Đi thử thử, xem có. Không có. Cái gì hiệu quả? Lý thuần dịch cảm. Giác ngược một trận nhiệt hồ, hán. Nhất miệng hướng hạ vãn đường cười cười, đem tiêu một đầu dược để vào sọ chung Hạ vãn đường kháy. Cơm heo đi vi heo, Lý thuần dịch lại theo. Đi lên, hán. tới khi trên đường đánh. Một bụng nghĩ săn trong đầu, đều ở. Nhìn đến kia hai đầu heo được thời điểm bị dọa đến đã quên. Mẹ kế, nhà ngươi này hai đầu heo được Có phải hay không lớn lên qua phì? Chút. Nhìn. Này hình thể, đều. Mau đổi thượng heo mẹ. Hạ vãn đường cũng kinh ngạc với này hai đầu heo được mập lên tốc độ. Bất quá này hai đầu heo được cùng đời sau cái loại này chuyên môn dùng để sản thịt thịt heo so sánh với. Mập lên tốc độ vẫn là kém. Chút. Là bởi vì này hai đầu heo được đều dùng. Thiên triều bên kia một loại thú dược. Cùng cái loại này thanh dạ dày giải độc thú dược một cái mà. Như tới. Bất quá loại này thú dược hiệu quả đại để cùng loại với đem heo được cấp thiến rớt. Một đao biến thành heo mẹ, trường thị tốc độ nhưng không phải đi lên. Lý thuần dịch cảm. Giác chính mình có. Chút chân mềm, hướng bên sườn đi rồi. Hai bước, tưởng ngồi sổm xuống chầm rãi, nhưng lại cảm thấy ngồi sổm xuống lúc sau đúng quần quá lạnh, an toàn. Cảm. tuần Vô, chỉ có thể lần nữa đứng. Lên. Mẹ kế. Ta lần này tới tìm ngươi con có. Chuyện này. Hạ vãn đường đem quấy cơm heo trong buồn múc. Một gáo thủy, đem cơm heo buồn xuyến qua đi phóng tới một bên lượng, dùng rẻ lau lau. Lao tay, hỏi lý thuần dịch, chuyện gì? Ta nương gần nhất ở. Dọn dẹp ta chủ nhà ở, ngươi có? Không có. Cái gì thiên hảo, ta hỏi. Đi cùng mẹ ta nói một tiếng, dù sao cũng là chúng ta. Muốn trụ phòng ở, lấy ngươi thiên hảo tới, ta sợ ta nương dọn dẹp ra. Tới phòng ở không hợp ngươi ý. Hạ vãn đường xem xét. Lý thuần dịch liếc mắt một cái, nói, không cần làm cái gì đặc thủ, dựa theo con mẹ ngươi yêu thích tới lộng liền thành. Nông hộ nhân ra nhà ở giả dạng phần lớn giống nhau, nhiều lắm là khăn trải giường mặt trái như có. Chút khác biệt, Hạ vãn đường không nghĩ cấp tả nhuận mai một cái nàng rất nhiều sự ấn tượng, hơn nữa kia phòng ở khởi hào lúc sau, nàng cũng không nhất định sẽ trụ bao lâu thời gian, khẳng định là muốn dọn đi huyện thành trụ. Cho nên ở nông thôn phòng ở thích hợp dọn dẹp dọn dẹp liền hảo, nếu là nàng cùng Lý Thuần Dịch thành thân sau có. Cái chuyện gì yêu cầu hồi? Lý ra trang một chuyến, dù sao cũng phải có. Cái đặt chân địa. Phương qua đêm. Hạ vãn đường đột nhiên nghĩ đến còn không có hỏi Lý Thuần Dịch có nguyện ý hay không thành thân sau cùng nàng cùng nhau dọn đến huyện thành chuyện này, liền ở. Lúc này hỏi, ngươi cũng biết, ta đã ở. Huyện thành lấy lòng. Sân, cũng dọn dẹp ra. Tới, hôn sau vì. Buôn bán phương tiện, hơn phân nửa là muốn dọn đi huyện thành, ngươi nguyện ý cùng ta một đạo dọn đi sao? Lý thuần dịch cơ hồ không như thế nào suy tư, ngươi muốn đi, ta tự nhiên là muốn cùng quá khứ. Ngươi không sợ những cái đó lời ra tiếng vào. Hạ vãn đường hỏi. Lý thuần dịch tiêu sái cười cười, lời ra tiếng vào nghe nhiều, cũng liền không cảm thấy có. Cái gì đáng sợ? Phía trước? Liền có. Người ta nói ta thân thể ốm yếu, là đoạn mệnh quỷ, còn có. Người ta nói ta chú định chết yếu. Chúng ta. Đính hôn lúc sau, cũng có. Người ta nói ta là coi trọng. Người tiền tài, bởi vì thân thể ốm yếu, cho nên muốn trộn lẫn khẩu. Cưng mềm ăn. Nếu là mỗi người nói ta đều hướng trong lòng đi, vậy cái gì đều đừng làm, cả ngày chỉ lo. Sinh khí liên hảo. Người khác như thế nào nói, ta không ở. Trang, chỉ cầu mẹ kế trong lòng không như vậy tưởng ta liền hảo. Ta tuy rằng không có gì đại năng lực, nhưng một bút tự viết tạm được, ngày thường có thể cấp thư phô chép sách. Đổi chút bạc tiền đồng, cũng có thể thế hệ viết thư, chỉ cần ta nỗ lực chút tiến tới. Chút, tất nhiên là có thể nuôi sống mẹ kế cùng ta. Ta cũng nghĩ tới, lần trước bởi vì khoa khảo khi không mang đường xương, dẫn tới ta trên đường vực ở. Hào xá chung, năm sau khai khảo khi, đến làm phiền mẹ kế vì ta làm mấy chương đường bánh bột nô đem đường xương bao ở. Bánh chung, ta đem đường bánh bột ngô coi như lương khô đại nhập hào xá, tất nhiên sẽ không lại ngất xỉu đi. Ta tài hoa tạm được Hứa có thể bắt một cái công danh hồi. Tới. Cho dù vô pháp vì mẹ kế tránh hạ bạc triệu gia nghiệp, nhưng cầu có thể bảo mẹ kế áo cơm vô ưu Hạ vãn đường cười như không cười mà. Giận. Lý thuần dịch liếc mắt một cái, an tâm niệm người thư. Chính là, chỉ cần ngươi không sợ người khác thoái miệng, ta đây sẽ không sợ. Nếu vào. Một nhà môn, kia đó là người một nhà, nào có. Nói hai nhà lời nói đạo lý. Ta có. Chính mình mua bán làm, còn dùng đến. Ngươi bảo ta áo cơm mua ưu Ngươi nếu là thật đãi ta hảo, liền an tâm chuẩn bị khoa khảo đi, khảo chung lúc sau cũng cho tan nếm thử làm quan thái thái tư vị. Nếu là khảo không trúng, ngươi cũng không cần chú ý, giúp ta tính tính sổ cũng khá tốt, tóm lại chúng ta. Nhật tử sẽ không khổ sở. Lý thuần dịch trong lòng nóng hầm hập, cảm. Động đến hốc mắt mấy dục phát. Hồng, bị hắn. Sinh sôi nhịt. Đi xuống. Hạ vãn đường dặn dò hắn, ngươi nhưng nhớ rõ. Ta nhờ người ngàn dặm xa xôi cho ngươi mua tới này thuốc bảo chế, ngày ngày đều phải dùng. Nếu là thật sự, lười đến một ngày phân ba lần uống, liền đem này ba loại thuốc bảo chế sen lẫn trong, cùng nhau một nồi hầm, tự nhiên cũng có thể, nhưng hiệu quả chung quy là không bằng tách ra dùng để uống hảo. Lý Thuần Dịch gật đầu, ta đều nhớ kỹ. Chẳng sợ trong lòng ta sớm đã không nhiều ít hy vọng, cũng định sẽ không cô phụ mẹ kế một phen tâm ý. Hán! lại lưu lại cùng Hạ Vãn Đường nói. Trong chốc lát lời nói Mắt thấy. Thiên tướng hắc, hạ vãn đường liền thuốc dục Lý thuần dịch hồi. Lý ra trăng đi. Lý thuần dịch bọc. Một đô dược trà thuốc bảo chế tiến. Môn, tiến. Phong chất tuổi hảo sinh một hồi tìm kiếm, nhảy ra. Một cái gốm thô ấm trà tới, dùng nước lạnh tẩy sạch, đem dược trà thuốc bảo chế để vào trong đó, đổ. Hơn phân nửa hồ nước lạnh tiến. Đi, sau đó đem một hồ dược trà phong tới nhà bếp thượng tiêu nấu. Không bao lâu, hơi mang. Trà hương dược vị nhi liền từ nhà bếp phiêu. Ra. Tới. Tạ nhuận mai xuống đất. Hồi. Tới. Nghe. Mãn viện tử dự vị, trực tiếp tiến. Nhà bếp, thấy là lý thuần dịch. Ở. Nhìn chăm chằm. Nhà bếp, hỏi, lão tứ, ngươi ở. Làm gì? Là bị bệnh. Như thế nào nấu khởi dược tới? Là mẹ kế cấp dược trà, từ thiên triều bên kia tới, đều là một ít sinh mạch thích khí cố buồn bồi nguyên độ vật. Nói là uống sau đối thân thể của ta có. Bố ích, ta lấy về. Tới thử xem. Ta nhuận mai mắt sắc, nhìn đến Lý Thuần Dịch lấy về. Tới kia lâu dược, chỉ là cầm lấy đóng gói đến xem, liền cảm thấy giá cả tất nhiên xa xỉ. Nàng dặn dò Lý Thuần Dịch nói, nếu là ngươi tức phụ nhì cho ngươi, vậy ngươi liền thu hồi. Ngươi trong phòng đi, nhà ta người nhiều, đừng cho hỏa họa Đúng rồi, nương làm ngươi hỏi chuyện này, ngươi hỏi. Không. Ngươi tức phụ nhi có. Không có. Cái gì thiên tốt? Nay nhà ở đến chạy nhanh dọn dẹp, không thể nhân ra gả tiến. Tới còn rách tung toé Lý thuần dịch có. Chút khó có thể mở miệng, hán. Cảm thấy chính mình cùng tạ nhuận mai nói bản thân thành thân lúc sau liền phải đi theo. Tức phụ nhi dọn đi huyện thành trụ thật sự. Có. Chút cảm thấy thẹn, còn đối cha mẹ có. Chút ấy nấy, nhưng hắn Lại không thể không nói. Bởi vì sớm hay muộn muốn nói. Nương, ta hỏi qua. Mẹ kế nói không cần thiết làm cái gì đặc thủ, nương như thế nào hài lòng như thế nào lộng chính là. Còn có, chúng ta. thành thân sau hẳn là tiến. Huyện thanh trụ, liền mẹ kế chính mình mua kia một chỗ trong viện, phương tiện mẹ kế làm buôn bán, cũng phương tiện ta đầu xuân sau đi thư. Viện. Làm. Xung túc trong lòng xây dựng lý thuần dịch đem lời nói một hơi nói xong, lúc này mới dám ngẩn đầu nhìn tạ nhuận mai. Tạ nhuận mai sắc thật là có. Chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có. Cảm thấy này có. Cái gì không tốt, càng không cảm thấy bản thân thân là bà bà vì nghiêm đã chịu. Khiêu khích, rốt cuộc nàng lúc trước vì. Cùng nhà họ hạ kết hạ việc hôn nhân này, liền trên cơ bản tương đương đem nhi tử cấp ở rẻ ra. Đi. Hơn nữa tả nhuận mai nghĩ đến thực hai. Nhân ra con dâu gả tiến. Môn khi, không cần cầu nhà ở như vậy tu như vậy tu, bất biến. Pháp nhi lăn lộn người, có phải hay không chuyện tốt. Con dâu gả tiến. Phía sau cửa, mang theo. Nhà mình nhi tử đi qua ngày lành, không thể so lưu nhi tử ở. Bản thân bên người chịu khổ chịu tội cường. Cùng con dâu này chỗ hảo quan hệ, bản thân lúc tuổi già nói không chừng cũng có thể hảo quá một ít, hơn nữa người trong nhà nhiều thị phi tự nhiên liền nhiều, chức. Đầu ba cái con dâu đã mỗi ngày mình, tranh ám đấu hôn chiến không thôi, lại đến một cái. Trong nhà nóc nhà sợ là đều có thể ném đi. Đồng dạng sự, dừng ở. Bất đồng người trong mắt, chính là bất đồng tình huống. Tạ nhuận mai có thể tưởng khai. Cho nên nàng cảm thấy cái này chưa quá môn con dâu khá tốt, tầm mắt khoan năng lực đại bản lĩnh cao còn chuyện này thiếu, không giống cái khác con con dâu, cả ngày đều nhìn chằm chằm. Trong nhà Tam Dư Hai, táo làm yêu. Nhưng nếu là phóng tới một ít luẩn quẩn trong lòng bà bà trên người, lúc này tưởng tất nhiên là con dâu có phải hay không chướng mắt nhà mình điều kiện, có phải hay không con dâu có. Năng lực liền tưởng bỏ xuống nhà mình đơn phi. Thấy Lý Thuần Dịch thật cẩn thận mà. Nhìn. Chính mình, tạ nhuận mai chủ. Chụp nhà mình nhi tử bà vai, cười mắng, như thế nào, sợ hãi ngươi nương không cao hứng đâu. Thả ngươi 120 cái tâm, ngươi nương mới không phải cái loại này lòng dạ hẹp hỏi người. Trên người của ngươi vấn đề là từ từ trong bụng mẹ mang ra. Tới tật xấu, bởi vì nương vấn đề, làm ngươi không duyên cớ bị. Như vậy nhiều tin đồn nhảm nhí, bởi vì thân thể không tốt, đời này đều không thể tựa người khác như vậy sống được bừa bãi, cho nên nương lại như thế nào đổi thường ngươi cũng không quá. Nhưng nương bản lĩnh có. Hạ, bồi thường không được. Ngươi quá nhiều, hiện giờ cho ngươi thảo một cái có. Năng lực tức phụ nhi, có thể làm ngươi nhẹ nhàng liền đem nhật tử qua thoải mái, nương như thế nào sẽ ngăn đón. Ngươi, chẳng lẽ phóng. Ngày lành không cho ngươi quá, thế nào cũng phải làm ngươi cùng chúng ta. Giống nhau quá khổ nhật tử bị tội, uống điểm nhi đường xương thủy đều đến mòi mòi tỉnh tỉnh. Em út, ngươi yên tâm, nương tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau, nhà ta mà khác. Ngươi cũng sẽ không, hán. Nhóm, Không thể, cũng không dám. Nhưng nương đến dặn dò ngươi một câu, chớ có cô phụ. Nhân ra, kia hạ ra khuê nữ là cái hảo khuê nữ, tính cách đại khí đoan chính, không phải tính toán chi ly chủ, ngươi nhưng đến bảo vệ tốt chính mình tâm, nguyên. Tráng. Không. 24. Đau khổ. Tuy rằng hạ vãn đường nói thành thân dùng nhà ở không cần quá mức tỉ mỉ. Trang trí, nhưng tại nhuận mai vẫn là thực. Dụng tâm. Mà đi trang trí. Rốt cuộc đây là nàng đặt ở tâm. Thiêm nhi thượng đau con út thành thân dùng phòng ở. Còn nữa, bốn cái nhi tử đều là chính mình. Sinh, chính mình. Không ở trang trí hôn phòng thời điểm cưng con út đã xem như xử lý sự việc công bằng, sao có thể làm con út ở chuyện này có hại. Tháng chạp trước mắt liền đến, hạ gia cùng tạ gia đều tiêu tiền mời đến. Diễn đấu sáo và chống người, tạ gia còn ở viện bá thượng khai bài. Bàn cơm, đem bạn bè thân thích đều mở tiệc chiêu đãi một hồi, hạ vãn đường liền tính gả vào tạ gia môn. Thành tạ ra tứ nhi tức. Thành thân cùng ngày, không nói đến. Là ban ngày vẫn là buổi tối, hạ vãn đường đều bị. Làm ấm ý đến không nhẹ, nàng liền tạ ra phía trên ba cái tẩu tẩu từng người trụ nào gian phòng ở cũng chưa nhớ rõ chủ Ngày hôm sau sáng sớm, nghe gà gãy thanh, hạ vãn đường gión ra gión rén mà sờ soạn rời khỏi giường. Đầu tiên là đi nhà bếp thiêu một nồi thủy, sau đó liền bắt đầu dọn dẹp hôm qua còn không có tới. Đến cập thu thập ly bàn hôn nộn, chờ nhà bếp nước nấu sôi. Hạ Vãn Đường về phòng tử. Trong ngăn tủ lấy ra lý thuần dịch buổi sáng yêu cầu uống thuốc bảo chế tới, phóng tới kia đảo trong ấm trà dùng nước gấm cao thượng, đem nước gấm đảo tiến trong buồn rửa mặt, từ Tinh tịch, tịch Tịch hệ thống trong không gian lấy ra chính mình. Trước kia mua dung dịch săn ra cùng bảo dưỡng xương mặt đến trên mặt, một lần nữa thiêu một nồi thủy tính toán làm bàn. Cơm sáng không cần làm quá tinh tế, có hôm qua dư lại ăn, chỉnh hợp nhau tới. Hâm nóng, trừ này. Ở ngoài lại nấu một cháo loãng liền thành. Nàng mới đem đảo tốt mễ phóng tới trong nồi đi, tạ nhuận mai liền cũng đi theo lên, tạ nhuận mai đầu không sơ mặt không tẩy, lập tức vào nhà bếp, thăm dò tiến vào Vừa thấy, thấy là hạ văn đường, hỏi, ngươi sao sớm như vậy liền nổi lên? Sáng sớm không cần nhiều. Ngủ một giấc. Không đây, ta nghĩ hôm qua cái trong viện hốn độn còn không có thu thập, hôm nay liền dậy sớm tới. Dọn dẹp một chút, đợi lắc nữa. Nhi còn phải hồi môn đi, khởi quá muộn sợ là chuyện này đều làm không xong. Tạ nhuận mai tâm, tưởng, con dâu này thật là cưới đúng rồi, có năng lực còn cẩn mẫn, không giống mặt khác trong phòng con dâu, luôn muốn lửa nhác, hận không thể đem chính mình. Trong tay việc đều phân cho người khác đi làm, cũng là, lão tứ nổi lên không. Các ngươi hôm nay phải về môn, hắn cũng đến sáng sớm lên. Dọn dẹp một chút, tạ nhuận mai tính toán chính mình. Vào nhà đi kêu lý thuần dịch lên, đột nhiên nghĩ đến nhi tử đã thành thân, bản thân tùy tiện xông vào nhân ra vợ chồng son nhà ở có chút không được tốt. Sinh xôi ngừng bước chân, cùng hạ vãn đường nói, lao tứ ra, ngươi đi đem lao tứ kêu lên. Đi, ta cũng đem trà người cấp. Kêu lên, viện này đến làm việc nhiều. Đi, sao có thể đều kêu ngươi một người làm. Chờ ngươi tẩu tẩu nhóm lên. Lúc sau cùng nhau. Mùa đông hai đầu bờ ruộng không cái. Sao việc, ngươi không cần thiết khởi sớm như vậy, vãn chút cũng không có việc gì, trong nhà đầu cũng không cái. Sao, hát xỉ ạ nhận mai như vậy một cái hát xì đánh đến kêu kêu kinh thiên động. Mà, thành công đem cái khác trong phòng hoặc là ngủ say hoặc là trợp mắt người đều cấp đánh thức. Hạ Vãn Đường xem xét Tạ nhuận Mai liếc mắt một cái, nhớ rõ nhà bếp có mau sinh khương, liền dùng đao tỏa một ít gừng băm phong tới một bên, chờ cháo nấu khai sau, nàng tính toán thuận tay cấp Tạ nhuận Mai ngao điểm gừng băm thủy. Thời buổi này phong hàn nhưng không thể so trước. Thế kia ăn chút nhi thuốc trị cảm là có thể hảo, bởi vì nhiễm phong hàn mà một bệnh không dậy nổi thậm chí như vậy. Vương tay nhân gian có khối người, hạ vãn đường tính toán trước cấp tả nhuận mai ngao điểm gừng băng thủy thử uống uống xem, nếu không tốt, lại dùng kêu chí năng giả quét kiểm tra sức khỏe ngoại quải công năng cấp tả nhuận mai nhìn xem. Từ Thủy đến chung, hạ vãn đường cũng chưa tính toán đem bản thân chế tạo thành một cái nữa ý địa, nàng cũng không tính toán đem chính mình. Đắp nặng thành cái loại này cái. Sao dược đều có thương nhân. Nàng chính là một cái tưởng đem bản thân nhật tử quá tốt người thường. Không chờ hạ vãn đường đều... Lý Thuần Dịch liền cũng đi theo lên, hắn ở hạ vãn đường rửa mặt dùng quá trong nước đơn giản lau một phên mặt, từ tủ quần áo chung lấy ra tạ nhuận mai trước tiên. Cho hắn chuẩn bị tốt kia một thân tân y gì phục phúc tới, phóng tới một bên tạm thời không có mặc, mà là mặc vào ngày thường xuyên thanh tùng sát trường. Sam, theo cơm sáng mùi hương nhi vào nhà bếp. Hạ vãn đường một nhìn là Lý Thuần Dịch, liền nói, buổi sáng yêu cầu uống dược trà đã cho ngươi pha thượng, hiện tại nhiều. Nửa không như vậy năng, ngươi đi uống lên đi. Ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Lý Thuần Dịch thẳng lăng lăng mà nhìn hạ văn đường, ánh mắt cùng trước. Ngày có chút không lớn giống nhau. Rốt cuộc là thông tiêu một tầng quan hệ người, tự nhiên là muốn lẫn nhau. Quen thuộc thân mật rất nhiều. Hạ văn đường cười cười, dậy sớm quán, ở nhà chính là này sẽ. Như khởi. Nàng nhìn đến gừng băm thoái, thuận miệng hỏi Lý Thuần Dịch một câu. Ngươi đi hỏi hỏi đường, có phải hay không nhiễm phong hàn Ta chuẩn bị gừng băm, đại cháo nấu hảo sau là có thể ngao gừng băm thủy làm nàng uống khư khư trên người hàn khí. Lý Thuần Dịch sửng suốt, ngược lại chui vào tạ nhuận mai cùng Lý Phụ Trụ căn nhà kia, không nhiều lắm. Khi, tạ nhuận mai liền đem Lý Thuần Dịch cấp đuổi ra tới, hạ vãn đường nhìn Lý Thuần Dịch hứng thú không cao, hỏi, sao? Nhà mình bà bà chính là nhiễm cái phong hàn, như thế nào Lý Thuần Dịch biểu hiện ra ngoài? Lại như là được cái? Sao bệnh bất trị? Lý Thuần Dịch thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta đối cha mẹ, thật là thua thiệt quá nhiều Lúc trước khởi này chỗ sân thời điểm, cha mẹ chính là ơn chúng ta huynh đệ 4 cái khởi phòng ở, chính. Phòng hai gian, đồ vật xương hai gian, còn có chính là phía nam hai gian. Đại ca nhị ca thành thân sớm, chiếm đông chính. Phòng cung tây chính. Phòng, tam ca chiếm tây xương, đến phiên ta liền chỉ còn lại có buổi sáng Thái Dương chiếu không tới tây xương. Đại ca thành thân trước, cha mẹ ở đông chính. Phòng trụ, đại ca thành thân sau, cha mẹ liền dọn tới rồi tây chính. Phòng. Lúc sau nhị ca thành thân, tam ca thành thân, còn có người cùng ta thành thân, cha mẹ là 10 tháng trung tuần dọn đến Nam Sương, tiêu kiện nguyên bản là phòng chất ủi phóng chút tủi đốt cùng tạp vợ, thanh ra tới. Tuy rằng có thể ở lại người, nhưng rốt cuộc không bằng phía trước. Có người trụ phòng ở, hơn nữa trên tường cùng nóc nhà đều có cái khe, nhìn không nghiêm trọng, nhưng mùa đông lọt gió lẩu lợi hại, cho nên kia nhà ở liền lạnh Cha mẹ tưởng tỉnh điểm dung than, kia nhà ở tự nhiên là lánh. Đợi lắc nữa. Nhi làm phiền mẹ kế đem canh gừng nấu, ta đi cấp nương đoàn qua đi. Mới vừa rồi ta cùng nương nói thời điểm, nương còn nói ta đại kinh tiểu quái, chút phong hàn không tính là cái. Sao, nhưng cách vách lý tam gia chính là nhiễm phong hàn sau đó điếu nổi lên ho lao đi, sao có thể đại ý. Hạ vãn đường lúc này mới phát hiện, lý thuần dịch nói cũng không ít, chỉ là hắn cùng không thân người hơi chút lời nói thiếu một ít. Lý ra điều kiện không thể so hạ ra, hạ ra ít nhất còn kinh doanh đánh cá sinh ý. Nông nhàn khi đánh cá ngày mùa khi trồng trọn, nhật tử quá đến hơi chút rộng thùng thình một ít, lý do chính là chính cống nông hộ nhân ra, cả nhà dựa vào hoa màu ăn cơm, nông nhàn khi lý thuần chính, lý thuần trung, lý thuần pháp huynh đệ ba cái đều sẽ đi huyện thành tìm một ít làm công nhật làm, những cái đó tiền tạ nhuận mai xưa nay. Đều là không thu, làm huynh đệ ba cái đem tiền giao cho nhà mình bà nương làm vốn riêng, cho nên tạ nhuận mai trong tay trưởng quản tiền tự nhiên không nhiều lắm, nhà ở cũng liền tu đến không tính tinh xảo. Còn nữa, Lý ra viện này cũng có chút năm đầu. Hạ vãn đường ở nhà mẹ đẻ khi trụ đều là chính. Phòng, xưa nay trong phòng giường đất cũng là thiêu ấm áp, nàng gả lại đây. Đầu một đêm liền phát hiện Lý ra giường đất đốt tới sau nửa đêm liền lạnh đây cũng là nàng ngủ không yên ổn một nguyên nhân. Này sẽ. Nhi nàng nghe Lý thuần dịch nói nhà mình cha mẹ chồng trụ nhà ở hoàn cảnh càng kém, tâm. Tư liền đi theo lung lay lên. Phóng huyện thành tam tiến tiểu viện tử không được, một hai phải tới. Cùng lý ra cả gia đình tê ở một khối nàng là đổ cái gì? Còn không phải lo lắng lý thuần dịch kẹp ở bên trong khó làm người. Còn không phải lo lắng lý ra mặt. Thử không qua được, sẽ. Làm người cảm thấy đây là tân vào cửa con dâu cấp nhà chồng tới. Cái ra vai phủ đầu. Này sẽ. Nhi làm hạ vãn đường nghĩ tới một cái hảo lý do. Nàng nào bỏ được làm cha mẹ chồng ngủ kia đi. Phong bay hơi phòng chất ủi. Đông xương phòng tuy rằng thái dương phơi không đến. Nhưng hoàn cảnh lại là muốn so với kia phòng chất tuổi hào thực. Nhiều. Nàng ngủ không quen trướng mắt còn không thể nói đông xương, là cha mẹ trong tâm. Tâm. Nghiệm nghiệm nhớ thương càng a. Hạ vãn đường cảm giác bản thân sau đầu nếu thêm một cái vòng sáng, đều có thể đi trong miếu đương từ bi vì hoài nữ Bồ Tát, nàng chầm chầm giọng nói, áp xuống chính mình. Tâm. Về điểm này tiểu tính kế, bất động. Thanh sắc mà cùng Lý Thuần Dịch nói, cha mẹ tuổi lớn. Không nên tao như vậy khổ A ngươi đi cùng cha mẹ nói một tiếng, dọn về ta trụ đông xương đi, ta lại không phải không có đặt chân địa phương, hà tất chiếm này nhà ở không đi, làm cha mẹ trụ phòng chất tuổi bị tội. Ta dọn đi huyện thành đi, chính. Hảo tháng chạp tới rồi, ta tính toán ở tháng chạp lại làm một tháng mua bán, ở tại Lý Gia Trang cũng không có phương tiện. Lý thuần dịch. hắn vẻ mặt cảm động, sau đó lắc đầu cự tuyệt hạ vãn đường yêu cầu, ngươi vừa mới gả quá môn, kia đông xương là Lý Gia hẳn là cho ngươi đồ vợ. Sao có thể trước? Chân cho ngươi sau lưng khiến cho ta dọn ra đi. Kia cũng không phải là khi dễ người sao. chuyển tới nhạc phụ lô thai, làm nhạc phụ như thế nào xem ta. Lời này ngươi chớ có nói, ta cùng đại ca nhị ca tam ca nói một tiếng. Chúng ta hợp lực cấp cha mẹ dọn dẹp dọn dẹp kia nhà ở, đem lọt gió địa phương đều lấp kín. Cha mẹ chủ kia nhà ở tự nhiên liền ấm áp Hạ văn đường. Lý thuần dịch là ở vì nàng suy xét, nàng tâm. Cũng xác thật cảm động những này cũng không gây trở ngại nàng tưởng đấm lý thuần dịch mấy. Quyền. Phóng huyện thành như vậy tốt sân lạc hôi không được, một hai phải bởi vì này một gian không thế nào đáng giá đông xương làm lão nhân lão thái thái ở tại phòng chất ủi, ngươi lý tứ là cùng ngươi thân cha mẹ ruột có thủ án đi. Muốn nói này lý ra huynh đệ cũng là có ý tứ, tứ huynh đệ đem miễn cưỡng tính cái tốt nhà ở cấp chiếm, làm hai vợ chồng già đi kia lệnh căm căm thẳng rốt đông bắc phong trong phòng toàn, thật là cảm thiên động. Ma đại hiếu tử. Hạ Vãn Đường nội tâm chuỗi thầm không ngừng, nhưng nàng không mặt ngoài. Thượng Liên Mịch Lý thuần dịch ý tứ tới, nàng theo Lý thuần dịch nói, cũng đúng, ngươi cùng đại ca nhị ca tăng ca thương lượng một chút, bình quán ra tiền cấp cha mẹ tu tu nhà ở bất quá ta dọn đi huyện thành chuyện này cũng không phải cùng ngươi nói giỡn, tháng chạp Lý chính. "Là đi." Hàng Tết rất tốt thời gian, nếu là nhìn chuẩn thời cơ buôn bán, xác định vững chắc có thể đại kiếm một bút. Không nói đến, ta trụ kia đông xương có cho hay không cha mẹ trụ, ta đều đến đi huyện thành buôn bán. Ngươi đừng sợ nhà họ lý không ta một gian phó sẽ làm ta bị khuất tháng chạm hàng Tết mua bán làm hảo hai 30 lượng bạc khẳng định là có thể kiếm trở về ở nhà ngươi bên cạnh phê cái mà khởi cái sân cũng có thể sử dụng nhiều thiếu tiền hai 30 lượng bạc đều đủ ta một lần nữa cái một cái gạch xanh nhà ngói ta không đáng bởi vì một gian Đông xương liền có cái sao ý kiến ta lại không đốc. Ngươi ta nếu là trụ đi huyện thành cha mẹ là muốn đi theo vẫn là muốn lưu lại nếu là cha mẹ rơi xuống Phóng không chí đông xương không được, thế nào cũng phải làm hai vợ chồng ra thổi gió lạnh chịu đông lạnh. Chúng ta không thể thời thời khắc khắc đều canh giữ ở cha mẹ bên người, vậy đem đông xương để lại cho cha mẹ, cũng coi như là người ta một phần hiếu tâm. Nghe xong hạ vãn đường nói, Lý Thuần Dịch do dự mà gật đầu, ta đây cùng cha mẹ nói nói xem đi, ta cảm thấy cha mẹ nhiều. Nửa là sẽ không. Đồng ý. 25, hảo quá nhiều. Lý Thuần Dịch đi đem hạ vãn đường cùng nàng lời nói còn nguyên. Mà cùng hai vợ chồng già nói, được đến hai vợ chồng già vẫn luôn cự tuyệt. Lý thuần dịch có chút khó xử, chỉ có thể cùng nhà mình cha mẹ nói, mẹ kế là. Cái chủ. Ý chính, nàng muốn đi huyện thành buôn bán, sao có thể ngăn đón. Ta cùng mẹ kế nếu là. Dọn đi huyện thành ở, Đông Sương nhưng không phải không ra tới. Có bỏ trống Đông Sương, sao có thể lại làm cha mẹ chủ ban đầu phòng chất ủi. Cha mẹ nhưng giải sầu, đây là. Mẹ kế chủ. Động. Nói ra. Ta cũng chính là. Lại đây chuyển cái lời nói, chớ có sợ mẹ kế không cao hứng. Tạ nhuận mai vẫn là. Lo lắng đông xương là. Nhà mình nhi. Từ vì nhà mình hai vợ chồng già tranh thủ tới phúc lợi, nàng quyết định đi tìm hạ vãn đường thăm thăm khẩu phong. Nói làm liền làm, tạ nhuận mai hốt nắm đậu phộng cùng hạt dưa liền vào đông xương, thấy. Hạ vãn đường mới vừa đổi hảo quần áo, nàng ngồi vào giường đất duyên thượng, vỗ vô, vô giường đất, cùng hạ vãn đường nói, lao tứ. Ra, ngươi lại đây. Cùng nương cho chuyện. Hạ vãn đường ngồi xuống, tự quen thuộc mà từ tạ nhuận mai trong tay. Bắt một nắm hạt dưa, cắn hai viên, hỏi, nương, như thế nào? Mới vừa rồi lao tứ. Nói ngươi tính toán đi huyện thành buôn bán, nương cùng cha ngươi biết ngươi buồn bán kiếm tiền, cũng biết kia mua bán chậm trễ không được, sẽ không ngăn ngươi. Nhưng, là, nay phong ở chuyện này, các ngươi an tâm ở, nếu là, các ngươi không nghĩ chủ vậy trước khóa lưu trữ, không đạo lý ngươi gả tiến nhà họ lý môn. Lại liền một gian phòng đều không cho ngươi lưu đạo lý. Còn có đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đồng ruộng, ngươi cùng lao tứ. Nên đến kêu một phần nhì, ngươi cũng yên tâm, ta và ngươi cha sẽ không thiếu cấp. Hạ vãn đường minh bạch. Tạ nhuận mai tâm tư, đem trong tay hạt dưa ra ném đến góc tưởng cái kỳ. Cùng tạ nhuận mai nói, nương, các ngươi chủ kêu nhà ở xác thật không tốt. Đông xương nếu muốn để đó không dùng, ngươi cùng cha liền trụ lại đây. Đại có thể kiên định ở, coi như là giúp ta cùng bốn. Lăng dọn dẹp này gian nhà ở nhà ở phải có người ở, nếu là không ai khí nhi, nhà ở cũng đảo đến mau nay nhà ở còn phải phiền tói người cùng cha hỗ trợ hảo hảo dọn dẹp đâu. Còn có đồng ruộng hai đầu bờ ruộng những cái đó đồng ruộng, ngài không nói ta đều phải đã quên lúc này. Chuyện này, ta cùng muốn lang đều không có trồng trọt năng lực, hơn phân nửa là sẽ không hồi. Tới loại, còn phải phiền toái cha mẹ giúp đỡ hỏi ý hỏi ý, xem có hay không tá điền muốn trồng trọt. Đem về điểm này mà cấp cho thuê liền hảo Quanh năm suốt tháng nhiều ít có thể được điểm tiền đồng Đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cũng không thể nhằn dối Bằng không đó chính là Tạo nghiệt Tạ nhuận mai lập tức liền minh bạch Hạ vãn đường ý tứ nha ở là Mượn các ngươi trụ Mà cũng có thể cho các ngươi một loại Nhưng Không Là Bạch Cấp bạch Đưa Tạ nhuận mai trong lòng rất tán thành Hạ vãn đường này cách làm Nàng cảm thấy hạ ra thật là Quá xe giáo khuê nữ, làm việc như vậy. Có kết cấu. Nếu là đem nhà ở đưa cho hai vợ chồng giả trụ, tiêu chờ tương lai các nàng hai vợ chồng già một thân cổ vừa giống chân chi. Sau, này đông xương là. Nên còn cấp lao tứ. Gia vẫn là. Cùng cái khác gia sản giống nhau cấp 4. Vóc. Tử lại phân một lần. Nếu là đem đồng ruộng mượn cấp các huynh đệ loại, nhưng kinh. Năm lâu ngày, nến quán ngon ngọt các huynh đệ không muốn lại đem thổ địa cấp còn hồi. Đi, bốn. Phòng những cái đó thổ điệp nhưng không phải thu không trở về. Tới. Tạ nhuận mai chính là. Nhất đẳng nhất không nói lý. Nàng cưng láo tứ. Lý thuần dịch, cho nên liên quan xem hạ vãn đường cũng thuần mắt. Nếu là. Đem hạ vãn đường làm chuyện này. Khấu đến đằng trước vào cửa kia bà cái nhi. Thức trên người, nàng không chừng liền phải phun một câu keo kiệt. Vậy các ngươi tính toán cái gì? Thời điểm tiến huyền thành. Tạ nhuận mai lại hỏi. Có cần hay không ta và người cha giúp đỡ dọn một ít đồ vật? Hạ vãn đừng nói, không cần, không có gì. Yêu cầu dọn, trong nhà đầu mấy thứ này, cha mẹ lưu trữ dùng liền hảo, huyện thành bên kia đều chuẩn bị tốt, cái gì? Cũng không thiếu. Ta nhà mẹ đẻ còn đẻ nặng không ít hàng hóa, hôm nay? Cái hồi? Đi kiểm kê kiểm kê, cũng cùng nhà mẹ đẻ huynh đệ thương lượng thương lượng, làm cho bọn họ nghỉ cách giúp ta đem kia phê vận chuyển hàng hóa đến huyện thành đi. Tạ nhuận mai tâm tư căng thẳng. Nghe bốn. Nhi. Tức lời này, thành. Thân sau vẫn là. Muốn mang theo nhà mẹ để huynh đệ cùng nhau buôn bán kiếm tiền A. Tạ nhuận mai nhưng thật ra. Không nghĩ tới làm hạ vãn đường bỏ qua một bên nhà họ hạ đơn phi. Rốt cuộc nàng rõ ràng thật sự. Việc hôn nhân này là. Nàng câu tới, nếu là. Nàng ngang ngược can thiệp, sợ là. Lao tứ. Ra cái này thật có thể cùng nàng sẽ rách mặt. kia không phải mất nhiều hơn được. Tạ nhuận mai tưởng chính là. Hạ vãn đường có thể hay không ở buôn bán thời điểm đem nhà chồng huynh đệ cũng mang lên, không cần nặng bên này nhẹ bên kia. Nhưng, là, nghĩ đến hạ vãn đường cùng nhà mẹ để huynh đệ cảm tình như vậy. Thâm, cùng nhà chồng huynh đệ vừa mới nhận thức không bao lâu, sâu nhất tình nghĩa chính là, nhà chồng huynh đệ hỗ trợ dọn dẹp một chút huyện thành sân, tùy tiện khai cái này khẩu có chút không lớn thích hợp, toại, nàng cũng liền không mở miệng. Nếu là, lao tứ, ra xem ở nàng mặt, Tử thượng đáp ứng xuống dưới, kia còn hào thuyết, nhưng bạn nhất lao tứ. Ra vừa nghe nàng kia yêu cầu liền chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt đâu. Kia nàng mặt giả nên đi chỗ nào. Bãi, tạ nhuận mai quyết định từ từ mưu tính. Tái hảo quan. Hệ, cũng là. Từng điểm từng điểm chỗ ra tới. Nếu là. Hào hào kinh. Doanh, dũng tâm kinh. Doanh, vậy xem như. Bèo nước gặp nhau người qua đường, cũng có thể biến thành. Thân như thủ túc khác phái huynh đệ. Nếu là, không hảo hảo kinh, doanh, chỉ hiểu được họa họa bại hoại, vậy tính máu mủ tình thâm thân thích, cũng có thể biến thành. Thấy, mặt, không biết người là người, tạ nhuận mai quyết định làm nhà mình phía trên 3 cái nhi, từ đều cùng 4, phong hảo hảo đánh quan. Hệ, không chừng ngày nào đó là có thể đem cái này 4. Nhi, thức tâm cấp che nhiệt, đưa tạ nhuận mai ra đông xương. Hạ vãn đường đem chính mình gã lại đây khi mang ngân lượng trang sức đều thu vào hệ thống trong không gian. Nghĩ thời buổi này đi ra ngoài phương tiện giao thông trừ bỏ xe ngựa xe bỏ chính là hai cái đùi, nàng bắt đầu tính toán mua chiếc xe thay đi bộ chuyện này. Nếu là Ở ở nông thôn hai đầu bờ ruộng, kia xác định vững chắc là Muốn mua xe bò nếu là Yêu cầu ra cửa, cấp nhu bộ cái thùng xe là có thể đi, nếu là Không ra khỏi cửa, cấp nhu bộ cái lê còn có thể đi hai đầu bờ ruộng cày ruộng. Nhưng nàng đã, ở huyện thành mua sân, cơ hồ không cần cày ruộng, kia xe bỏ liền không phải. Đầu tuyển, bởi vì xe bỏ chậm, hạ vãn đường càng có khuynh hướng chạy lên bay nhanh xe ngựa. Nàng mở ra tịnh tịch tịch hệ thống, thử tìm tòi xe ngựa, trong lòng cũng không nhiều ít nắm chắc. Ai biết tịnh tịch tịch bán hay không loại này đại kiện nhi. Không nghĩ tới chính là, tịnh tịch tịch thật là có. Đầu tiên ánh vào hạ vãn đường trong mắt chính là, một chiếc tử trường cánh bạch. Mã kéo xe giới thiệu viết chính là Một chiếc đến từ thế giới huyền huyện thiên xe ngựa, nhưng ngựa không mà đi, ngày hành chín vạn giảm. Hạ vãn đường ngây người, nàng không nghĩ tới tỉnh tịch tịch cư nhiên như vậy. Năng lực, còn có loại này thần kỳ ngoạn ý nhi. Bất quá nghĩ đến liền kêu công nghệ đen giả quét kiểm tra sức khỏe ngoại quải đều có, tới chiếc thiên xe ngựa giống như cũng có thể tiếp thu. Loại này thiên xe ngựa nói mơ hồ, kỳ thật cưỡi thể nghiệm nhưng không phải tương đương ngồi cái đời sau phi cơ. Hạ vãn đường có chút tâm động, nàng xem xét liếc mắt một cái giá cả Lấy mắt liền tâm đã chết, như vậy. Nhiều linh, không phải. Hiện tại nàng có thể xứng đôi. Đệ nhị chiếc xe ngựa đảo không trường cánh, mà là. Bốn. Cái vó ngựa nhi. Mặt trên. Đặng cháy, nghe nói có thể đạp phong mà đi. Ngày đi nghìn dặm, giá cả so với kia thiên xe ngựa tiện nghi rất nhiều, khá vậy không phải. Hiện tại hạ vãn đường có thể mua nổi, nàng trong tay. Tiền tài trên cơ bản đều dùng để mua sắm huyện thành kia tam tiến trong viện gia cụ. Từng chiếc thiên kỳ bách quái xe ngựa xem qua đi, hạ vãn đường xem đến mắt thèm không thôi, nhưng không có một chiếc xe ngựa là nàng có thể mua nổi. Sâu sắc cảm giác bần cùng hạ vãn đường đơn giản tuyển dựa theo giá cả từ thấp đến cao bài tự lựa chọn, hàng hóa danh sách thoáng một đổi mới, soát ra tới đồ vật liền rất bình dân. Một giá thường thường vô kỳ nhưng, ở trong chứa huyền cơ xe ngựa, hạ vãn đường điểm vào tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ thấy kéo xe ngựa mã là một loại dị trúng mã. An không tính nhiều, nhưng chạy trốn bay nhanh, còn pha thông nhân tính, kia thùng xe là một loại sản tự cao võ thế giới. Thiết mục, không sợ đao phách rìu chém cùng lửa đốt, quan trọng nhất chính là loại này xe ngựa điều khiển lên tương đương vững vàng, cũng không có những cái đó hoa hoè loẻo loẹt công năng, hơn nữa loại này xe ngựa thực có thể trang đồ vật, vừa lúc dáng sát hạ vãn Đường hiện tại nhu cầu. Hạ Vãng Đường xem xét liếc mắt một cái giá cả, hảo gia hỏa, như vậy, một chiếc xe ngựa đều yêu cầu gần 9000 khối. Hợp 9 lượng bạc. Chút tiền ấy, hạ vãn đường vẫn là. Có thể lấy ra tay, nàng khẽ cắn môi, điểm hạ đơn, đem thu hóa địa chỉ điển thành. Hạ ra trang. Chờ Lý Thuần Dịch tan cơm xong, tạm nhuận mai cũng vì hai vợ chồng son chuẩn bị tốt hổi. Môn dùng đồ vật, hai vợ chồng son liền ra cửa. Đi ở ở nông thôn trên đường nhỏ, hạ vãn đường quyết định đem bản thân. Đặt mua một chiếc xe ngựa chuyện này. Cùng Lý Thuần Dịch nói, miễn cho chờ lắc nữa. Xe ngựa đưa đến hạ ra khi Lý Thuần Dịch kinh ngạc. Lý Tứ, ta kéo thiên triều thương nhân đặt mua một chiếc xe ngựa, dựa theo ước định nhật tử, hôm nay. Cái không sai biệt lắm liền đến. Lý Tứ, là. Hạ vãn đường cấp Lý Thuần Dịch khởi hai xưng, nàng thử hô qua Thuần Dịch, Thuần Ca, Dịch Ca, tướng công. Đáng tiếc mỗi lần không chờ nàng đêm này buồn nôn chết xưng hô hô lên khẩu, bản thân. Phải trước khởi một thân nổi ra gà, chỉ có thể từ bỏ. Lý Thuần Dịch bị hạ vãn đường này xưng hô làm vẻ mặt cười khổ, đặt mua liền đặt mua, có chiếc xe ngựa, sau này ngươi hổi. Nhà mẹ đẻ cũng phương tiện một ít. Hạ vãn đường không nghe được Lý Thuần Dịch hỏi nàng xe ngựa tiền, thầm nghĩ, Lý Thuần Dịch này tính cách xác thật đại khí, nếu định rồi muốn đem trong nhà chuyện này. Đều giao cho nàng tới quảng, vậy sẽ không lắm miệng hỏi đến, không giống có chút nam nhân, tổng lo lắng cho mình cưới cái phá của bà nương vào cửa, lại là. Đề phòng bà nương tiếp tế nhà mẹ đẻ. lại m Đề phòng bà nương cầm bản thân. Kiếm tiền ở bên ngoài. Dưỡng dã nam nhân, còn lo lắng bà nương không phải. Cần kiệm còn ra cầm bản thân. Tiền mồ hôi nước mắt đều họa họa ở son phấn thượng. Nếu cưới, vậy tin. Này chỉ là. Hạ vãn đường một người cái nhìn, lý thuần dịch lại phi như thế. Lý thuần dịch là. Tiêu sái, hắn hoàn toàn tin tưởng hạ vãn đường, có thể dựa bản thân. Năng lực ở huyện thành đặt mua như vậy. Hào một chỗ sân người, như thế nào? Khả năng sẽ không sinh hoạt. Lui một vạn bước giảng, hạ vãn đường gả tiến lý ra một khi, lý ra cấp xính lễ cũng liền tám lượng tám, đủ làm gì? Dùng. Hạ vãn đường đặt mua kia xe ngựa dùng tiền, hơn phân nửa là. Nhân ra bản thân. Chi. Trước kiếm, hắn có cái gì? Hảo quản. Nếu là. Thật quản, kia mới là. Bàn tay trường, bản thân. Không năng lực kiếm tiền, còn cả ngày nhìn chằm chằm. Ba nương túi. Lý thuần dịch chỉ ngóng trông chính mình thân thể có thể hảo chút, tranh thủ qua việc thí, trước đem tú tải công danh, bắt lấy tới. chung tú tải cũng chỉ là một cái khởi điểm, không tính cô phụ cha mẹ vì cùng chính mình nghiệm thư mà ăn mặc cần kiệm mua những cái đó giấy và bút mực, liền tính vô pháp lại tiến thêm một bước, tốt xấu cũng có thể hồi. Hương đương cái dạy học tiên sinh, kiếm điểm nhi, qua nhập học, nếu là, có thể bằng vào tú tài chi, thân trung, cử nhân. Lúc này mới có cơ hội làm quan, chẳng sợ chỉ là Làm một cái cửu phẩm tiểu quan, cũng đủ đem trong nhà nhật tử quá thông thuận Đến nỗi càng cao tiền đồ, Lý Thuần Dịch tạm thời còn không dám hướng nơi xa tưởng Cho dù có 8 ngày phú quý ở phía trước chờ hắn, hắn cũng sợ chính mình này thân thể tiêu thụ không nổi Nghĩ đến bản thân Thân thể, Lý Thuần Dịch không khỏi thở dài một hơi Hắn này thân thể thật là Liên lụy Hạ vãn đường nghe Lý Thuần Dịch êm đẹp thở dài một hơi Hỏi Ngươi như thế nào? Lý thuần dịch lắp đầu, ta là. Cảm thấy bản thân, thân mình thật sự quá kém, liên lụy mẹ kế. Hạ vãn đường cười bắt được Lý thuần dịch tay, nói những thứ này để làm gì? Ngươi hảo hảo niệm thư hảo hảo khoa khảo chính là. Ta này mua bán làm không được quá lớn, kiếm quá nhiều sẽ đưa tới mầm thai họa Chỉ có ngươi hảo hảo khảo, mới có thể làm ta, ngươi có thể bỏ rất cao, ta mua bán là có thể làm bao lớn. Nói nữa, ngươi thân thể không phải. Đã. So ngày xưa hảo quá cỡ nào. Ta xem ngươi tay chân cũng nhiệt, trên trán mồ hôi cũng ít, không biết ngươi gần chút thời gian có hay không uống nước đường, ít nhất ta nhìn mặt. Sắc không tồi. Liền tính ngươi không rời đi nước đường, kia ta cũng không thiếu đường xương, đừng quên ta chính là. Giữa đường xương mua bán lập nghiệp. Kinh. Hạ vãn đường như vậy. vừa nhắc nhở, Lý Thuần Dịch mới bừng tỉnh ra nghĩ đến, giống như hắn hàng năm lạnh leo tay chân gần nhất thật sự nhiệt, gần nhất hắn không dám đoạn đường xương thủy, lo lắng thành. Thân thời điểm xảy ra chuyện, không biết chặt đứt đường xương thủy còn vượng không tròn váng, nhưng hắn có thể cảm giác được gần chút thời gian tinh khí thần nhi. Sắc thật so thường lui tới hảo quá nhiều, ngay cả đầu hóc đều rõ ràng rất nhiều, cũng không giống chi. Trước như vậy hơi chút nhiều đọc trong chốc lát. Thư liền mệnh dã rời. 26. Thử. Biết hôm nay cái là hạ vãn đường hồi môn, hạ ra sớm liền chuẩn bị đi lên. Đỗ Hồng Anh khiển hạ cần canh sớm hướng trấn trên tiểu phương chạy. 1. Một... Chanh. Chờ đến hạ cần canh đem rượu cấp. Đánh trở về, Đỗ Hồng Anh mới nghĩ đến nhà mình cô ra thân thể không được tốt, giống như không thể uống rượu, nàng liền lại tìm mùa thu từ trên núi cắt xa gai quả xuống dưới, ngao tràn đầy một. Nồi xa gai canh, bên trong còn điều. Đường xương, đem hương vị ngao đến chua chua ngọt ngọt, tính chất dính chủ mới khởi nổi Loại này xa gai canh ngày thường đều là chút phú quý nhân ra làm tới hống hài tự uống, nhà nghèo rất ít làm, hiện giờ hạ ra kinh tế điều kiện đổi mới rất nhiều. Hơn nữa khuê nữ con rể hồi môn, Đỗ hồng anh liền hào phóng một. Hồi. Đỗ hồng anh còn. Khiền hạ rượu tổ đi một. Tranh hạ lao ra tử bên kia, làm lao ra tử cùng lao thái thái đều lại đây. Hạ lao ra tử tử biết được nhà mình cháu gái muốn ở tháng chạp xuất giá. Đã sớm trước tiên chuẩn bị, hắn đem chính mình bắt được cái kia lớn nhất cá chép dưỡng ở lưu nước. Hiện giờ cuối cùng phái thượng. Công dụng. Đại ca chép gần 7 cân trọng, dùng dây cỏ buộc ở mang cá thượng đem cá treo. hạ rượu tổ một. Lộ sách lại đây, trên người bị phịt một. Thân thủy. Trường tử Hạ Quang Tông còn lại là bị ủy lấy trọng trách, sát gà. Khuê nữ hồi môn chính là đại sự, tự nhiên muốn sát gà thể cá, những người khác không cảm thấy này có cái gì. Lý Chiêu đệ lại cảm thấy đây là muốn từ nàng gân thượng quát ru ngoài thịt xuống dưới, nàng đau lòng đến vô lực. Hạ dương đất. Ban đầu đều nói tốt, trong nhà gà dưỡng phỉ là phải cho. Nàng ở cứ ăn, kết quả hiện tại gà ra cửa cô em chồng hồi môn liền phải. Sát một. Chỉ, nhưng không phải cùng cấp với giết. Một, chỉ năng gà. Còn, có hạ lao gia tử cùng hạ lao thái thái, ở Lý Chiêu Đệ xem ra, cũng là bất công thiên tới rồi nách người. Ngoài miệng nói nhưng hảo, một, bộ một, bộ lại một, bộ, cái gì gả vào cửa tức phụ cùng gà đi ra ngoài khuê nữ một. Dạ, đều là người trong nhà, nhưng kết quả đâu? Một, gặp được hạ vãn đường chuyện này, hạ lao gia tử tổng hội xách một cái lại phì lại đại con cá lại đây. Không nói đến kia thịt cá tư vị tôi ngon, chỉ cần là uống canh cá đều cảm thấy là một loại hưởng thụ, nhưng đến phiên nàng đâu. Nàng này lập tức liền phải lâm buồn, lao ra tử liền phiến vẩy cá cũng chưa cấp. Nàng, Lý Chiêu đệ ở trong phòng giận rỗi, đem chính mình tức giận đến ruột đều phải thắt, đáng tiếc cả nhà không có một. Cái có thể cùng nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. càng nhưng khí chính là, không có một. Cá nhân biết nàng ở sinh khí. Ở Đỗ Hồng Anh xem ra, Lý Chiêu đệ hoài thai chín nhiều tháng. Lập tức liền phải sinh, ra tới cũng không thể giúp đỡ trong nhà làm việc, còn không bằng ở. Trong phòng nằm nghỉ ngơi, nhưng đừng chính vội không thể giúp, ngược lại là giúp một đôi đảo vội. Hạ Xuân sinh càng miễn bản, hắn căn bản không nhớ tới Lý Chiêu đệ tới. Con dâu có làm hay không sống, cần mẫn cùng không, kia đến nhi tử đi nói, chính mình cái này làm cha chồng sao có thể nói. Hạ Diệu tổ cùng hạ cần canh liền càng đừng nói nữa, Lý Chiêu đệ cái này đại tổ chuyện này. Đó là bọn họ đại ca hẳn là đi quảng, nào có bọn họ hai cái chú em nói chuyện phần. Đỗ Hồng Anh chị em dâu tống nhị mai lại đây hỗ trợ, thừa dịp. Cùng Đỗ Hồng Anh ở nhà bếp làm vằn thắn không đương, nàng liền do do dự dự mà đem bản thân muốn hỏi cùng Đỗ Hồng Anh nói. Đệ mua, đường nhà gả sau khi rời khỏi đây, nhà các ngươi mua bán còn. Làm không? Nàng gả đi ra ngoài còn. Mang theo nhà mình huynh đệ một. Khởi buôn bán không? Nếu là hạ vãn đường phía trước không để qua chuyện này. Đỗ Hồng Anh còn. Thật không hảo lướt qua hạ vãn đường tới cấp tống nhị mai một. Cái khẳng định hồi đáp, nhưng phía trước hạ vãn đường đều bởi vì chuyện này cùng nàng quay quá rất nhiều lần miệng, đỗ Hồng Anh nơi nào không biết hạ vãn đường thái độ. Hẳn là còn muốn. Làm, ta phía trước nghe đường nha nói qua, đừng nhi cái khả năng không mang theo, nhưng cần canh khẳng định là muốn theo sau. Đường nha liền cùng cần canh nhất thân, nàng đối cần canh so với ta đối cần canh đều hảo. Tống nhị mai tắp lưới, thử thăm dò hỏi. Quang Tông cùng rượu tổ đâu Đường Nha không tính toán mang theo. Đỗ Hồng Anh đứa môi, xem xét. một Mắt bên ngoài, nàng biết nhà mình chỉ em dâu là người tốt. Không phải cái loại này biết điểm sự liền hận không thể tuyên truyền đến khắp thiên hạ đều biết đến miệng rộng tử. Lúc này mới nói, cái này ta không rõ ràng lắm. Phía trước đại phòng tức phụ cùng đường Nha nháo quá một. Thứ. Cũng coi như không thượng áo, chính là sinh. Hiểm khích đi. Đường Nha đỉnh đầu đẻ ép. Rất nhiều hóa. Đại phòng tức phụ cảm thấy bán đường xương kiếm tiền, liền đem sở hữu đường xương đều cầm đi, kết quả nàng cầm đường xương đi ra ngoài một. Thí, phát hiện bán bất động, lại ồn ảo mớn. Đem đường xương đều trả lại cho. Đường nha, đường nha ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng xác định vững chắc là không vui. Quang Tông cũng là cái không chủ ý, tùy ý hắn tức phụ nhi làm bậy, đường nha trong lòng có thể thoải mái. Chỉ là huynh muội thân tình đặt ở chỗ đó, không làm ẩm ý đến bên ngoài thượng, nhân tâm có bao nhiêu đại hiệp trừ bỏ đường sự ngoại, ai có thể thấy rõ ràng. Rượu tổ nhưng thật ra còn chắc vá, chính là hắn kia chưa nhạc dạo tức phụ nhi nói là tưởng nuôi cá, làm rượu tổ đem trong tay tiền lấy khẩn một chút, lúc trước đường nha kêu rượu tổ buôn bán thời điểm, rượu tổ không lớn vui, cũng không đem hết toàn lực. Người trong nhà có thể thử, cảm thấy bản thân gánh không được. Như vậy đại nguy hiểm, cho nên uống xoàng tiểu uống mà thí, nhưng đường nha tìm tiền triều thương nhân lấy hóa, không được bản thân đem tiền cấp lót. phó đi vào Bọn họ hai anh em một cái tái một. Cái quỷ tinh, nguy hiểm đều đẻ ở đường nha trên người. Chuyện này gác ai trên người, ai trong lòng có thể thống khoái. Đỗ Hồng Anh nói đều là chính mình cái nhìn cùng ý tưởng. Nàng cảm thấy hạ vãn đường gả ra cửa lúc sau hơn phân nửa là chỉ mang hạ cần canh buôn bán. Hạ Quang Tông cùng hạ rượu tổ đến sang bên trạng. Tống nhị mai tay chân lanh lẹ mà làm việc, ngoài miệng cũng không nhàng rối. Hơi chút hơi trầm ngâm liền nói ra mục đích của chính mình. Ta còn muốn hỏi hỏi đường nha. Buôn bán thời điểm có thể hay không đem nhà ta kia hai cung cấp. Đều thượng đâu. Nhà của chúng ta khẳng định sẽ không đem nguy hiểm đều áp đến đường nha trên người. Buôn bán, sao có thể chỉ kiếm không bồi. Ta có thể kiếm được khởi, phải cũng có thể bồi đến thời Kia chờ lát nữa chờ đường nhà hồi môn lúc sau, ngươi hỏi một chút đường nha Nàng chú ý nhưng chính, ta sao có thể đại nàng cho người cái đáp án. Đỗ Hồng Anh nói như vậy bằng thẳng, Tống Nhị Mai ngược lại có chút xấu hổ. Nàng nguyên bản ý tứ là xem Đỗ Hồng Anh có thể hay không đáp ứng xuống dưới, sau đó làm Đỗ Hồng Anh cùng Hạ Vãn Đường nói, không nghĩ tới Đỗ Hồng Anh trực tiếp liền đem chính mình đường nương mặt mũi cấp. Lao tới, nói thẳng không cố kỵ mà nói bản thân không dám thế khuê nữ đáp ứng. Không bao lâu, Hạ Vãn Đường cùng Lý Thuần Dịch liền sách theo vài đâu đổ vật tới cửa. Đang là tháng trạm, bên ngoài thiên nhi lanh thật sự, trừ bỏ đang ở trong viện rút lông gà Hạ Quang Tông ngoại, những người khác đều ở trong phòng miêu làm việc, hạ H Ngừng đầu liền nhìn đến nhà mình muội tử cùng mọi phu cùng nhau tiến vào, kinh hỉ nói, đường nha hồi môn. Hạ quang tông giọng rất cao, hắn như vậy một. Giọng nói kêu xuống dưới, cả nhà đều nghe được. Không chỉ có ở nhà bếp làm việc đỗ hồng anh, tống nhị mai cùng đang ở sát cá hạ cẩn canh nghe được. Ở bồi hạ lao ra tử cùng hạ lao thái thái tán gấu hạ đại bá, hạ xuân sinh đều nghe được. Một. Người nhà phần phật mà từ trong phòng đi ra, đứng. Một. Sân. Ra. Mãi. Các người ra tới làm gì? Thiên nhi như vậy lánh, chạy nhanh trở về, ta chỗ nào dùng đến? Nghêng! Hạ vãn đường sợ đem lão nhân cùng Lão thái thái cấp. Đông lạnh bị cảm. Hạ ra trang trước 2 năm liền có một. Cái láo thái thái nửa đêm đi tiểu đêm thời điểm bị. Lạnh, đái nàng con dâu sáng sớm phát hiện khi, láo thái thái toàn thân tựa như điểm bếp lò một. dạng tiêu, từ huyện thành mời đến đại phu giót. Không ít dược, lại không thể đem lão thái thái từ quỷ môn quan thượng kéo xuống tới. Không qua mấy ngày, lao thái thái liền giá hạc tây đi. Cho dù hạ vãn đường có thể mua được đời sau những cái đó đặc dùng được thuốc trị cảm, nàng cũng không muốn làm lão nhân lao thái thái không duyên cơ chịu này toàn buồn tội. Hạ Lão thái thái bẹp. Nếu máu, cô ý nói, chúng ta lại không phải nghe ngươi, ngươi kích động cái gì. Tôn nữ thế, ngươi mau tới đây, vào nhà cùng ngươi ra cùng bá hảo hảo trò chuyện. Nói xong lúc sau, hạ lao thái thái vòng qua tươi cười vẻ mặt cứng đờ hạ vãn đường, đi đến lý thuần dịch bên cạnh Nắm lý thuần dịch cánh tay hướng trong phòng nhen. Đưa lý thuần dịch vào. Phòng, hạ lao thái thái liền tìm. Cái lấy cớ đi bộ vào. Nhà bếp. Một, tiến nhà bếp, hạ lao thái thái trên mặt liền mang lên. thân thần bí bí cười, nàng tiến đến hạ vãn đường trước mặt, dùng khuyệu tay chọc chọc hạ vãn đường, hỏi, đường nha, nói như thế nào? Hạ vãn đường khó hiểu, mãi, cái gì nói như thế nào? Người nam nhân A hạ lao thái thái đẻ thấp giọng nói hỏi, nam nhân không đều sợ hư sao? Muốn. Là thân mình quá hư, nam nhân cùng nữ nhân chi gian ở trên giường đất về điểm này nhi chuyện này cũng chưa kính. Phía trước đại gia đồn đãi không phải nói lý tứ lang thân mình hư sao, ngại phải hỏi hỏi ngươi. Muốn. Không cần. Tìm một ít phương thuốc cấp. Hán. Ta xem nhà ngươi heo lớn lên rất phì, lập tức liền phải làm thịt. Muốn. Không cần. Lưu hai cái heo thận cấp. Hán bổ bổ. Ý thức được hạ lão thái thái nói chính là cái gì sau. Hạ vãn đường mặt nháy mắt liền tao hồng. Ngay thật đúng là cái tổ tông, như thế nào cái gì đều hỏi. Hạ vãn đường thấy Đỗ Hồng Anh cùng Tống Nhị Mai đều thỏ qua tới quan tâm nàng. hắc Mặt giải khai hạ lao thái thái bắt lấy. Nàng cánh tay tay, giải thích nói, lý tứ là khí hư cùng huyết hư, lại không phải thận hư, muốn. Cái gì heo thận. Ta phía trước làm ơn thiên triều thương nhân từ trường an bên kia tìm một. Chút bổ dưỡng khí huyết thuốc bảo chế, hắn này đều hướng lên. Hơn phân nửa tháng. Hiệu quả thực hảo, khí huyết thượng thiếu hụt đều ở bổ, ước chừng lại quá 2 tháng liền không có gì vấn đề, các ngươi không cần lo lắng. Hạ Lao Thái Thái nửa tin nửa ngờ, thật sự, thật sự, ta làm sao lấy chuyện lớn như vậy như nói bậy. Đỗ Hồng Anh cùng Hạ Lao Thái Thái cuối cùng yên tâm, Tống Nhị Mai Tâm còn lại là hệ ở nơi khác, nàng thấy Hạ vãn đường tay chân lanh lẹ mà làm việc, đột nhiên có chút hối hận, đem tốt như vậy cô nương nói cho nhà mình nhà mẹ để cháu trai hoặc nhà mẹ để cháu ngoại nên thật tốt. Như vậy nhưng không phải thân càng thêm thân. Nếu thật là thân càng thêm thân, nàng tính toán cùng hạ vãn đường nói chuyện đó nhi cũng liền càng có nắm chắc một ít. Tống nhị mai còn. Ở do dự, Đỗ Hồng Anh liền thế nàng khai. Khẩu. Đỗ Hồng Anh nói, đường nha, ngươi bá mâu muốn hỏi một chút ngươi, ngươi buồn bán khi có thể hay không mang lên. Ngươi đường ca đường đệ bọn họ. Hạ Lao Thái Thái cũng đi theo. Nhắc tới tâm. Đứng ở nàng góc độ thượng. Nàng tự nhiên là hy vọng sở hữu con cháu đều có bản lĩnh, nhưng hạ lao thái thái cũng biết, những việc này nhi cương cầu không tới, toàn xem hạ vãn đường ý tưởng. Nếu là hạ vãn đường không muốn, ai cũng không có cách nào cưỡng bách hạ vãn đường mang theo thuốc bá. Huynh đệ phát tài. Đỗ Hồng Anh còn lại là có chút lo lắng quá nhiều người đi theo. Hạ vãn đường buôn bán sẽ ảnh hưởng nhà mình nhi tử kiếm tiền. Vạn nhất. Đi theo. Hạ vãn đường buôn bán người nhiều, nhà mình ba cái nhi tử kiếm được tiền nhưng không phải thiếu. Nhưng lời này, nàng sao có thể nói được xuất khẩu? Nàng nếu là đem lời này nói ra, kia xác định vững chắc là muốn ai tước, bậc này cùng vì thế phân liệt nhà họ hạ. Hạ vãn đường không biết một. nha ở người trăm ngàn tâm tư, nàng tuy tiện mà nói, có thể à, phía trước làm đường xương sinh ý thời điểm, ta liền có nghĩ tới. Nhưng ta xem ta đường ca đường để bọn họ đều không có quyết định này, cũng liền không hỏi. Bọn họ nếu là muốn làm này đó mua bán, mang theo tiền tìm ta tới bắt hóa liền thành. Đều là nhà mình huynh đệ, thật sự thân thích, ta tin tưởng ai đều sẽ không hấu người. Tống Nhị Mai đại hỉ, liên thanh nói, hiểu được hiểu được, đường nhà ngươi yên tâm, bá mẫu biết các ngươi buồn bán những cái đó chú trọng, khẳng định sẽ không làm ngươi khó xử, càng sẽ không cấp. Ngươi sinh sự gây chuyện tìm việc. 27. Mà quỷ Tống Nhị Mai đến, hạ vãn đường khẳng định hồi đáp, làm việc càng thêm ra sức, nàng đem chính mình giữ nhà chủ nghệ đều lấy ra tới, còn không quên về nhà cầm một cái chính mình làm hơn thịt. Tính toán cấp hạ vãn đường hồi môn bữa tiệc thêm nói đồ ăn. Mặt khác một bên, hạ lao gia tử cùng hạ xuân sinh đối lý thuần dịch cũng rất vừa lòng. Trước kia phụ tử hai người đều lo lắng lý thuần dịch thân mình giống như bên ngoài tung tin vịt như vậy yếu đối mong manh, cùng hạ vãn đường thành thân sau khó đem trong nhà gia ngoại cấp khởi động tới. Hai cha con lo lắng hạ vãn đường nửa đời sau đều hệ ở một cái bệnh lao quỷ trên người. Nếu không phải hạ vãn đường tu huyện thành kia sân khi lý gia tứ huynh đệ đều đi giúp đỡ làm việc Hạ Xuân Sinh tự mình gặp được Lý Thuần Dịch tình. "Hứ, Hạ Xuân Sinh là tuyệt đối không có khả năng đem nhà mình khuê nữ đẩy đến Lý gia cái kia tung tin vịt trung lửa lớn trong hầm." Nhìn thấy Lý Thuần Dịch sau, Hạ Xuân Sinh đối Lý Thuần Dịch liền sửa lại xem. "Chẳng sợ Lý Thuần Dịch thân mình không được tốt, nhưng nhìn không ảnh hưởng bình thường sinh. Sống, chỉ là mặt trắng một chút, làm việc mệnh một ít dễ dàng suyễn, nhưng hương phía dưới nam nhân lại không phải mỗi người kiện thạc như ưu, nghĩ đến là Lý Thuần Dịch phát bệnh khi vựng kia vài lần quá dọa người." Lúc này mới truyền ra như vậy khủng bố lời đồn tới. Hạ Xuân sinh phía trước. Xem lý thuần dịch đều là thô xem, liêu nói cũng Không mấy cái, hiện giờ ngồi ở một cái trên giường đất cẩn thận liêu qua đi, hắn đối cái này con rể càng thêm vừa lòng. độc quá thư chính là không giống nhau, nói ra nói đều so anh nông dân nói ra dễ nghe, chẳng sợ đều là đồng dạng ý tứ, nhưng là từ nhân ra trong miệng nói ra, liền dường như đồng ruộng thượng thổi tới Xuân Phong, từ anh nông dân trong miệng nói ra chính là quát người Tây Bắc Phong. Hạ Xuân sinh tưởng, hạ vãn đường gã như vậy một người, liền tính người này càng không dậy nổi trong nhà tiền tài trụ tới, kia cũng không phải cái gì vấn đề, nhà mình khuê nữ có năng lực, gã như vậy một người tuyệt đối sẽ không chịu hủy khuất. Nếu là nhà mình khuê nữ có thể đem người này thân thể điều trị hảo, nói không chừng thật có thể bắt một cái công danh thử xem. Chờ đến khai tịch khi, Lý Thuần Dịch đã bằng vào bản thân cá nhân mị lực cùng hạ ra các lao gia hòa mình. Hầm tốt gà cá món chính đều bưng lên. Đỗ Hồng Anh đem ngao tốt xa gai canh cấp lý thuần dịch cùng Hạ Vãn Đường các thịnh một chén, những người khác còn lại là bưng một gốm thô chén rượu, các nam nhân trên mặt đất chi bát tiên bản vương thượng ăn, nữ nhân cùng tiểu hài tử ngồi ở giường đất trên bàn, thật náo nhiệt. Ở trong phòng sinh, một buổi sáng hờn dối lý chiêu đệ lúc này cũng ra tới, nàng lời nói không nhiều lắm, ngồi ở đầu giường đất chính là hự hự mà ăn, xem đến. Tống Nhị Mai tẩm tắc bảo lạ. Tống Nhị Mai nháy mắt hỏi Đỗ Hồng Anh, nhà ngươi dâu cả đây là sao? Thấy thế nào có chút, không lớn cao hứng. Đỗ Hồng Anh nữ môi, thấp giọng nói, có thể là có mang, trên người không lớn thoải mái đi, không quan tâm nàng, chỉ cần ăn uống hảo có thể ăn vào đi đổ vật liền thành, cũng không kém nàng kêu một ngũm ăn. Kết quả là, Hạ Chiêu Đệ từ khai tịch ăn tới rồi đi a Ăn cơm xong sau, Nam Đinh nhóm tụ ở nhà chính uống trà huyên thuyên, các nữ quyến vội vàng trong ngoài mà thu thập, Lý Chiêu Đệ còn lại là từ Hạ Quang Tông đỡ về phòng nghỉ ngơi đi. Hạ vãn đường căn bản không đem chính mình trở thành là gà ra cửa khuê nữ, nàng vén tay háo liền ở nhà mẹ để nhà bếp rửa sạch nổi lên mâm, đột nhiên nghĩ đến bản thân trên người còn có nhà mẹ để chìa khóa, liền từ bên hông túi tiền đem chìa khóa đem ra, đưa tới Đỗ Hồng Anh trên tay, nói, nương, này chìa khóa ngài thu. Đỗ Hồng Anh sử sốt hỏi hạ vãn đường, sao, này chìa khóa ngươi liền thu bái, gà đi ra ngoài liền không tính toán về nhà mẹ đẻ. Này nếu là chỉ có ngươi cùng ta. Cha trụ. Ta đây khẳng định muốn thu chìa khóa. Nhưng trong nhà còn có cái đại ca đại tẩu, nhị ca cùng cần canh, ta. Một cái gả đi ra ngoài khuyên nữ, lại cầm nhà mẹ để chìa khóa không thích hợp. Vạn nhất trong nhà gặp trộm như gì, cha mẹ các ngươi cùng đại ca nhị ca sẽ không cảm thấy. Cùng ta tương quan, nhưng tẩu tẩu nhóm khẳng định là muốn nghĩ nhiều, ta. Hiện tại đem chìa khóa còn trở về, là vì tỉnh cho phép sau tìm phiền thoái. Ngài liền nhận lấy đi, ta. Cùng Lý Tứ muốn dọn đi huyện thành ta kia trong viện trụ. Ngày thường hẳn là cũng không rảnh trở về. Đỗ Hồng Anh thở dài, liền tính nàng trong lòng chưa bao giờ cảm thấy. Gà đi ra ngoài khuê nữ cùng không xuất giá phía trước. Có cái gì khác nhau, nhưng khác nhau vẫn phải có. Hạ vãn đường biết được cái này đúng mực, nhà mẹ đẻ không nhất định liền đều là thân nhân, cũng không cần thiết lúc nào cũng trở về chỗ lẫn, chọc đến nhân già già chạch bất an. Hành, kia nương liền nhận lấy chìa khóa, bất quá ngươi chủ căn nhà kia, nương vẫn luôn đều cho người liều trữ. Đỗ Hồng Anh kiên định nói. Hạ vãn đường cười. Lát đầu, không cái kia tất yếu, ta. Chờ lát nữa đem đặt ở căn nhà kia đồ vật dọn dẹp dọn dẹp, nhìn xem ta. Đại ca nhị ca cùng cần canh còn muốn hay không lấy hóa, còn có ta. Những cái đó thúc bá các vinh đệ, đem có thể phân hóa phân, còn lại ta. Đều bắt được trong thành đi. Tống nhị mai vừa nghe, trên mặt đại hỷ, cũng. Bất chấp, chính mình trên người xuyên quần áo là năm đầu ăn Tết Tân mua đến. Nàng liền ở quần áo thượng xoa xoa tay, nói, kia đường nha ngươi chờ một chút, ta. Hiện tại liền đi kêu tráng tráng bọn họ đi. Hạ vãn đường hồi chính mình ban đầu trụ kia phòng nhảy ra cấp lý thuần dịch uống thuốc bảo chế, phóng tới trong nổi trên tràn đầy một chén, cấp lý thuần dịch đoan tới rồi trong phòng. Hạ cần canh ngân cổ lên quái kêu lên, thì, ta, cũng, tưởng, uống. Hạ vãn đường ta hạ cần canh liếc mắt một cái, tưởng uống liền cho ngươi trên uống. Ngươi đừng sợ đem bản thân bổ thượng hỏa liền thành. Vừa nghe là thuốc bổ, Hạ Cần canh lập tức liền từ bỏ, hắn còn làm mặt quỷ mà hướng về phía Lý Thuần Dịch cười xấu xa, đem Lý Thuần Dịch lộng cái đỏ thơ mặt, suýt nữa bị trà nóng canh cấp xả. Hạ tiểu thư ở sau. Ngươi tử thiên triều dự định xe ngựa tới rồi, ra tới ký nhận một chút. Tốc Đạt Tiêu cục người đứng ở viện môn ngoại hô một giọng nói, trực tiếp đem toàn sân người đều hô đi ra ngoài. Hạ Vãn Đường chạy nhanh từ trong phòng chạy đi ra ngoài, thấy vẫn là phía trước. Ngươi nọ, người nọ phía sau lập một chiếc nhìn giản dị tự nhiên xe ngựa, cùng nàng ở tỉnh tịch tịch hệ thống trông được hình ảnh giống nhau như lúc, vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì đồ văn không hợp hiện tượng, nàng ở người nọ mang đến trên giấy tờ ấn hạ chính mình giấu tay, sau đó liền chui vào xe ngựa thùng xe, tìm được giới thiệu này giá xe ngựa bản thuyết minh. Một giá thường thường vô kỳ, nhưng ở trong chứa huyền cơ xe ngựa, thùng xe toàn thân từ thiết mộc đánh chế, không sợ đao chém dịu phách cùng lửa đốt, điều khiển vững vàng, quá sóc này hố lộ như giẫm trên đất bằng. Điều khiển thể nghiệm hoàn mỹ Kéo ngựa xe thất vì dị trùng thông linh thức đồ mã Thông hiểu nhân ngôn Trời sinh nhận biết Thiên hạ lộ, thiếu Bệnh tật, sức ăn nhỏ lại Dạ dày trung tự sinh huyền cơ Nhưng chữ lương thực, cùng 3 tháng không thực Hạ văn đường Nay thùng xe tự mang phòng ngự bờ UFF không nói Con ngựa còn tự mang hướng dẫn công năng Hơn nữa này con ngựa dạ dày cùng xe hơi nhỏ bình sang giống nhau Chứa đầy lúc sau là có thể thời gian giải mà trốn chạy Không tồi không tồi Chân không chọc. Tốc đạt tiêu cục người đem hạ vãn đường ký nhận đơn tử bên người thu hảo sau liền trở về huyện thành đi hạ cần canh nhìn kia tất cả người giàu đen lượng con ngựa trong lòng thật là yêu thích quay đầu liền hồi nhà mình trong viện ôm một bó mùa thu thu hồi tới cỏ khô tới bi kia con ngửa cũng khôngké nan túi đầu liền ăn lên hạ cần canh vuốt con ngựa trên người kia kiện thạc cơ bắp hâm mộ mà nói tỷ người chừng nào thì có thể cho ta cũng mua một giá như vậy xe ngựa ta cũng Muốn. Hạ vãn đường đang muốn đáp ứng, đột nhiên nghe được Lý Chiêu Đệ nói, đường nha ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đừng quên đại ca ngươi. Hạ vãn đường tức khắc liền không nghĩ đáp ứng rồi, nàng không phản ứng Lý Chiêu Đệ, mà là cùng hạ cẩn canh nói, này con ngựa nhưng không hả mua, từ khi ta. Tính toán làm sinh. Ý, liền cùng kia thiên triều thương nhân nói qua mua xe ngựa chuyện này, cũng là vận khí tốt, như vậy xe ngựa rất khó gặp được. Ngươi nếu là tưởng mua. Đi huyện thành ngựa xe hành mua đi, tuy rằng so ra kém này xe ngựa, nhưng giá cả kém cũng không phải một chút. Nàng này xe ngựa hoa gần 9 lượng bạc. Đi huyện thành muốn mua cái xe bọt đều không phải cái này giới Hạ vãn đường 4 di có thể trực tiếp cấp hạ cần canh mua, nhưng là này xe ngựa thật sự quá mơ hồ, nàng lo lắng xuất hiện đến. Quá nhiều sẽ khiến cho hoanh động, tạo thành không cần thiết phiền thoái. Hơn nữa Lý chiêu đệ còn như vậy vừa nói, nàng tức khắc liền không cái kia tính toán. Ngựa xe hành xe ngựa sao có thể cùng ngươi này xe ngựa so sánh bới? Tỷ, ngươi cùng kia thiên triều thương nhân hảo hảo nói nói, xem có thể hay không lại mua được như vậy xe ngựa, ta. Không sợ chờ, chỉ cần có thể mua được liền thành. Ta. Tiền nếu là không đủ, vậy tìm ngươi lại một điểm, chờ ta. Kiếm lời liền trả lại ngươi. Hạ cần canh ở hạ vãn đường nơi này tồn hơn 10 lượng bạc, mua một giá như vậy xe ngựa như thế nào sẽ không đủ. Hạ vãn đường thấy hạ cần canh là thật sự muốn. Liên ứng hạ, hành, ta. Giúp ngươi hỏi một chút, làm ơn nhân ra cho ngươi nhìn chầm chầm một ít. Ngươi cái này tháng chạp nhiều chạy chạy chân, làm điểm mua bán, lại kiếm một ít. Hạ cần canh hỉ cười. Nhàn khai, giúp đỡ hạ vãn đường đem xe ngựa đổi tới trong viện. Lý thuần dịch nhìn kia thất ác mã, cũng cảm thấy. Trong lòng thích vô cùng, rồi lại cảm giác được áp lực. Trong nhà trụ ăn mặc dùng đều là hạ vãn đường cung cấp, hẳn nếu là không tranh điểm khí, thật sự trên mặt không ánh sáng A Hạ vãn đường đem chính mình xuất giá trước. Chân hóa đều lý một lần, hạ quang tông cùng hạ rượu tổ từng người tuyển không ít, hạ cần canh đang định nói bản thân đem dư lại hàng hóa đều bao viên, đột nhiên thấy nhà mình thúc bá huynh đệ đều đi đến, lại một người phân đi không ít. Thấy hạ vãn đường chưa nói cái gì, hạ cần canh cũng liền không lên tiếng. Hắn cùng những người khác chú ý điểm không giống nhau, những người khác cảm thấy đường xương những cái đó cũng đã là đỉnh hảo rời tay đỉnh có thể kiếm tiền đồ vật. Hạ cần canh nhắm chuẩn lại là không người hỏi thăm khăn lông cùng hạ vãn đường Tân tiến trở về cái loại này kêu san hô nhung thảm đồ vật lau mềm một hoạt lưu lưu nghe nói là đã có thể cái ở trên người còn có thể coi như khăn trải giường lót tại thân hạ những người khác đều bị tiêng ngẩng cao tiến giới cấp dọa tới rồi hạ cần canh lại không có hắn biết được kẻ có tiền cỡ nào bỏ được ở này đó đồ vật thượng tiêu tiền đột nhiên hạ cần canh có điểm tưởng niệm xuân phong lâu cô nương Tuy rằng những cái đó cô Nương nhìn mỗi cái chính hình Nhưng trong túi đều không kém tiền A, mỗi người đều là có tiền chủ. Xuân Phong lâu hoanh anh cô nương gần nhất cũng. Thường thường toái, toái niệm. Cái kia tiểu tử ngốc đi đâu vậy? Sao đã lâu đều không tới? Hắn nếu là lại không tới, nhân ra quá không có biện pháp cùng ra công đạo. Nói lên gần nhất phát sinh. Chuyện này, hoanh anh trong lòng ngầu một ngụm lao huyết. Nàng vốn chính là một cái rửa thân mình ăn cơm phong trần nhân nhi. Sao có thể nghĩ đến gần nhất đột nhiên bị bức từ lương? Ban đầu thường xuyên tới tìm. Nàng hoan hảo người tới càng thêm cân mẫn, nhưng tới mục đích đều không phải tìm nàng hoan hảo, mà là hỏi nàng kia khăn lông từ chỗ nào mua. Vì cái gì bán khăn lông người bán hàng rong còn chưa tới. Thậm chí còn có chút sợ vợ lão không đứng đắn uy hiếp nàng nói, nếu là nàng lại tìm không thấy kia khăn lông người bán hàng rong, liền rốt cuộc. Không ngã nàng thẻ bài. Ngoanh anh cô nương mỗi ngày đều ỷ ở Xuân Phong lâu cửa trông mòn con mắt mà chờ, rốt cuộc kêu nàng ở một cái ngày mộ hoàng hôn khi cấp chờ tới rồi. Một cổ xe ngựa thượng nhảy xuống một người tuổi trẻ hậu sinh tới, nhưng còn không phải là Oanh Oanh đang đợi khăn lông người bán hàng rong. Hạ Cần canh hự hự mà từ trong xe ngựa lấy ra ba điều rắn chắc san hô nhung thảm ra tới, thấy Oanh Oanh liền ở cửa chờ, ánh mắt sáng lên, liền dường như gặp được thần tài giống nhau kích động mà thấu đi lên, hỏi: "Cô nương, ngươi còn nhớ do ta?" "Không." Oanh Oanh hai hàng nước mắt nháy mắt liền bừng lên, nàng một phen linh ở Hạ Cần canh trên eo, hơn rối chung mang theo một chút trách, "Ma quỷ, ngươi còn hiểu được?" Lại đây. Lúc đó hạ vãn đường đang cùng với Lý Thuần Dịch khen hạ cẩn canh đầu góc có bao nhiêu linh hoạt, hiểu được. Đảo này chỗ ngồi tới kiếm tiền, còn cùng Lý Thuần Dịch nói nhà mình đệ đệ không phải cái loại này trong lòng không có yên lòng người, liền thấy gió nhẹ thổi bay thùng xe mảnh, kia cô nương tay vô cùng quen thuộc mà phản ở hạ cẩn canh trên eo. Bang! Bang! Bang! Hạ vãn đường cảm giác chính mình bị người quăng vài cái bàn tay ở trên mặt. 28. Sợi bộ ly Hạ Vãn Đường ở xe ngựa trong xe mặt hát thành đáy nổi sắc, Lý Thuần Dịch cũng đi theo nhân mày. Liên ở Hạ Vãn Đường tưởng nên như thế nào? Cấp nhà mình đệ đệ đắp nặn tốt đẹp hôn nhân xem cùng tìm bạn đời xem khi, thùng xe ngoại hạ cẩn canh kinh hô một tiếng, Lôn eo eo liền trốn đến bên sườn, dơ tay hủy diệt mồ hôi trên trán, kinh hồn chưa định nói: "Cô nương, tỉnh tự trọng." Oanh oanh cô nương cười khanh khách thu hồi tay, nhìn ngươi. Nay chưa hiểu việc đời bộ dáng, làm ta sở một chút, ngươi. Con mây thượng Hạ cần canh hắc hắc gửi, ta này không phải sợ chính mình trên người không sạch sẽ, ô hế cô nương tay sao? Cô nương còn muốn hay không khăn lông? Gần nhất tân tới rồi một đám hóa, để Là thứ tốt, cô nương nhìn xem không? Quanh ngoanh cô nương chờ chính là khăn lông, nghe. Hạ cần canh nói tân tới rồi hóa, nàng trong lòng chung đến nhẹ nhàng thở ra, lại bị những cái đó tìm nàng hoàn hảo người mỗi khi phát ra linh hồn khảo vấn khi, nàng cuối cùng có thể có cái. Hồi đáp. Liên kia khăn lông. Chỉ cần chất lượng cùng phía trước ngươi. Bán cho ta giống nhau, có bao nhiêu điều muốn nhiều ít điều. Ngươi, thả chờ ta một chút, ta trở về phòng lấy điểm đồ vật. Không bao lâu, oanh oanh liền từ trong phòng lấy một sấp ngân phiếu lại đây, hỏi hạ cần canh, giá cả đâu. Vẫn là phía trước kia giới đi. Sau khi nói xong, nàng hạnh mục trận lên, chừng nói, Ngươi, này tiểu, người bán hàng rong, cũng không thể tăng giá vô tội vạn, bằng không tỷ tỷ liền vô pháp. nhi ở Xuân Phong lâu lan lộn Hạ cần canh liền một cái. Ở nông thôn tiểu. Thử, khi nào gặp qua như vậy trận trượng. Hán đều. Không dám nhìn thẳng oanh oanh cô nương, chỉ lo tiến thùng xe đem lần này mang đến sở hữu khăn lông đều. Lấy ra, còn cầm hai. Điều san hô nhung thảm. Oanh oanh chính mình số bất quá như vậy. Nhiều khăn lông điều số tới, đơn giản đem Xuân Phong lâu tinh thông tính kế tú bà hô ra tới. Từ kia tú bà tính thanh khăn lông điều số sau, cấp hạ cần canh kết toán tiền bạc. Lúc này mới nhìn về phía kia căng phòng đại túi, hỏi hạ cần canh, đây là vật gì? Cùng khăn lông không sai biệt lắm, đều. Là từ thiên triều thịnh đường bên kia tới thứ tốt, vật ấy tên là San Hô Nhung Thảm, dán ở nhân thân thượng thoải mái vô cùng. Có thể dùng để...